miêu thanh ngọc cảm thấy lời này không thể tin nhưng nàng sẽ không phản bác miêu mẹ hôm nay miêu dung cùng dương chân muốn đi lãnh chứng miêu mẹ nhìn nhìn nhà bếp cửa đột nhiên hạ giọng nói gì miêu thanh ngọc cùng miêu vệ bình trang miệng một lời tê sau đó hai người ăn ý mà lướt nhau lại động tác nhất trí quay đầu đi xem miêu mẹ miêu vệ bình như thế nào một chút tin tức đều không có cho các ngươi biết làm cái gì đến lúc đó bãi rượu các ngươi đi là được miêu mẹ nói trên mặt hiện lên chút cái gì Mẹ, ngươi là muốn cho đại ca đại tẩu cũng đi lánh giấy kết hôn. Miêu Thanh Ngọc hiểu ngầm đến điểm này, liền hỏi. Miêu mẹ do dự gật đầu, là, tả hữu bọn họ đều là phu thê, còn có thắng thắng, liền kém này một chừng giấy, ta nghĩ làm vệ quốc mang nàng đi lãnh, miễn cho nàng còn muốn sinh những cái đó tâm tư, ta cũng có thể an tâm điểm. Miêu Thanh Ngọc liền trầm mặc, nàng biết, có hay không này một giấy giấy hôn thú, chính tú bình đều sẽ rời đi, giấy hôn thú là không có khả năng ngăn trở nàng nệm bước. Miêu vệ quốc cũng không phải nhận tâm người, cuối cùng giống nhau sẽ ly hôn, đem người thả chạy. Có hay không giấy hôn thú đối miêu vệ quốc cũng chưa khác nhau, dù sao ở nông thôn người xem ra, hắn chính là kết hôn người, cùng trịnh Tú Bình tách ra lại cưới, chính là nhị hôn, nhưng đối trịnh Tú Bình tới nói, ý nghĩa liền đại bất đồng, không lanh chứng, nàng trở lại kinh thành, có thể nói chính mình là chưa lập gia đình nhân sĩ, đem xuống nông thôn hết thể vức chi sau đầu. Vậy đi lanh chứng bái, cũng không phải cái gì đại sự. miêu vệ bình không tưởng nhiều như vậy có thể làm mẹ nó an tâm vậy lanh chứng miêu mẹ ánh mắt dần dần kiên định lên ta đây tìm thời gian cùng vệ quốc nói chuyện này miêu thanh ngọc nói không nhúng tay miêu vệ quốc chỉnh tú bình sự liền thật sự không nhúng tay nghe được hai người sự cũng sẽ không nhiều phát biểu ý kiến chờ người trong nhà bắt đầu làm việc nàng liền đi theo miêu mãi mãi đi cắt cỏ heo sau khi trở về liền lấy cớ đi ra ngoài trong thôn đi một chút đi dạo một vòng cũng không đụng tới người nào muốn ngẫu nhiên gặp được một người thật khó khăn mà nàng lại không có khả năng tùy tiện đi tìm thẩm thái thanh thật phiên tái nào thực mau miêu thanh ngọc liền không phiền náo rồi bởi vì thẩm thái thanh chính mình đưa tới cửa tới miêu thanh ngọc đồng chí quái dậy. thẩm thái thanh triều miêu thanh ngọc ôn hòa cười miêu thanh ngọc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt sau đó phát hiện vị này đôi mắt thập phần đẹp giống mặc ngọc thần bí thâm thúy hấp dẫn người đi tìm tòi nghiên cứu bên trong đồ vật lông mi cũng rất dài nàng chớp hạ mắt khẳng định hắn lông mi so nàng muốn trưởng nàng lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá thẩm thái thanh người này quả nhiên sinh đến phong thần tuấn tú mặt lại trắng nõn xuống nông thôn lâu như vậy cũng không có phơi hát môi hồng răng trắng người thiếu niên khoe miệng hơi hơi ngậm một mạt ôn hòa trầm tĩnh cười bất đồng với dương phàm trắng non rông cái văn nhược thư sinh hắn giữa mày có một cổ anh khí trên người còn có loại siêu việt bạn cùng lứa tuổi trầm ổn này liền khiến cho hắn có vẻ càng thêm tuấn lãng bất phàm đúng rồi như vậy khí độ Không phải đơn thuần 18 tuổi thiếu niên có thể có, cho dù hắn từng tao ngộ gia đình biến đổi lớn, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành như vậy. Nếu nàng phía trước có cẩn thận quan sát thẩm thái thanh, là có thể phát hiện trên người hắn bất đồng đi. Bất quá nói này đó cũng đã muộn. Không có quái dày. Miều Thanh Ngọc lắc đầu, châm chước nói, ngươi tới là vì ao cá nuôi cá sự, vẫn là vì khác. Cuối cùng hai chữ nàng cắn thật sự trọng, đôi mắt thẳng tắp mà xem tiến hắn mắt. Thẩm thái thanh một đốn kiếp lại mắt túi đầu nhìn lại nàng liền thấy rõ nàng trong mắt không hề che giấu đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu giật mình hơi hơi mỉm cười chỉ là vì ao cá nuôi cá sự đến nỗi mắt khác hiện tại cùng về sau đều không có miêu thanh ngọc sửng sốt cẩn thận suy tư hướng hắn lại lần nữa xác nhận vô luận làm chuyện gì đều hẳn là thẳng lấy mục tiêu bên vô tội chính là không nên liên lụy ta cảm thấy làm như vậy đối ai đều hảo ngươi nói đúng không thẩm thanh niên trí thức thẩm thái thanh không chút do dự gật đầu là Ta cũng như vậy cho rằng. Miêu Thanh Ngọc lẳng lặng nhìn hắn, sau đó gật đầu. Ta nhớ kỹ ngươi lời nói, Thẩm Thanh Niên trí thức. Truy vẫn Thẩm Thái Thanh là cái gì lai lịch? Không cần thiết, bởi vì hắn có khả năng dùng giả dối tin tức có lợi nàng. Nàng muốn chính là hắn cái này bảo đảm, không thể liên lụy Miêu gia. Hy vọng Thẩm Thái Thanh có thể giữ lời hứa. Thẩm Thái Thanh cũng nghiêm túc trả lời. đương nhiên, ta ở Miêu gia thôn đại đội quá đến luôn luôn không tồi. Hai người đều biết đối phương đang nói cái gì. cũng ở miệng thượng đặt thành không can thiệp chuyện của nhau đối phương ước định, đương nhiên tiền đề điều kiện là không thể thương tổn đối phương. Miêu Thanh Ngọc cuối cùng có thể hơi chút yên tâm, pháp trị xã hội, thẩm thái thanh giết người diệt khẩu là không có khả năng, này rất được không thương thất, mà miêu đại cái này đại đội đội trưởng luôn luôn làm được không tồi, thẩm thái thanh không lý do trả thù miêu ra. Các người đang nói chút cái gì? Miêu vệ bình nghe được vẻ mặt một bức, hắn như thế nào cái gì đều nghe không hiểu đâu. Miêu Thanh Ngọc đẩy ra hắn Ta ở hướng thẩm thanh niên trí thức hỏi chuyện, ta ở học tập A. Miêu vệ bình vẻ mặt ngươi đậu ta đâu, lại quay đầu nhìn chầm chằm thẩm thái thanh, thẩm thái thanh chiều hắn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta ở thảo luận vấn đề. Miêu vệ bình. Nga. Các ngươi khi ta nghe không hiểu lời nói, là ngốc đâu. Nhưng hắn nghe hiểu là nói cái gì, lại không biết đáp án. Miêu thanh ngọc hai người lại không có khả năng nói với hắn, miêu vệ bình chỉ có thể chính mình suy nghĩ phá đầu. Miêu Thanh Ngọc đột nhiên cảm nhận được một đạo nóng rực tầm mắt dừng ở trên người nàng, như có cảm giác mà xem qua đi, liền nhìn đến Trịnh Tú Bình ôn nhu cười, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Thẩm Thái Thanh, cuối cùng trở xuống trên người nàng, thấy Miêu Thanh Ngọc xem nàng, liền ý vị thâm trường mà cười. Thần kim mà minh bạch Trịnh Tú Bình suy nghĩ gì đó Miêu Thanh Ngọc, được, nữ chủ lại ở não bổ nàng thích Thẩm Thái Thanh, cũng không biết nhìn bao lâu, xem ra nàng não bổ bệnh đến càng sâu. Nói trở về, trịnh tú bình biết thẩm thái thanh cùng dương phàm có thân thích quan hệ sao nàng cùng dương phàm có hay không gặp phải mặt đâu thực mong mà trịnh tú bình liền cười không nổi bởi vì miêu mẹ nhớ lại nàng buổi sáng nói sự trực tiếp liền đối miêu vệ quốc cùng trịnh tú bình nói vệ quốc ngươi bất thời giờ lãnh ngươi tức phụ thượng công xã lanh chứng đi cũng không uổng chuyện gì sớm một chút làm tốt cũng không cần vẫn luôn đặt ở trong lòng nhớ tư tiền tường hậu miêu mẹ không có đơn độc trước cùng miêu vệ quốc nói nghĩ lúc này làm cho mọi người mặt nói ra trịnh tú bình cũng không thể chơi xấu miêu vệ quốc thực sự sửng sốt liền nở nụ cười hàm hậu mẹ ngươi không nói ta thiếu chút nữa liền đã quên ta cùng tú bình chọn cái ngày lành liền đi lanh chứng tú bình nói nàng sẽ nghĩ hắn đó chính là trong lòng có hắn có thể đi lanh chứng trịnh tú bình trong tay chén không cầm chắc ngã xuống dưới trực tiếp nện ở nàng ngu bản chân thượng nháy mắt đau đớn từ trên chân chuyển tới trong lòng xuyên tim đau a nàng cong lưng nước mắt tức khắc liền xôn xao bừng lên Tú Bình, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy không cẩn thận. Miêu vệ quốc chính nhìn trịnh Tú Bình đâu, thấy nàng đột nhiên không lưng, vội tiến lên đỡ nàng, tập đến nơi nào. Ta cho ngươi xem xem, ngươi như thế nào khóc. Phần 28 Xảo, trịnh Tú Bình nước mắt nhỏ giọt ở miêu vệ quốc mu bàn tay thượng, nóng bỏng nóng bỏng. Ô ô, ô. trịnh Tú Bình nhầm miêu vệ quốc đỡ, nàng khóc lóc, nghẹn nào, trong lòng khó chịu, vệ quốc, ta đây là. Cao hứng A, ta quá. Cao hứng miêu vệ quốc không biết vì sao, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lanh chứng liền như vậy làm người cao hứng sao. Chúng ta đây buổi chiều không bắt đầu làm việc, xin nghỉ thượng công xã lanh chứng đi. hắn thành thật trên mặt khó được lộ ra cao hứng đến cực điểm tươi cười, cả người hỉ khí dương dương. Trình Tú Bình bỗng nhiên bị sặc, một bên ho khan, một bên đánh khóc cách, bộ dáng đáng thương cực kỳ, nàng là thật sự kích động đến nói không ra lời. Không đợi nàng nói cái gì, miêu mẹ vỗ tay một cái trưởng, được rồi, nếu các ngươi hai cái đều đồng ý. chợ hôm nay liền đi lãnh chứng, Thanh Ngọc bà, hai người bọn họ buổi chiều không bắt đầu làm việc. Miêu Đại nhìn mắt Đại Nhi tử con dâu cả, trầm mặc mà gật đầu, "Hành." "Chư bộ Đại Nhi tử, phòng chừng ở đây những người khác đều có thể nhìn ra Trịnh Tú Bình không phải hỉ cực mà khóc, mà là bị tin tức này tạm đốc." Thẩm Thái Thanh liền đi xem Miêu Thanh Ngọc mặt, phát hiện nàng thờ ơ, trong lòng suy đoán lại nhiều vài phần. Miêu Thanh Ngọc liếc mắt Thẩm Thái Thanh, mỉm cười nói, "Chuyện này là chuyện tốt." Thẩm Thái Thanh nhiên lặng mà gật đầu. Hảo. Như thế nào không hảo đâu. Thật là cực hảo. Đáng thương Trịnh Tú Bình căn bản không dám phản đối, nàng như thế nào phản đối đâu. Rời đi miêu ra, liền không có như vậy ngày tháng thoải mái nhưng qua, điểm này, nàng trong lòng rõ ràng. Húng chi, cùng miêu vệ quốc lệnh trứng cũng không phải như vậy lệnh người tuyệt vọng sự, bởi vì nàng đều cho hắn sinh một cái nhi tử, có phu thê chi thật, hiện tại lành chứng mà sau một năm nàng liền có thể an tâm ôn tập chuẩn bị thi đại học. mà ôn tập tư liệu còn phải làm miêu vệ quốc cho nàng tìm miêu ra xem như có hỷ sự trừ bỏ miêu vệ quốc thật cao hứng những người khác tâm tình kỳ thật không thay đổi hảo cũng không thay đổi hư miêu mẹ như là đi trong lòng đại sự giống nhau cả người trở nên nhẹ nhàng không ít thắng thắng còn lại là hưng phấn mà chạy tới chạy lui tuy rằng hắn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì nhưng ba ba thực vui vẻ a thẩm thanh niên trí thức mau tới đây ngồi chúng ta tiếp tục phía trước nói miêu đại triều thẩm thái thanh vẫy tay Có điểm gấp không chờ nổi bộ dáng. Thẩm Thái Thanh đi qua đi ở miêu đại đối diện trên ghế ngồi xuống, hai người liền bắt đầu nói lên. Miêu Thanh Ngọc nghe xong một lỗ thai, nguyên lai like hai người là đang thương lượng như thế nào nuôi cá. Hơn nữa Thẩm Thái Thanh nói được đạo lý rõ ràng, ngẫu nhiên còn nói chút tiên tiến quan điểm, cho nên, vị này rốt cuộc là người nào. Đại đội có thể sử dụng phân đạm vẫn là thiếu, cho nên ao cá nước bùn vẫn là đắc dụng tới phi mà, loại cây ăn quả vẫn là khó, đại bộ phận xã viên không đồng ý tập thể dưỡng heo Miêu Đại lắc đầu thở dài, đại gia không đồng ý, hắn cũng không thể cường ngạnh tới. Thẩm Thái Thanh nghĩ nghĩ, đại đội có thể hay không xin nhiều chút phân đạm. Miêu Đại, quốc gia hiện tại có thể tự chủ sinh sản phân đạm, nhưng số lượng vẫn là không đủ. Ta bên này mà xem như có độ phì, lương thực sản xuất đủ điền no bụng, quốc gia không ít địa phương thổ địa càng cần nữa phân hóa học. Thẩm Thái Thanh, kia không bằng. Miêu Thanh Ngọc càng đi hạ nghe, liền không tự chủ được mà đi xem Thẩm Thái Thanh, người này. đem nàng chuẩn bị thô sơ giản lược bản nuôi dưỡng cá kỹ thuật thư tịch nội dung nói không ít kia nàng còn như thế nào lấy ra tới khoe khoang kỳ thật cũng không có lấy cớ lấy ra tới phía trước nàng muốn đi cấp miêu đại đạo thư lại bị miêu vệ bình báo cho hắn đã sớm từ dương ca nơi đó mua được đại đội những cái đó thư tịch có bộ phận chính là hắn tìm trở về ký chủ chuẩn bị tinh hoa bản liền rất hảo càng thêm thích hợp miêu gia thôn đại đội cụ thể tình huống thỉnh ngài thượng đi học bá hệ thống đột nhiên nói chuyện a miêu thanh ngọc nhữ như mi nhưng thấy miêu đại trên trán từng đạo khắc sâu nếp nhăn hơi hơi thiên khai tầm mắt nàng có điểm không được tự nhiên còn có điểm chuẩn dạ nàng hiện tại học tập là vì đề cao đường xưởng sản đường xuất bởi vì đây là học bá hệ thống cưỡng chế học tập nhiệm vụ mà nàng tuy rằng làm ra tinh hoa bản ao cá nuôi cá kỹ thuật một cuốn sách lại không nghĩ lấy ra tới bởi vì bên trong liền bao gồm nghiên cứu phân hóa học cái này đại sự dù sao không cưỡng chế học tập nàng liền không thèm để ý đề cao lương thực sản lượng không thể so cao sản đường suất quan trọng sao đương nhiên là lương thực càng quan trọng miêu thanh ngọc nhớ tới nàng vẫn không nhúc nhích đức dục nàng có ý nghĩ như vậy khó trách một ngày xem một lần hồng sách quý cũng không có một đinh điểm tác dụng nàng tư tưởng giác ngộ không đủ chờ ta trước hoàn thành cưỡng chế học tập nhiệm vụ lại đến suy xét chuyện này miêu thanh ngọc cuối cùng đối hệ thống nói đương nhiên hết thể từ ký chủ quyết định học bá hệ thống phụ trách nhắc nhở ngài miêu thanh ngọc tâm tình là thực phức tạp Vì đường xưởng đề cao sản đường xuất, nói đến cùng, đều là vì nàng chính mình, một là cưỡng chế học tập không thể cự tuyệt, nhị là nàng ở đường xưởng công tác, vì đường xưởng làm công hiến, kia cũng coi như là chức trách nơi, tuy rằng nàng chỉ là kế toán, không phụ trách chế đường máy móc thiết bị. Nhưng nghiên cứu chế tạo phân hóa học để cao lương thực sản lượng, do đó hoàn thiện ao cá nuôi cá điều kiện cập loại cây ăn quả liền bất đồng, nào đó trình độ thượng, chính là vì nhân dân phục vụ, chính là làm công hiến, chính là học bá hệ thống đổi dưỡng mục tiêu. Cho nên, nàng phía trước còn do dự là vì cái gì a? Là bởi vì nàng đến vì chính mình lại tới một lần nhân sinh làm ra vẻ một hồi. Tổng cảm thấy một khi nàng làm chuyện này, nàng liền phải hướng tới học bá hệ thống cho nàng tuyển lộ chạy như điên mà đi, hơn nữa không có đường rút lui. Nàng phải hảo hảo tự hỏi, phải nghĩ kỹ, nàng làm quyết định, liền sẽ không đi mặt khác lộ, bởi vì nàng chỉ cần một mục tiêu đi vì này nỗ lực phân đấu. Chờ thẩm thái thanh rời đi sau, miêu thanh ngọc nhìn ở trầm tư miêu đại. Đột nhiên liền hỏi mấy vấn đề ba Ngươi vì cái gì sẽ muốn đem chính mình toàn bộ tâm tư đều đặt ở đại đội thượng Vì cái gì muốn cho đại đội trở nên càng tốt Lại vì cái gì muốn cho đại đội xã viên đều có thể ăn cơm no Nàng không rõ loại này không cầu hồi báo nhiệt tình Ở nàng cái kia thời đại, mọi người tự quét tuyết trước cửa mới là bình thường Ngay cả ra tay giúp chợ yêu cầu trợ giúp người xa lạ đều phải băn khoăn rất nhiều Hàng xóm cũng chỉ là người xa lạ một loại Ai sẽ có cái kia tâm tư mang theo đại gia cùng nhau phát tài làm giàu. Đều là chính mình muộn thanh phát đại tài. Không hiểu này đó, nàng khó có thể thuyết phục chính mình đi vì này giao tranh. Nàng không nghĩ chỉ là vùi đầu nỗ lực, càng muốn biết nàng nỗ lực lúc sau đâu. Nói được trắng ra chút, nàng sẽ được đến cái gì? Là, nàng làm việc mang theo mục đích, nhưng đây đều là nàng trải qua quá nhân sinh giáo hội nàng đồ vật. Sao có thể đột nhiên liền vứt đi nàng cho tới nay kiên trì? Kia cùng phủ định nàng người này có cái gì khác nhau. nàng thực thanh tỉnh, thanh tỉnh mà biết chính mình muốn cái gì, nàng Liên muốn có cái chống đỡ, có thể vẫn luôn vẫn luôn chống đỡ nàng không lạc đường phương hướng. kiếp trước không ai giáo nàng, là nàng chính mình nghiêng ngả lảo đảo tìm được. mà hiện tại, học bá hệ thống nói cho nàng, nàng muốn đổi một phương hướng, nhưng cũng không có nói cho nàng lý do, chỉ làm nàng đi tới. nàng an an tĩnh tĩnh mà nhìn chăm chú vào Miêu Đại, kỳ thật nhìn kỹ hạ, nàng trong mắt tràn đầy mê mang hoang mang. Miêu Đại vốn dĩ muốn trả lời nào có vì cái gì. chính là tưởng làm như vậy, nhưng hắn thấy được Miêu Thanh Ngọc trong mắt đồ vật, tức khắc, hắn nhắm lại muốn mở ra miệng, mấy độ há mồm, lại không biết nên nói chút cái gì. Bởi vì hắn trong lòng biết, hài tử yêu cầu hắn, hắn thân là phụ thân, phải cho hài tử đáp án, không phải chính xác đáp án, mà là thích hợp Miêu Thanh Ngọc đáp án. Miêu đại không biết chính mình hài tử vì cái gì sẽ đột nhiên có như vậy nghi vấn, thời gian từ từ trôi qua, trầm mặc quanh quẩn hai người. Không biết qua bao lâu, Miêu đại đứng lên, đối Miêu Thanh Ngọc nói: chờ ba đi lấy cái đồ vật miêu thanh ngọc đột nhiên hoàn hồn an tĩnh mà đối miêu đại gật đầu nhìn xem này bức ảnh miêu đại túi đầu chuyên chú quý trọng mà sờ sờ ảnh trụ sau đó trân trọng mà đem ảnh chụp đưa cho miêu thanh ngọc miêu thanh ngọc sửng sốt nhẹ nhàng tiếp nhận kia trương bảo tồn tốt đẹp hắc bạch ảnh trụ mặt trên là tám ăn mặc quân trang người trẻ tuổi bọn họ trên mặt đều là đại đại tươi cười nàng nhìn miêu đại đây là ba cùng ba chiến hữu miêu đại cũng không hút thuốc Lúc này trên tay lại không biết từ nơi nào lấy tới cái tiểu cái tẩu, cẩn thận bớt trừ bỏ ta cùng triệu binh, những người khác đều không còn nữa. Miêu Thanh Ngọc tay căng thẳng, chậm rãi, buông xuống trong tay hát bạch chiếu, nàng sợ, cầm ở trong tay sẽ không chế không được lực đạo. Nàng biết, miêu đại đương mười năm binh, thượng quá chiến trường, gặp qua huyết. Ba nàng kêu, tưởng nói, khó chịu đừng nói, nàng muốn đáp án, nhưng không nghĩ gợi lên hắn chuyện thương tâm. Miêu đại lại vây vây tay, ba cấp không được ngươi đáp án. chỉ có thể cùng ngươi nói ta hiện tại nghĩ đến nghe ngươi nghe đi xuống miêu thanh ngọc nhìn hắn nghiêm túc nói hảo khi đó quốc gia có chút địa phương còn muốn đánh giặc chúng ta liền đều thượng mỗi lần thượng chiến trường ra nhiệm vụ phía trước đều viết một phong thơ cấp người nhà có người tin không cần gửi bởi vì hắn đã trở lại có người tin gửi đi ra ngoài không ai thu lại đưa về bộ đội ta không cần cho chính mình gửi thư mấy cái huynh đệ tin đều là ta gửi sau đó tin lại về tới ta trên tay ta lúc ấy liền tưởng Nguyên vẹn từ trên chiến trường xuống dưới, không thể sống uổng phí mặt sau nhật tử, đến liền này đó huynh đệ phân cùng nhau qua, sau lại chuyển nghề về nhà đương đại đội đội trưởng, tự hỏi như thế nào làm, chỉ có thể nghĩ đến dẫn dắt đại gia quá ngày lành, không cho quốc gia thêm phiền thoái, lúc cần thiết chờ chi viện quốc gia, cấp ở tiền tuyến binh ra một phân lực, không cần lại bởi vì vật tư thiếu ra vấn đề, đây là ta có thể làm tốt sự, cho nên ta liền phải nghĩ cách làm được tốt nhất. Đây là ba có thể nghĩ đến nói, thanh ngọc. Ngươi vì cái gì như vậy hỏi? Ba không biết, ba không nói lời nói xuông, ngươi là cô nương, nhưng ngươi không thể so ngươi ca bọn họ kém, ba đối với ngươi chờ mong theo chân bọn họ là giống nhau. Miêu Thanh Ngọc trong lòng chấn động, "Ba, cảm ơn ngươi." Cho tới bây giờ, Miêu Thanh Ngọc mới biết được, nàng cũng là yêu cầu cha mẹ khẳng định. Nói bừa cái gì? Mặc kệ chuyện gì, đều có ba cho ngươi chống lưng, chỉ cần không phải chuyện xấu, ngươi muốn làm cái gì ba đều tán thành. Miêu đại hôm nay lời nói rất nhiều. Nhưng vì duy nhất khuê nữ, hắn còn có thể nói rất nhiều. Ba, ngươi là thiên hạ đệ nhất tốt ba ba. Không xong, nàng thế nhưng ấm áp muốn khóc, miêu Thanh Ngọc híp mắt chiều nóc nhà nhìn lại, đột nhiên liền cười ra tiếng tới. Cười đi cười đi, cười đến tàn nhẫn, liền nói đó là cười ra tới nước mắt. miêu Thanh Ngọc cho rằng chiến tranh ly nàng rất xa, kỳ thật rất gần. Nàng cho rằng nàng vĩnh viễn không chiếm được cha mẹ ái, lại ở xuyên qua sau, được đến. Nàng cho rằng nàng chỉ thích hợp làm bình thường người. Nhưng kỳ thật nàng cũng có thể làm vĩ đại người Như vậy, nếu nhất định phải làm đại học bá Như vậy, nàng mục đích chính là công thành danh thoại Chịu vạn người kính ngưỡng, thì tính sao? Nàng không cần làm bất luận cái gì thay đổi Vĩ đại người không nhất định là thuần túy người Nàng làm hiệu quả và lợi ích người Cũng giống nhau có thể đặt thành hệ thống bồi dưỡng mục tiêu Nàng cũng không cần những cái đó cao lớn thượng lý do Liền đơn thuần vì chính mình mà phân đấu Cái này lý do còn chưa đủ sao? Vậy là đủ rồi còn có cái gì nhưng phiền não đâu vén tay háo liền làm a không có thời gian vô bệnh diên gì từ hôm nay trở đi nàng miêu thanh ngọc liền phải hướng tới công danh thành tựu xuất phát còn không phải là một cái hoàn thiện hệ thống ao cá nuôi cá kỹ thuật sao quá đơn giản ký chủ ngài ăn thuốc kích thích miêu thanh ngọc bị đột nhiên toát ra tới học bá hệ thống hỏi đến nhất thời thất ngữ không có chỉ là nghĩ thông suốt một ít việc về sau phiền toái ngươi dám sát ta trước ghi nhớ phân hóa học sự Chờ ta vội xong đường xưởng bên kia, liền bắt đầu nghiên cứu phân hóa học. Tuất ký chủ, thật vui mừng ngài nghị thông suốt, học bá hệ thống thật cao hứng, thân là học bá, là sẽ tự chủ học tập, ngài lại hướng phía trước mại một bước, tư tưởng có tiến bộ, đức dục điểm số cũng gia tăng rồi, thỉnh kiểm tra và nhận. Miêu Thanh Ngọc ngạc nhiên mà xem chính mình cá nhân tư liệu, liền nhìn đến đức dục đáng thương vô cùng mà gia tăng rồi một chút, 61, mà khen thưởng thế nhưng không phải ăn, mà là một quyển triết học thư. Miêu Thanh Ngọc. vẫn là muốn ăn, nàng tư tưởng giác nộ cứ như vậy, Miêu Thanh Ngọc không bắt buộc, vì nhân dân phục vụ đối nàng tới nói quá xa xôi, từ tự thân lích lợi xuất phát càng thích hợp nàng đi tới. Miêu đại thấy Miêu Thanh Ngọc thế nhưng cười ra nước mắt, liền không có đánh ghế nàng cười, chờ nàng chậm rãi dừng lại, liền nói, này bức ảnh ba liền giao cho ngươi bảo quản, ngươi xử lý như thế nào đều có thể. Miêu Thanh Ngọc nói ra, ba, ta, liền nói như vậy định rồi, ngươi gian mãi năm đó là như thế này dạy ta. Ta cũng là như vậy, giáo ngươi cùng ngươi năm cái ca, ba không can thiệp các ngươi huynh muội lựa chọn. Miêu đại lắc đầu, hảo, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Miêu Thanh Ngọc nâng lên kia trương hát bạch chiếu, lại nói, ba, ta tưởng ta tìm được đáp án, người đến trước vì chính mình tồn tại, sau đó mới có mặt khác khả năng. Miêu đại không đối nàng ý tưởng phát biểu ý kiến, chỉ nói hắn đã biết, quyết định liền đi làm. Miêu Thanh Ngọc thật cao hứng chính mình phụ thân là Miêu đại, cho dù ở nàng cái kia tương lai. Như vậy khai sáng phụ thân cũng ít thấy, sẽ không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến hài tử trên người, làm hài tử chính mình làm lựa chọn, phụ trách chính mình nhân sinh, mà không nhiều lắm thêm can thiệp. Phần 29 Nghe lén toàn bộ hành trình miêu vệ bình đang muốn lặng lẽ rời đi, liền đụng phải ở hắn mặt sau miêu mẹ, khiếp sợ, muốn hô lên thanh, bị miêu mẹ một cái tắt đánh trở về. Miêu vệ bình nhỏ giọng ai ra ai ra mà đi theo miêu mẹ tránh ra, sau đó xoa chính mình cánh tay kêu đau, mẹ ơi! Ngươi kia tay kinh có thể hay không lại nhẹ một chút. Miêu mẹ hừ một tiếng, không thể. Miêu vệ bình cũng không thèm để ý, không thể liền không thể đi, vậy ngươi thiếu điểm đánh ta bái. Miêu mẹ mặc kệ hắn, chỉ hỏi, Thanh Ngọc ở đường xưởng có phải hay không gặp chuyện gì? Như thế nào đột nhiên hỏi ngươi ba cái loại này vấn đề? Không thể nào a? Miêu vệ bình sờ sờ chính mình đầu đinh, cũng là đầy mặt nghi vấn, ta cùng đường xưởng bảo vệ cửa đại gia quan hệ chỗ đến không tồi, làm hắn hỗ trợ nhìn nhà ta Thanh Ngọc hắn còn nói thanh ngọc ở đường xưởng cùng người ở chung rất khá có năng lực lại chịu nỗ lực tiến tới lớn lên đẹp còn có không ít đầu heo coi trọng thanh ngọc kia rốt cuộc sao hồi sự ngày xưa miêu mẹ nghe được người khen nàng khuê nữ liền rất vui vẻ bất quá hôm nay bất đồng có thể hay không là thanh ngọc gần nhất xem quá nhiều thư xem mê mẩn liền có như vậy vấn đề miêu vệ bình không xác định nói nói vậy thanh ngọc trước kia nhìn như vậy nhiều thư như thế nào không thấy nàng như vậy miêu mẹ trong lòng là hoảng Chẳng lẽ thật là tạm phá đầu lần đó? Nàng trước kia xem những cái đó là tiểu nhân thư cùng sách giáo khoa, hiện tại xem thư liền tạp, đều là chút cái gì máy móc thiết bị linh tinh, Nga còn có hồng sách quý cái gì tư tưởng thư linh tinh? Gì? Xem này đó thư đầu vóc liền suy nghĩ mấy vấn đề này. Miêu mẹ khó hiểu, nhưng tựa hồ có đáp án, tâm liền không như vậy luôn cuống. Miêu vệ bình do dự nói, khả năng đi, ta trước kia xem qua một ít, xem đến đầu vóc chóng váng. miêu mẹ liền tưởng nói kia về sau không cho thanh ngọc nhìn nhưng này không được này lại không phải cái gì chuyện xấu thanh ngọc ba đều nói thanh ngọc nhiều học tập là chuyện tốt xem nhiều thư người liền như vậy đi mẹ này không có gì hảo lo lắng ba không phải làm thanh ngọc chính mình nghĩ ra đáp án sao liền cùng ta trước kia cùng ba nói không nghĩ tìm công tác tưởng về nhà chồng chọn giống nhau ba cũng không có ngăn cản ta cũng mặc kệ ta ngày thường hát hốn miêu vệ bình cảm thấy việc này không có gì ghê gớm miêu mẹ liền nhìn miêu vệ bình ngươi cũng biết ngươi là ở nhà hạ thôn a miêu vệ bình lưu lưu miêu đại không chỉ có ở miêu mẹ trong lòng không gì làm không được ở miêu vệ bình trong lòng kia cũng là nhất đáng tin cậy người cho nên hắn một chút cũng không lo lắng hắn ba đều trị không được sự hắn cũng không có biện pháp một cái giữa chưa liền giải quyết hai kiện trong lòng đại sự miêu thanh ngọc trong lòng đã không có gánh nặng buổi chiều trừ bỏ giúp miêu mãi mãi làm việc cùng tiểu bằng hữu chơi một chút liền đều đang xem thư Miêu mãi mãi thấy nàng chỉ lấy bút mực luyện 15 phút, liền hỏi nàng, ngươi tự luyện được có bộ dáng, như thế nào không nhiều lắm luyện. Ngược lại cả ngày đang xem thư. Miêu Thanh Ngọc thực bình tĩnh trả lời, mãi mãi, ta cảm thấy hiện tại đọc sách càng quan trọng, ta mỗi ngày đều ở không ngừng luyện tự đâu. Đem ở trong phòng tối luyện tự thời gian thêm lên, một ngày cũng luyện một giờ. Miêu mãi mãi liền gật đầu, kia cũng đúng, đừng đoạn rất liền hảo, luyện tự chuyện này đến vẫn luôn kiên trì mới có hiệu quả, muốn nhìn thư liền nhiều xem điểm thư. mãi nãi ngươi thật tốt miêu thanh ngọc cảm thán mãi mãi rốt cuộc là cái gì lai lịch đâu miêu đại khai sáng tư tưởng là chịu mãi mãi ảnh hưởng đi miêu mãi mãi nhìn miêu thanh ngọc gương mặt kia liền cười mãi mãi cháu gái cũng hảo hảo Hảo thắng thắng tay nhỏ bắt lấy miêu mãi mãi ông quần ngửa đầu vui vẻ mặt đê miêu mãi mãi sờ sờ đầu của hắn từ ái nói thắng thắng cũng thực ngoan thực hảo miêu thắng thắng cười đến nước miếng đều chảy ra lúc này Miêu vệ quốc cùng Trịnh Tú Bình cũng từ công xã đã trở lại, hai người vừa nói vừa cười, thực thân mật. Thăng thắng. Trịnh Tú Bình nhìn thấy bọn họ, liền ôn nhu mà cười khai. Mụ mụ miêu thăng thắng vui mừng mà chạy tới, nào vào Trịnh Tú Bình trong lòng ngực. Miêu vệ quốc trên mặt cười tàng đều tàng không được, nãi nãi, thanh ngọc. Miêu nãi nãi liền hỏi hắn, lanh đến chứng. Lanh tới rồi. Hôm nay lanh chứng người không ít đâu. Miêu vệ quốc nói lên lanh chứng, mặt mày đều là vui mừng. lên đến chứng liền hảo miêu nãi mãi lại hỏi chút mặt khác liền không có lại hỏi nhiều trịnh tú bình nhìn miêu thanh ngọc thanh ngọc ngươi vô lễ hỉ ta cùng đại ca ngươi sao miêu thanh ngọc mỉm cười chúc mừng các ngươi vẫn luôn như vậy hạnh phúc kia khẳng định miêu vệ quốc không chút do dự trịnh tú bình mặt vô dị sắc mà ôn nu cười sẽ thanh ngọc ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện trừ bỏ ngươi ta không tìm được thích hợp người nàng câu nàng miêu thanh ngọc trong lòng liền cảnh giác lên đại tẩu Nhìn ngươi nói, ngươi còn có thể cầu ta cái gì? Ta này cả ngày đi công tác, đi sớm về trễ, liền tính ngươi muốn tìm người hỗ trợ, cũng không nên tìm ta, ta rất lớn khả năng không có thời gian, nghỉ ở nhà cũng có rất nhiều thư xem, ngươi nói trước nói là chuyện gì, ta lại xem ta có hay không thời gian. Dù sao trước lấp kín lộ, Trịnh Tú Bình này chiếc xe liền khai không vào được. Trịnh Tú Bình khỏe miệng cười cứng đờ, sau đó tự nhiên nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là nghĩ dương chân kết hôn thời điểm. Ngươi hỗ trợ làm bạn nương, ta kết hôn thời điểm, chính là nàng băng vội, nhưng phủ dâu đến làm chưa lập gia đình cô nương tới làm, ta liền nghĩ tới ngươi, ngươi không phải chính thích hợp sao. Chúng ta là thân cận chị dâu em chồng, đây là một cái tiểu vội. Ngoa tào. Trịnh Tú Bình chính là tưởng ghê tầm nàng. Cấp miêu dũng dương chân đường phủ dâu. Nàng sợ nàng cách đêm cơm đều đến nổ ra. Không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng. Nếu là thiệt tình chân ý kết hợp ở bên nhau tân lang tân nương. nàng không ngại đi hỗ trợ nhưng là hai người kia không bàn nữa luận thân mật thanh niên trí thức viện không phải có rất nhiều nữ thanh niên trí thức sao ta cảm thấy các nàng so với ta càng thích hợp hơn nữa dương thanh niên trí thức là muốn từ thanh niên trí thức viện xuất giá đi chẳng lẽ nàng cùng mặt khác người quan hệ liền kém đến muốn mời ta một ngoại nhân đi làm bạn nương? ta không phải người tốt tuyển đại tẩu ngươi thật sự vì dương thanh niên trí thức hảo nên khuyên nàng thỉnh một vị nữ thanh niên trí thức đương phù dâu ngươi không phải nói các ngươi là bạn thân sao điểm này sự ngươi đều không vì ngươi bạn thân suy nghĩ miêu thanh ngọc nhàn nhạt biểu đạt chính mình quan điểm nàng khi nào cùng dương chân thành bạn thân trịnh tú bình tưởng nói các nàng quan hệ không như vậy hảo nhưng nàng đều có thể vì dương chân tuyển phụ dâu cái này quan hệ còn không thân mật không phải là dương chân nàng chính mình không nghĩ thanh niên trí thức viện đại gia cũng đều hiểu lầm nàng trước kia đại gia quan hệ đều thực tốt từ rừng cây nhỏ lúc sau mới có mâu thuẫn nàng cũng không nghĩ như vậy Cảm tình sự trịnh tú bình vội vã giải thích, nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, là hai người sự, này không thể trách Dương chân một người, ta tin tưởng đại gia thực mau lại sẽ khôi phục tín nhiệm, đây đều là tạm thời, nhưng Dương chân vội vã kết hôn, còn không có tới kịp cùng đại gia hòa hảo như lúc ban đầu, cho nên ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Thanh Ngọc, liền tính là như vậy, ngươi cũng không chịu giúp giúp Dương chân sao. Trịnh tú bình tay kéo kéo miêu vệ quốc, Dương chân hôn sự không thể hướng phía sau đẩy A, này đối nàng thanh danh không tốt. miêu vệ quốc nhìn về phía miêu thanh ngọc mở miệng liền khuyên nàng thanh ngọc ngươi đại tẩu nói có đạo lý việc này cũng cấp nhưng này không phải không có biện pháp sao ngươi liền đi giúp giúp vị kia dương thanh niên trí thức đi miêu thanh ngọc nhìn miêu vệ quốc đại ca ta không có thời gian hơn nữa ta có thể hay không đi cho nàng đương phù dâu còn phải ba mẹ đồng ý ngươi cùng đại tẩu làm không được ta chủ may mắn trong nhà có ba mẹ nếu là làm miêu vệ quốc đương ra làm chủ nàng cái này cô em chồng đến có bao nhiêu nhường nhịn Đó là cùng Trịnh Tú Bình, cũng là vừa thấy liền bắt đầu xé bức. Có ba mẹ hài tử chính là bà bối. mươi 26 Miêu vệ quốc vừa nghe, liền có điểm do dự, ngươi nói đúng, phải hỏi qua ba mẹ mới được. Ba mẹ cũng không bỏ được Thanh Ngọc mệt nhọc, húng chi là làm bạn nương như vậy đến bận trước bận sau sự. Nếu không, Thanh Ngọc ngươi đến lúc đó khuyên nhủ ba mẹ, làm cho bọn họ đồng ý. Miêu vệ quốc là muốn mượn chuyện này làm các nàng chị dâu em chồng hòa hảo, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi. kia nhiều không thích hợp hắn liền nhớ nhà hòa thuận miêu thanh ngọc cũng không vội ở thời điểm này phản đối miêu vệ quốc vẫn là nào một bộ lý do thoái thác ta hỏi một chút ba mẹ ý kiến lại nói không muộn không được nói đại ca đại tẩu nhưng đừng được ta chính tú bình liền nhìn miêu thanh ngọc hoan trách nói thanh ngọc ngươi này liền không đúng rồi nếu là ngươi đồng ý ba mẹ như thế nào sẽ không bằng ngươi nguyện miêu thanh ngọc ha hả đát cứ như vậy đi tóm lại làm ta làm bạn nương chuyện này ta cảm thấy không quá hành đại tẩu ngươi có thể hỗ trợ tìm xem những người khác chính tú bình còn muốn nói nữa miêu vệ quốc liền nói sẽ không thanh ngọc ngươi hỏi qua ba mẹ liền hảo cũng không nhất định phải thanh ngọc đi làm đi có thể tìm đại đội nguyện ý đi người đi hỗ trợ câu nói kế tiếp là đối trịnh tú bình nói thanh niên trí thức viện còn có đại đội cô nương nhiều như vậy có người sẽ nguyện ý thanh ngọc không nghĩ đi liền không đi hơn nữa khi bọn hắn phủ dâu cũng không phải cái gì chuyện tốt miêu nãi lại an tĩnh nghe lúc này chen vào nói tiến bảo Trải qua miêu nãi nãi nhắc nhở, miêu vệ quốc nhớ tới miêu dung dương chân rừng cây nhỏ chuyện đó là đại đội dèm pha, sắc mặt khẽ biến, đúng vậy, vẫn là đừng làm cho Thanh Ngọc đi trộn lẫn chuyện này, rốt cuộc không dễ nghe, đừng lại làm người ta nói Thanh Ngọc một ít không dễ nghe lời nói, miêu dung thiệt tình muốn cưới dương thanh niên trí thức, liền sẽ thu phục những việc này. Trình tú bình âm thầm cắn răng, sớm biết rằng nên tìm cái không có những người khác địa phương, miêu nãi nãi đây là phá hủy nàng an bài, không ai nhắc nhở. miêu vệ quốc nhưng không phải sẽ làm miêu thanh ngọc gật đầu tú bình việc này không được đến lúc đó chúng ta nhiều tùy điểm lễ là được xem như cấp dương thanh niên trí thức bồi tội miêu vệ quốc thực mau liền nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết miêu thanh ngọc thực xác định trịnh tú bình ở miêu vệ quốc nói nhiều tùy lễ trong nháy mắt kia vặn vẹo một trường mặt đẹp xem ra phía trước đem nàng tổn tiền giấy xài hết đối nàng đả kích rất lớn a hi hi lại đến xuất huyết trịnh tú bình nên muôn chính mình nôn chết chính mình đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đi miêu nãi nãi liếc mắt trịnh tú bình đối miêu vệ quốc nói câu vệ quốc thanh ngọc cũng là người muội muội ngươi tưởng cho nàng làm quyết định cũng muốn trước cho nàng suy xét chu toàn chút đừng hạt làm quyết định miêu vệ quốc hổ thẹn là nãi nãi ta không tưởng chu toàn thanh ngọc đại ca xin lỗi ngươi hắn chỉ nghĩ tốt kia mặt ngược lại xem nhẹ quan trọng nhất không có việc gì đại ca ngươi ngày thường nhiều suy nghĩ là được miêu vệ quốc đối miêu thanh ngọc vẫn là có đại ca ý thức trách nhiệm thanh ngọc ta cũng là không nghĩ tới cái này bởi vì dương chân nàng là vô tội a thân là nàng bằng hữu ta không giúp nàng còn có ai sẽ giúp nàng đâu trịnh tú bình hoang mang rối loạn vì chính mình giải thích vệ quốc ta không nghĩ tới cái này thật sự không nghĩ tới ta thật sự cho rằng đây là một kiện rất nhỏ rất nhỏ sự miêu vệ quốc ảo não chính mình suy xét không chu toàn nhưng hắn lại không trách trịnh tú bình bởi vì nàng phía trước nói với hắn khởi thời điểm Cũng nói này chỉ là giúp cái tiểu đội, còn có thể cùng Thanh Ngọc quan hệ biến hảo, Tú Bình chính là như vậy thiện lương, nàng lại nơi nào có thể nghĩ đến như vậy chu toàn. Ngay cả hắn không phải cũng giống nhau không nghĩ tới sao. Muốn trách thì trách hắn. Không có việc gì, Tú Bình, Thanh Ngọc khẳng định sẽ không trách ngươi, ngươi cũng là hảo tâm, còn hảo nãi nãi nhắc nhở chúng ta, bằng không chúng ta chính là hại Thanh Ngọc, may mắn miêu vệ quốc hống trịnh Tú Bình, an ủi nàng. Miêu Thanh Ngọc quay đầu đi xem miêu nãi nãi. Nàng cũng không nghĩ tới này một tầng, căn bản không nghĩ tới còn có thanh danh việc này, chỉ là không nghĩ đi Miêu Dũng Dương chân hai người hôn lễ thượng hỗ trợ thôi, đặc biệt là đường phủ dâu. Phần 30 Tuy rằng ngày đó buổi tối Miêu Dũng đem sự tình nói khai, cùng Dương chân thành đại đội công khai một đôi, nhưng là, bọn họ công khai phương thức thật sự làm đại đội người trở thành dèm pha nghị luận thật lâu. Dương chân không bị kiểm chế thanh danh đã truyền ra tới, Miêu Dũng lại là không có đã chịu quá nhiều phê bình. Ở như vậy sự thượng Vô luận ai đúng ai sai, nữ tử là muốn so nam tử có hại, bởi vì mọi người thường thường đem sai về đến nữ tử trên người, nói được khó nghe điểm, chính là không ít người nói dương chân câu dẫn miêu dũng. Bọn họ trên người đã xảy ra như vậy dèm pha, người trong sạch cô nương đâu có thể nào đi hỗ trợ, không đến dạy hư cô nương chính mình thanh danh. Thanh Ngọc, ta nghĩ trải qua chuyện này, cho các ngươi quan hệ hảo lên, đại ca đại tẩu thật không phải cố ý, chúng ta thật không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, là đại ca không tốt. Ngươi liền quái đại ca đi. Miêu vệ quốc lại lần nữa thừa nhận sai lầm, thanh danh đối một cái cô nương quá trọng yếu. Miêu Thanh Ngọc không có thời đại này cô nương như vậy coi trọng thanh danh, nhưng cũng không đại biểu nàng vui người khác dễ dàng bại hoại nàng thanh danh, nàng lại không phải bánh bao. Đại ca, việc này hảo thuyết, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Miêu Thanh Ngọc liếc mắt ánh mắt né tránh trịnh tú bình, cười, nhưng ta cảm thấy đại tẩu sẽ không không thể tưởng được này một tầng. Đại tẩu là thiện lương, nhưng nàng cũng thực thông minh đâu. nay bút chướng nàng không tính ở trịnh tú bình trên người thật là tính đến ai trên người liền tính là miêu vệ quốc cũng không thể ngăn cản nàng nàng cũng không đợi miêu vệ quốc giải thích cười lạnh một tiếng nói tiếp đại tẩu ta biết chúng ta chi gian coi thủ hoán nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy hơn ta hành về sau ngươi đừng nghĩ tìm ta làm bất luận cái gì sự ta sợ ngươi muốn hại chết ta đâu đừng nóng vội giải thích ở ta nơi này ngươi giải thích một vạn biến cũng vô dụng ta ba mẹ cũng chưa ngươi như vậy năng lực ngươi chỉ là ta đại tẩu Đại ca cũng chỉ là đại ca, không phải ta ba mẹ, hắn không thể cường ấn ta đầu kêu ta. Hỗ trợ. Ngươi muốn chính là cái gì, ngươi liền chính mình suy nghĩ biện pháp, ta không làm ngươi, đó là bởi vì ta không đem ngươi để vào mắt, ngươi cho ta khách khí là cho người mặt mũi. Ta là cho ta đại ca mặt mũi. Ta chính là bá đạo như vậy. Như thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục đi đại đội nơi nơi thổi ta kiểu khí không tôn trọng ngươi cái này đại tổ bái, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi một cái tát. ta ghét bỏ cố sức. Đại ca, ta kêu ngươi một tiếng đại ca, ngươi cũng đến vì ta ngấm lại, ta cùng đại tẩu, chính là mặt mũi tình, ngươi đừng nghĩ ta có thể cùng nàng hữu hảo ở chung, ta cùng nàng chi gian, là có thủ hoán, ngươi cũng đừng lăn lộn hảo tâm làm chuyện xấu, không ai sẽ cảm kích ngươi. Miêu Thanh Ngọc vốn dĩ nghĩ đừng nháo đến quá khó coi, bằng không khó nhất làm chính là miêu đại miêu mẹ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nào đối cha mẹ không nghĩ chính mình hài tử hảo hảo Mà miêu vệ quốc người này cũng không có ý xấu, nhưng hiện tại nàng không nghĩ nhịn, Nàng liền thoải mái hào phóng đem nàng không thích trịnh Tú Bình nói ra, ai quy định cô em chồng nhất định phải cùng tẩu tử cảm tình hảo. Đại đội không biết có bao nhiêu đối trị dâu em chồng thành kẻ thù đâu. Chộp vụ khi đánh nhau cũng không phải không có. Miêu vệ quốc ngơ ngác, rất là hoang mang khó hiểu. Thanh Ngọc, ngươi cùng Tú Bình sao liền phải thành kẻ thù đâu. Này cả ngày gặp mặt. Đại ca, ngươi không hiểu, cho nên ngươi cũng đừng trộn lẫn. Việc này ngươi giải quyết không được. Miêu Thanh Ngọc thái độ thực kiên quyết, nếu là lần này cứ như vậy qua đi, về sau trịnh tú bình thường thường tới như vậy một lần, cũng quá ghê tầm người. Đúng vậy, Thanh Ngọc, ngươi trước kia trịnh tú bình lại tưởng lấy sinh non nói sự, nhưng Miêu Đại nghiêm lệnh nàng không được nhắc lại chuyện này, lại nói nàng chính mình cũng tròn dạ, cũng không dám lại xả chuyện này, chỉ có thể ngạnh trong nói, ngươi trước kia không phải như thế. Đừng giả mù sa mưa giả người tốt, ta biết ngươi vẫn luôn không có hảo tâm đâu, ngươi lại nói như thế nào. Ta nhớ rõ ta không lâu phía trước liền cùng ngươi nói rõ ràng, làm ngươi đừng nghĩ làm ta, ngươi không nghe, còn tưởng cho ta bắt nước bẩn, ngươi trí nhớ không như vậy kém đi. Ta không đánh ngươi, nhưng ta cũng có mặt khác phương pháp làm ngươi. Càng xem đến nhiều trịnh tú bình này phó làm vẻ ta đây, miêu thanh ngọc liền cảm thấy chính mình thực yêu cầu tẩy mắt. Ngươi tin hay không ta làm ta ba đem ngươi tiểu học lão sư thân phận loát. Ta cảm thấy thanh niên trí thức viện còn có không ít thanh niên trí thức đều rất có học thức, thậm chí so ngươi tốt đều có. Liền tính không thể đem ngươi loát xuống dưới, cũng có thể đổi một loại khác phương thức. Ngươi nhìn, sở hữu thanh niên trí thức thay phiên làm lao sư thế nào. Ta tưởng, bọn họ khẳng định rất vui lòng. Miêu Thanh Ngọc Linh Quang trật lóe, cười tủm tỉm mà nói ra chính mình kiến nghị. Kỳ thật trịnh Tú Bình không có như vậy kém, rốt cuộc miêu đại đi chính là có năng giả cư chi con đường. Nếu là trịnh Tú Bình không được, cũng không có khả năng đương lao sư. Lúc ấy đại đội tiểu học muốn từ thanh niên trí thức tuyển một cái lao sư. Đi đến cuối cùng chính là Trịnh Tú Bình cùng Thẩm Thái Thanh, Thẩm Thái Thanh chủ động rời khỏi tới, Trịnh Tú Bình cuối cùng đương láo sư. Miêu Đại khẳng định sẽ không làm Miêu Thanh Ngọc làm bựa, nhưng chưa nói không thể làm nàng lấy tới hù dọa người sao. Nếu Trịnh Tú Bình cảm thấy nàng nói cái gì Miêu Đại Miêu mẹ đều sẽ đáp ứng, đó chính là như vậy lâu. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Ta là đường đường chính chính chính mình khảo thí đương láo sư, ngươi không thể làm như vậy. Trịnh Tú Bình thật hù nhảy dự. Nàng tin tưởng Miêu Thanh Ngọc nói được ra làm được đến, Miêu đại cũng chưa từng có cự tuyệt quá Miêu Thanh Ngọc. Hừ, ngươi đừng trêu chọc ta, ta có thể có rảnh tìm ngươi phiền toái. Ta chính mình thời gian đều không đủ đâu, nhớ kỹ, liền tính ta mới vừa nói biện pháp này không thể thực hiện được, ta cũng có mặt khác biện pháp, tỉ như sao, muốn để cao dạy học chất lượng, lao sư chất lượng phải tương đối cao, mỗi năm tới một lần khảo thí, sở hữu thanh niên trí thức đều tham gia, một năm tuyển một lần lao sư, có năng lực giả đương lão sư. Cái này cách làm có phải hay không thực hảo? Ta đây đều là vì đại đội học tập giáo dục suy nghĩ đâu. Xem ngươi còn có thể hay không ổn ngồi lao sư phía dưới kia trương ghế dựa. Miêu Thanh Ngọc thấy Trịnh Tú Bình sợ hãi bộ dáng, liền cao hứng, sợ sẽ hảo. Nàng cũng không trông cậy vào Trịnh Tú Bình cứ như vậy bị nàng dọa lui, lỗ hai đôi mắt có thể thành tịnh điểm, nàng liền cảm thấy không tồi. Kỳ thật Miêu Thanh Ngọc không rõ Trịnh Tú Bình như thế nào có nhiều như vậy tâm tư nhìn chằm chằm nàng. hảo hảo đương lão sư học tập không tốt sao tinh lực thật là dư thừa trịnh tú bình nhưng không có gì bàn tay vàng a nàng thời gian từ đầu tới đây hoặc là nhìn chằm chằm nàng không uổng tinh lực thời gian miêu vệ quốc nghe được miêu thanh ngọc như vậy không lưu tình, cũng không có kinh ngạc bởi vì ở nhà miêu thanh ngọc luôn luôn chủ ý đại ai đều không thể làm nàng chủ vừa rồi chịu đựng không nói là thật sự tự cấp hắn mặt mũi nhưng miêu thanh ngọc nói như vậy trịnh tú bình miêu vệ quốc trong lòng cũng không chịu nổi hắn ngoài miệu giật giật thấy Trịnh Tú bình vẻ mặt khiếp sợ thương tâm, nhịn không được thấp giọng nói: "Thanh Ngọc, cứ như vậy đi, đừng hù dọa ngươi đại tẩu, nàng không phải cố ý năm chữ ra không được." Bởi vì Miêu Thanh Ngọc nhìn chằm chằm hắn. "Thức hảo, đại ca, hôm nay nói rõ ràng, liền thiền toái ngươi nhiều nhìn chằm chằm đại tẩu, ta cùng đại tẩu đại khái chỉ có chủ nhật có thể chạm mặt, ngày thường thời gian không đúng, đâm không thượng." Miêu Thanh Ngọc không chút do dự nói. Miêu Vệ Quốc vẻ mặt khó xử. "Hảo, hiện tại không được, xem về sau đi." Ai, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Một chút lãnh chứng vui sướng đều không có. Chị Tú Bình cuối cùng cũng không dám mở miệng, liền sợ Miêu Thanh Ngọc cái này ác nhân lại nghĩ ra cái gì chủ ý chỉnh cổ nàng. Mà Miêu mãi mãi ở thấy Miêu Thanh Ngọc phát hỏa sau, liền lôi kéo Miêu Thắng Thắng vào nhà. Miêu Thanh Ngọc nhìn trống rỗng sân, sờ sờ cái mũi, lúc này đây, nàng phát hiện đương nguyên chủ như vậy tùy tâm sở dục cô nương cảm giác thật sự quá thông khoái. Nguyên chủ liền chưa bao giờ quản người khác nghĩ như thế nào. Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, cũng không biết cho người ta lưu mặt mũi đạo lý này, dù sao nàng quan niệm chính là, ta có ba mẹ cấp chống lưng, lại không dựa vào các ca ca tẩu tử nhóm dưỡng, bọn họ tới trêu chọc nàng, nàng liền mắng trở về, đánh trở về đều được. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Bị thiên vị cái kia luôn là không có sợ hãi. Miêu Thanh Ngọc hành sự là có rất nhiều cố kỵ, này đều hình thành thói quen, chính là theo bản năng hành vi, thay đổi không phải dễ dàng như vậy sự, nhưng nàng có thể thích ứng tới một lần, nàng liền nghĩ tiếp theo, lại sảng lại vui sướng. Nãi nãi, ta tới giúp ngươi. Miêu Thanh Ngọc cười đi vào nhà bếp, nàng tâm tình thực hảo a. Miêu Nãi Nãi nhìn trên mặt nàng cười, liền nói, Nãi Nãi còn tưởng rằng ngươi tạp đến đầu vóc sau thay đổi tính tình đâu, nguyên lai like không có, cô nương ra vẫn là kiểu khí có phúc khí, không cần trở nên hiền huệ cần lao, ngươi như vậy liền rất hảo, giống ngươi thanh trúc tỷ như vậy cô nương, nếu là gặp được biết lánh biết nhiệt người, gặp qua đến không kém, nếu là không có, phải vất vả làm lụng vất vả cả đời người ba mẹ đem ngươi bảo bối 16 năm nhưng không có nghĩ đem ngươi gả cho người khác chịu khổ mãi nãi, ngươi hiểu được thật nhiều miêu thanh ngọc cười mị mắt có trưởng bối thiên vị nàng lại kêu căng một chút thì đã sao không phải ta hiểu nhiều lắm là xem đến nhiều miêu nãi nãi cười lắc đầu dừng một chút ta vận khí tốt gặp ngươi ra ra miêu thanh ngọc rất tò mò kiện nãi nãi ngươi cùng ra ra là như thế nào tương ngộ? hai vị này lão nhân gia chi gian khẳng định có chuyện xưa chiến loạn liền gặp phải mặt người gia gia đã cứu ta miêu mãi mãi nói được rất đơn giản miêu thanh ngọc như suy tư gì gật gật đầu không có hỏi lại đi xuống mãi mãi không nghĩ nói nàng liền không hỏi đi tan tầm về nhà miêu đại miêu mẹ biết trịnh tú bình muốn cho miêu thanh ngọc đi cấp dương chân đương phủ dâu sự tức khắc liền sinh khí miêu đại đem miêu vệ quốc kêu lên tới nói chuyện miêu mẹ là tức giận đến trực tiếp đứng ở trong viện đôi tay chống nạnh mắng trịnh tú bình từng tiếng Trung khí mười phần, chọc đến không ít người đứng ở tường viện ngoại còn có cửa ngoại nghe náo nhiệt. Vệ quốc tức phụ, ngươi lại sinh ý nghĩ bậy bạ đến thanh ngọc trên người. Ngươi tin hay không ta làm vệ quốc đem hắn kiếm công điểm lương thực đều cho ta nhéo. Ngươi cho rằng ngươi phân ra là có thể đương ra làm chủ. Ta có thể làm ngươi trong tay một phân tiền đều dính không đến. Miêu mẹ là tức giận đến tàn nhẫn, bằng không sẽ không nói ra lời này tới. Có người liền xem náo nhiệt không chê sự hét lớn, thanh ngọc mẹ. Ngươi nói ngươi làm cái gì làm tiểu tức phụ chính mình đương ra làm chủ. Các nàng trong tay liền không thể nhéo tiền, bằng không tịnh bị mù cân nhắc sự, mỗi ngày không ngừng nghỉ. Ngươi nói chuyện là có tôn tử lại nương, trong nhà con dâu mỗi ngày xảo muốn phân ra, còn muốn phân nàng trong tay đồ vật đâu, đây là muốn tạo phản à? Chính là, cha mẹ ở không phân ra, ngươi này phân ra không phải nuôi lớn các nàng tâm sao. Phân cái gì ra? Muốn ta nói, cả gia đình ở cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt mới hảo. cũng không gặp nhà ta có này đó sốt ruột sự. Tiểu tức phụ có thể làm việc mang hài tử là được, các nàng nơi nào yêu cầu tiền, nông thôn tức phụ chú ý chuyện này để làm gì. Cũng chính là nhà các ngươi phúc hậu, làm vệ quốc tức phụ mỗi ngày trang điểm, tấm tắc. Rất sớm phía trước ta liền tưởng nói, nhà các ngươi như vậy, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, này không, đã xảy ra chuyện. Lớn tiếng nói chuyện đều là thượng tuổi đại nương, hơn nữa đều là không có phân ra, cả nhà ở cùng một chỗ, các nàng liền cảm thấy hảo. Không dám nói lời nào chính là các gia con dâu, các nàng bà bà ở, nơi nào có các nàng trôi nói chuyện. Thật sự lanh mồm lanh miệng nói, về nhà có thể được vài phần hảo. Nhưng các nàng trong lòng đối trịnh Tú Bình lại gia tăng rồi vài phần câu hán hận. Các nàng xác thật là hâm mộ trịnh Tú Bình. Trịnh Tú Bình là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, có học thức người lại lớn lên đẹp, nhưng này không phải đại đội con dâu để ý sự. Các nàng hâm mộ chính là nàng gả cho miêu vệ quốc lúc sau liền lập tức phân ra, chính mình nắm giữ tiểu gia quyền to Lại không cần làm việc nhà, càng không cần xuống đất, còn có thể tiêu tiền ở mặc quần áo trang điểm thượng, càng quan trọng là đội trưởng tức phụ đều không có quần nàng. Hâm mộ ghen tị hận chính là các nàng đối trịnh Tú Bình phức tạp cảm tình. Hiện giờ, trịnh Tú Bình chính mình làm chuyện xấu bị bắt lấy không nói, còn muốn liên lụy các nàng, vốn dĩ có khả năng phân ra, hiện tại trong nhà bà bà khẳng định lại không đồng ý. Hận chết trịnh Tú Bình tâm đều có. Còn có một người đối trịnh Tú Bình hành vi sinh đoán hận chi tâm. Xảo. Vương Chi hôm nay đi theo miêu vệ ra từ công xã tiểu học về nhà, liền đụng phải trận này gia đình tuồng. Vương Chi mặt là thanh lại bạch, trắng lại thanh, nếu là bà bà thật muốn bắt chẹt đại ca ra tiền giấy lương thực, kia nhà nàng đâu. Có phải hay không cũng phải nộp lên toàn bộ tiền lương. Vương Chi cùng miêu vệ ra kết hôn, trừ bỏ vừa lòng hắn người này, cái thứ hai vừa lòng chính là bà bà mặc kệ nhà nàng sự, chỉ cần mỗi tháng giao cái mấy khối dưỡng lao tiền liền hảo. Thật làm việc này thành, nàng về sau còn có thể như vậy thoải mái. Vương Chi liền dùng sức đi đẩy miêu vệ ra, làm hắn đi khuyên bảo miêu mẹ, trong lòng nhịn không được oán trách đại ca miêu vệ quốc, như thế nào liền cái tức phủ cũng quản không được đâu. Miêu vệ ra cũng là đau đầu, thật vất vả về nhà một chuyến, kết quả trong nhà náo loạn như vậy sự, ai có thể cao hứng đến lên. Mẹ, người tiểu tâm chút, đừng tức giận chính mình, cái gì đều không có ngươi thân thể quan trọng. Miêu vệ ra đi lên đi, khuyên đủ, hắn là chú em, tự nhiên không có khả năng tiến đến trịnh Tú Bình trước mặt nói nàng. Miêu mẹ nhìn thấy hắn, trọn cao mày hỏi, "Hôm nay bỏ được cùng ngươi tức phụ từ công xã đã trở lại?" Miêu vệ quốc nhíu nhíu mày, nhìn mắt Vương Trì, thầm than, "Mẹ nó đây là ở nổi nóng, chính hắn là chủ động đưa lên tới làm mẹ nó hết giận a." Phần 31. "Mẹ, hôm nay không phải nghỉ sao, ta cùng Vương chi không trở về nhà có thể đi nơi nào? Chúng ta đêm nay không đi rồi, ở nhà ở một đêm, sáng mai thượng mới hồi công xã đi." Miêu vệ ra liền giải thích. Không nghĩ tới Miêu mẹ nghe xong sau Trong lòng càng khí, Nga, hôm nay nghỉ, ngươi cùng ngươi tức phụ chạm vạng mới trở về, vậy ngươi này toàn bộ ban ngày ban mặt đi nơi nào? Miêu mẹ không cần hỏi đều biết bọn họ là đi vương chi nhà mẹ đẻ. Cho nên nói, sinh nhi tử có ích lợi gì đâu. Một năm lớn, cũng chỉ biết làm giận. Đều là có tức phụ đã quên nương sốt ruột ngoạn ý. Vương chi nghe được miêu vệ ra như vậy nói, trong lòng âm thầm tiêu tao, quả nhiên liền nhìn đến miêu mẹ sắc mặt trở nên càng khó nhìn, tức khắc trên mặt xấu hổ cực kỳ. mẹ. Ta nhà mẹ để bên kia hôm nay có việc muốn nội, này không về ra đi hỗ trợ sao, cho nên liền như vậy vãn mới trở về, mẹ ngươi không trách chúng ta như vậy vãn mới về nhà đi. Đây là ta mẹ làm ta lấy về tới thì khô. Nàng là không ăn qua thịt khô người sao. Miêu mẹ liếc mắt vương chi, được, này hai cái con dâu một cái so một cái không bất lo, may mắn nàng nghe xong Thanh Ngọc ba nói phân ra, bằng không nàng có thể càng tức giận. Thanh Ngọc, đêm nay trong nhà ăn thịt khô. Người ngoại nãi làm thịt khô cơm rất thơm, cấp đưa đến nhà bếp đi. Miêu mẹ dối tay không khách khí mà tiếp nhận thịt khô, ăn. Này nhi tử đều là vương gia, nàng ăn nhà hắn một chút thịt lại làm sao vậy? Miêu Thanh Ngọc vang dội mà lên tiếng, hành. Mẹ ta đêm nay ăn nhiều một chút thịt. Miêu mẹ nhìn mắt cái kia thịt khô, bàn tay vung lên, làm, đều làm. Đừng lưu trữ. Mẹ, người tốt nhất. Miêu Thanh Ngọc nói ngọt nói, đến làm miêu mẹ vui vẻ vui vẻ a, này liên tiếp kích thích. đến ăn thịt tới điều tiết điều tiết tâm tình đi. Miêu mẹ tức khắc cười khai, nhìn xem một bên không ngừng lau nước mắt con dâu cả, còn có bên kia an an tĩnh tĩnh đứng nhị con dâu, lại tưởng sinh khí. Các ngươi đừng cho là ta mặc kệ các ngươi liền không biết các ngươi ở đánh cái gì chủ ý, còn muốn quản gia quyền to. Hành. An an phận phận sinh hoạt, ta liền mặc kệ các ngươi như thế nào nhảy, muốn làm ở mỹ, các ngươi liền đi nháo ta nhi tử. Dù sao các ngươi là phu thê, đóng cửa lại chính là cào bọn họ đánh bọn họ. Ta cái này đương mẹ nó cũng không đau lòng, ai làm cho bọn họ chính mình tuyển các ngươi đâu. Miêu mẹ nói được bình tĩnh, nhưng là sao có thể không đau lòng. Bất quá đau đau thành thói quen, nhắm mắt làm ngơ đi, nếu là nàng nhiều quản còn phải bị nhi tử sau lưng oán trách, mẫu tử ly tâm, tội gì đâu. Đều nghe mình mà chưa. Miêu mẹ nhìn chằm chằm trịnh tú bình, ngươi cũng chỉ biết khóc, ta cũng chưa thế nào ngươi đâu. Giống như ngươi liền bị thiên đại vì khuất, đại gia tới bình phân xử, ta cái này bà bà làm được thế nào. Đại đội nhất hiền lành chính là thanh ngọc mẹ ngươi cái này bà bà. Có người dùng sức hô một tiếng. Thanh ngọc mẹ, nghe ta lão bà tử một câu khuyên, bà bà không đánh, con dâu không nghe, các nàng à, chính là đến đánh một đốn, mới bằng lòng nghe lời, ngươi hiền lành các nàng đường ngươi dễ khi dễ. Các nàng cái này gọi là gì? Được một tức lại muốn tiến một thước. Đối, chính là cái này, thanh ngọc mẹ ngươi đến nghĩ kỹ, hôm nay có chuyện như vậy, về sau cũng sẽ có. Cô nương gia thanh danh không thể bị hao tổn. Thanh Ngọc có như vậy tẩu tử cũng không hảo quá lâu. Nhà ngươi Thanh Ngọc cùng nàng đại tẩu là thật sự kết hạ sông núi, về sau còn có đến ma nào. Trịnh Tú Bình muốn cho Thanh Ngọc cấp dương chân đương phù dâu, này còn không phải là hư Thanh Ngọc thanh danh sao. Nên sẽ không phía trước chính là cố ý sinh nó đi. Nhưng trịnh Tú Bình không phải đã cấp vệ quốc sinh tháng tháng sao? Nhiều sinh một cái lại làm sao vậy? Nào có người cố ý sẽ mất hài tử. Miêu mẹ nghe nhiều những lời này, dù sao đều không thể làm đại đội người ý miệng. nàng chỉ cần khẳng định là đủ rồi. Nghe được đi. Ta là cái hảo bà bà không sai, nhưng ta cũng có thể làm ác bà bà. Các ngươi nghe hảo, miêu ra không cần rào gia tinh, các ngươi nháo sự, ta liền làm ác nhân. Mẹ, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi lại không phải ác bà bà, ngươi đối đại tẩu vương chi hảo, chúng ta mọi người đều xem ở trong mắt, đều hiểu. Miêu vệ gia cũng phản ứng lại đây chính mình vừa rồi lời nói là mẹ nó bực. Cho nên trên mặt ngượng ngùng, nhưng cha vợ gia liền ở công xã. ly công xã tiểu học cũng không xa, nghỉ hắn cũng đến mang theo vương chi về nhà mẹ để nhìn xem, chính là không chú ý ở cha vợ ra đãi cả ngày, nhưng hắn mẹ lại không phải để ý này đó người, chỉ là trùng hợp đụng phải đại tẩu nháo sự mà thôi. Miêu Thanh Ngọc cũng dựng lỗ thai nghe xong không ít nghị luận, mọi người đều rất khó tin tưởng Trịnh Tú Bình là chính mình chủ động sinh non, rốt cuộc có Thắng thắng ở, đã nói lên Trịnh Tú Bình là nguyện ý cấp miêu vệ quốc sinh hải tử. Miêu Thắng Thắng thật sự thành Trịnh Tú Bình đùa hộ mệnh, Đại bộ phận người ta nói chính là không cẩn thận, nhưng cũng vẫn cứ có người kiên trì nói là Miêu Thanh Ngọc cố ý làm. Nàng lắc lắc đầu, miệng mọc ở người khác trên người, nàng lại không thể đưa bọn họ miệng phùng lên, nói liền nói đi, nàng coi như là những người này đối nàng hâm mộ ghen ghét, rốt cuộc nàng lớn lên xinh đẹp, trong nhà lại sủng nàng, còn có một phần mỗi người hâm mộ hảo công tác. Ân, quả nhiên là bởi vì nàng quá ưu tú, cho nên liền nhận người hận bái. Cái này ý tưởng thực tự luyến, nhưng Miêu Thanh Ngọc thật không để bụng. những người này nói đối nàng sinh ra không được thực chất tính thương tổn hơn nữa làm sáng tỏ sự thật cũng không thể thay đổi một ít người đối nàng ngoan cô ấn tượng nên nói người vẫn là sẽ nói huống chi trịnh tú bình sinh non sự không dễ dàng như vậy làm sáng tỏ miêu thanh ngọc giúp miêu nãi nãi thêm thủy tiến trong nồi lỗ thai còn dựng nghe bên ngoài động tĩnh không có biện pháp nàng phát hiện nàng cũng rất ái xem loại này náo nhiệt khụ khụ muốn nghe liền đi bên ngoài quang minh chính đại mà nghe bái trốn tránh làm cái gì miêu nãi nãi bất đắc dĩ mà lắc đầu miêu thanh ngọc đứng đứng đắn đắn mà đối miêu nãi nãi nói nãi nãi ta đây là phải biết rằng mẹ cuối cùng xử lý như thế nào chuyện này từ xưa mẹ chồng nàng dâu chính là một nhà đại sự nàng nãi nãi cùng nàng mẹ lại ở chung đến không tồi hai người mọi việc có thương có lượng liền tính là ở cùng một chỗ miêu thanh ngọc cũng không phát hiện miêu mẹ cùng miêu nãi nãi hỏng quá mặt cho nên trong nhà không khí thật sự hảo hòa thuận vui vẻ miêu nãi nãi nhìn mắt bên ngoài xử lý như thế nào lệnh xử lý đi Có một số việc thấy cũng thích đáng thành nhìn không thấy, hai tử nếu là có tâm, liền sẽ không quên cha mẹ, vô tâm, ngươi như thế nào quản cũng chưa dùng. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, đại bộ phận cha mẹ cùng hài tử còn không phải là như vậy sao? Vệ quốc vệ ra hai đứa nhỏ yêu thương bọn họ tức phụ, đều là cùng ngươi ra ra còn có ngươi ba học, cho nên mẹ ngươi sẽ không nói gì đó, cho dù nàng trong lòng không thoải mái. xác thật, miêu mẹ đánh đá không giả, nhưng trên thực tế nàng cũng sẽ săn sóc người, bởi vì nàng chính mình qua đến hảo. cho nên sẽ không tra tấn con dâu hoặc là nói không có cái này tâm tư quả nhiên miêu thanh ngọc liền nghe được miêu mẹ thanh âm vang lên liền sẽ nói tốt không ta đêm nay lưu tại trong nhà không đi rồi đúng không lời nói kỳ thật là có ý cười miêu vệ quốc vừa thấy mẹ nó thái độ bưng lỏng cũng cười lập tức đuổi kịp không đi rồi không đi rồi nghỉ vẫn là ở nhà thoải mái miêu mẹ trên mặt cười lớn hơn nữa chút được rồi được rồi biên nhi đi mẹ ngươi ta còn phải giúp ngươi mãi nấu cơm đâu Vương Chi chạy nhanh đứng ra nói, mẹ, ta cho ngài hỗ trợ đi. Về đến nhà ngươi còn tưởng dối đôi tay ăn cơm nào. Miêu mẹ nhìn mắt Vương Chi, chính mình tìm sống đi làm, còn có hai người các ngươi phòng, ta cấp thu thập hảo, các ngươi đi xem, còn có cần hay không cái gì, chăn bông đều cho các ngươi đặt ở tủ quần áo. Miêu vệ ra lên tiếng, mẹ, về sau chúng ta trở về chính mình thu thập là được, sao có thể mệt ngươi đâu. Miêu mẹ xua tay, chỉ đối những người khác nói, các ngươi đừng đều chạm cửa nhà ta. về nhà ăn cơm đi có cái gì đẹp đều cho các ngươi sướng xong diễn lạc. ai ra miêu thẩm chúng ta còn không có xem qua nghiện đâu ngươi này liền xong rồi nhà ngươi thanh ngọc như thế nào không ra chuyện này không phải bởi vì nàng mới khởi sao kỳ thật miêu thanh ngọc thanh danh cũng không tốt có thể đẩy đại tẩu ngã xuống con sông sản hôm nay còn như vậy đối nàng đại tẩu nàng qua đi làm dương thanh niên trí thức phủ dâu cũng không cần thai hỏa mặt khác thanh danh tốt cô nương miêu mẹ thôn chiêu đệ Tôn Thẩm. Miêu Thanh Ngọc nghe đến đó, liền lập tức từ nhà bếp chạy ra tới, lớn tiếng ngăn cản Tôn Chiêu Đệ, người này miệng không tích đức, cái gì dơ sú đều có thể nói ra, là kiên định cho rằng Miêu Thanh Ngọc ngoan độc hại đại tẩu sinh non cô em chồng. Tôn Chiêu Đệ chính nói được hăng say đâu, bị này hai tiếng hù nhảy dựng, thấy là Miêu Thanh Ngọc nhảy ra phản bác nàng lời nói, nàng liền càng hăng hái, một trương miệng bá bá bá, nhà. Này không phải Thanh Ngọc sao? Chỗ dạ. Cho nên liền ra tới đánh gây ta. người thanh danh đều học rồi còn không được ta nói ta chính là muốn nói nhân gia trịnh thanh niên trí thức thanh ngọc tránh ra ngươi đừng động thủ làm mẹ tới thu thập nàng miêu mẹ khí cực rồi tay ngăn lại muốn tiến lên miêu thanh ngọc chính mình hai ba bước liền vượt qua đi méo tôn chiêu đệ đầu tóc liền lôi kéo đại ba trưởng một chút một chút dừng ở nhân thân thượng tôn chiêu đệ lại thét trói thai lại trốn tưởng đánh trả lại lập tức bị miêu mẹ đẻ ở trên mặt đất tay năm tay mười hai tay cùng nhau đánh ta làm ngươi hồ liệt, liệt. một chương xú miệng liền chưa nói quá lời hay tôn chiêu đệ ngươi có bản lĩnh ngươi liền đi cấp dương chân đương phủ dâu xem nhân ra muốn hay không ngươi đại đội tôn chiêu đệ trêu chọc rất nhiều nhân ra ghét bỏ bởi vì nàng này há mồm nhưng cho bọn hắn trêu chọc không ít phiền toái nhưng những người này không thể làm nàng đừng nơi nơi nói bậy trong nhà rèm pha muốn thu thập một đốn tôn chiêu đệ đi tôn chiêu đệ người này lại thực sẽ chơi xấu ngươi đánh nàng một chút nàng có thể ngồi ở cửa nhà ngươi la lối khóc lóc lăn lộn một giờ cuối cùng còn phải cho nàng lương thực mới có thể đem người thình đi, thật là mất nhiều hơn được. dần già, mọi người đều thói quen làm lơ người này. cũng chính là miêu mẹ có thể trị trị tôn chiêu đệ, bởi vì tôn chiêu đệ sợ miêu mẹ à. năm đó miêu đại còn không có chuyện nghề về nhà thời điểm, miêu mẹ một nữ nhân đưng ra, nhưng không phải đến đánh đá điểm sao? khi đó miêu mẹ đánh nhau mới kêu tàn nhẫn, tôn chiêu đệ cũng là khi đó sợ miêu mẹ. cho nên đại đội nhân ái xem tôn chiêu đệ trêu chọc miêu mẹ, nhưng càng ái xem miêu mẹ ép tới tôn chiêu đệ không thể phản kháng. ai làm miêu ra là tôn chiêu đệ duy nhất một nhà không dám lại đây chơi xấu muốn lương thực nhân ra đâu thanh ngọc mẹ đa dụng điểm lực chuyên chọn chỗ đau đánh a dùng sức bên phải nhìn trước mắt ma huyễn một màn hơn nữa lần nữa bị miêu mẹ đẩy ra miêu thanh ngọc ký ức cùng hiện thực thật sự có chênh lệch nguyên chủ chỉ nhìn đến miêu mẹ anh dũng thần võ một mặt miêu thanh ngọc sao khụ tuy rằng như vậy thật sự thực sản nhưng nàng không thể làm miêu mẹ đánh người cho nàng hết giận vạn nhất miêu mẹ thương đến nơi nào liền không hảo Ân, kỳ thật đánh người là không đúng, nàng có thể dùng chi thức đe dọa một chút vị này Tôn Thẩm hì hì. Nhục thể cùng tinh thần song trọng đả kích, thật đẹp. Miêu Mẹ thực hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý, tuy rằng chưa từng có nghiện, nhưng Tôn Chiêu Đệ không được đến hảo, này liền đủ rồi, nàng không chút nào ham chiến mà buông tay buông ra người, tổng không thể lại làm Thanh Ngọc Ba tới phối hợp đi. Này hoàn toàn là nghiêng về một bên đánh nhau. Tôn Chiêu Đệ vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, Miêu Thanh Ngọc liền tiến đến Tôn Chiêu Đệ trước mặt, Tôn Thẩm Nếu ngươi kiên quyết nhận định là ta hại ta đại tẩu sinh non, như vậy, chúng ta liền thượng cục công an đi, thỉnh cảnh sát đồng chí cho ta chứng minh trong sạch, từ từ. Nghe ta nói xong, ngươi nói nữa đi. Tôn chiêu đệ mở ra miệng dừng hình ảnh, vừa kinh vừa giận mà trừng mắt miêu thanh ngọc. Miêu thanh ngọc lại quét mắt chung quanh xem náo nhiệt người, căng ngạo mà ngẩng đầu cười. Nếu đại gia hôm nay đều ở, ta đây nhưng đến rõ ràng nói rõ ràng, ta nhưng không nghĩ ta mẹ mỗi lần đều đến ra tay giúp ta đánh người. Làm giống tôn thẩm như vậy tư tưởng ngoan cố người khuất phục, các ngươi không cảm thấy đau, ta còn lo lắng ta mẹ đánh đắc thủ đau đầu. Vốn dĩ không nghĩ lại làm việc này bị lặp lại đề cập, bởi vì thanh giả tự thanh, bởi vì lời đồn ngăn với trí giả. Ta chưa làm qua sự, ai cũng đừng nghĩ làm ta nhận hạ, không nghĩ tới có chút người chính là không có nhãn lực thấy thật là ngu xuẩn. Tôn chiêu đệ miệng xú làm miều thanh ngọc ý thức được chính mình không thể lại mặc kệ lời đồn đãi, hơn nữa nháy mắt lật đổ nàng trước đó không lâu ý tưởng, ít nhất. Nàng phải có một lần đứng ra rõ ràng nói chính mình chưa làm qua. Bằng không có chút người thật sự sẽ tự cho là nàng là sợ. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy, nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, gần là cảnh cáo trịnh Tú Bình có ích lợi gì đâu. Này đó yêu thích tản lời đồn người, cũng giống nhau yêu cầu cảnh cáo, bọn họ yêu cầu kính sợ chi tâm. Chuyện này khả đại khả tiểu, không có chuyện thời điểm, đại gia có thể tùy tiện nói nói, một khi thật sự bị người nhéo điểm này không bỏ, vậy thành đại sự. huống chi, xem miêu mẹ bộ dáng. Là thực để ý nàng thanh danh tốt xấu, phỏng chừng là hận không thể miêu thanh ngọc nơi trốn đều là tốt. Nhất chịu ảnh hưởng chính là miêu đại, rốt cuộc có chút người ta nói hắn sẽ không giáo nữa nhi, lại như thế nào quản lý thật lớn đội. Đây là miêu sinh thường nói nói, đặc biệt là sinh non sự kiện sau, phản phất chuyện này vì hắn cung cấp cường hữu lực chứng cứ, làm hắn càng khẳng định, nếu không có miêu dũng sự, hôm nay ở đây khẳng định có hắn miêu sinh. Nếu như vậy, kia vẫn là làm sáng tỏ một chút, lại không phải không có biện pháp. lừa dối nàng sẽ a. Phần 32. Lời này khiến cho những cái đó bị nói người không phục lắm, nói bọn họ ngu xuẩn. Người Miêu Thanh Ngọc lại có bao nhiêu thông minh? Thế nhưng nói bọn họ ngu xuẩn. Ta không thông minh. Ta đây là như thế nào lên làm công nhân? Ta năng lực bị sư phụ già khẳng định. Các ngươi có thể sao? Các ngươi dám nói chính mình thông minh sao? Không dám đi. Ta liền dám nói ta chính mình thông minh. Miêu Thanh Ngọc thấy chính mình ngăn suất công làm. Khiến cho những người này á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có người lùi bước, tức khắc bất đắc dĩ mà cười. Trong thành công nhân cái này thân phận thật tốt dùng, tựa như miêu sinh ở cung tiêu xã công tác, cho nên ở miêu gia thôn đại đội được hưởng độc nhất phân tôn kính giống nhau, mà những người này cũng quá đơn giản hảo đã hiểu đi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên trịnh tú bình không cũng thuận lợi lợi dụng bọn họ bắt quái năng lực truyền bá nàng không dễ dàng cùng đáng thương sao. Lại còn có thành công. Ta vừa rồi không phải ở nói giỡn. ta dám đi thỉnh cảnh sát đồng chí lại đây điều tra, bởi vì ta là trong sạch. Mà tôn thầm ngươi đâu, ngươi tản lợi đồn đối ta tạo thành nghiêm trọng thể sắc và tinh thần ảnh hưởng, ta có thể cáo ngươi phỉ báng tội, ít nhất ngươi muốn vào đi mấy tháng, nhiều có đã nhiều năm, ngươi đừng không tin, ta gần nhất đang xem phương diện này thư, chờ ta ngày mai tan tầm đem thư lấy về ra, chỉ ra tới cấp các ngươi xem. Miêu Thanh Ngọc đem mọi người biểu tình thu vào trong mắt, sau đó lại nhìn trong mắt có sợ hãi còn có hoài nghi tôn chiêu đệ khẽ cười. Như là bị Miêu Thanh Ngọc cười kích thích tới rồi, Tôn Chiêu đệ một cái động thân, lanh lẹ mà đứng lên, chỉ vào nàng nổi giận đùng đùng, ngươi cái này nha đầu. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sợ. Ta căn bản không sợ, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền thượng cục công an đi. Trên thực tế, Tôn Chiêu đệ khí hư, rất có điểm hư trường thanh thế ý vị. Miêu Thanh Ngọc, kia hảo, ta hiện tại liền đi cục công an, ngũ ca. Ngươi tái ta thượng công xã đi, hôm nay chuyện này, ta thế tất sẽ không làm nó liền như vậy hiểu rõ. Miêu mẹ đều ngốc, nhưng Miêu Thanh Ngọc chiều nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định, Miêu mẹ chỉ có thể tạm thời thu hồi lo lắng. Miêu Vệ Bình không biết Miêu Thanh Ngọc nói cái này tội danh, nhưng hắn tuyệt đối đứng ở nàng bên kia, Tả Hữu đều nháo đến nước này, thượng một chuyến cục công an lại làm sao vậy? Đi, chúng ta hiện tại liền đi, không thể làm cho bọn họ bôi nhọ ngươi. Miêu Vệ Bình tê liền đi đẩy xe đạp. Vừa thấy hai huynh muội này tư thế, Tôn Chiêu đệ liền trước luôn cuống. Miêu Thanh Ngọc lúc này còn không quên dùng lời nói đả kích nàng, tôn thẩm, ngươi nhớ rõ ở nhà chờ ta, cũng không cần bao lâu, đại đội ly công xã cũng không phải rất xa, qua lại hai cái giờ, thức mau, đừng nghi trốn, vô dụng. Ai, Thanh Ngọc, ngươi này lại là hà tất đâu? Này không phải đại gia nói nói cười cười sao? Ngươi thật đúng là coi như thật. Có người bắt đầu sợ, bởi vì hắn nói rất nhiều Miêu Thanh Ngọc nói vậy, Đúng đúng đúng. Đại đội đã bao nhiêu năm, nào có người thượng cục công an? Đây là dèm pha, ngươi là đội trưởng khuê nữ, ngươi như thế nào có thể làm làm đại đội mất mặt sự? Lúc này mới bao lớn sự, còn không phải là nói hai câu miệng sao? Nào có như vậy nghiêm trọng? Thanh Ngọc, chúng ta biết ngươi chưa làm qua chuyện này không phải được rồi. Đại gia về sau đều không nói. Ngươi này vừa đi, không cũng muốn đem ngươi đại tẩu trịnh thanh niên trí thức kéo vào đi sao? Nàng có thể đồng ý. Trịnh Tú Bình đương nhiên không đồng ý. Nàng đã mau điên rồi. Như thế nào đều không thể tưởng được Miêu Thanh Ngọc thế nhưng muốn thượng cục công an. Này Ly Trịnh Tú Bình quá xa xôi, nàng đời trước liền chưa đi đến quá cục công an, đời này thế nhưng phải bị Miêu Thanh Ngọc liên lụy đi vào. Kia nàng còn muốn hay không thanh danh? Nếu bị người phát hiện là nàng chính mình cố ý sẽ mất hải tử, còn có nàng trọng sinh sự. Không được. Tuyệt đối không được. Không thể đi cục công an. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trịnh Tú Bình gấp đến độ theo bản năng muốn đi tìm Miêu Vệ Quốc. Nhưng miêu vệ quốc bị miêu đại kéo đi trong phòng nói chuyện, còn không có ra tới, còn có ai. Dương Phàm. Nàng hung hăng mà cúi đầu, không được. Không có người. Trịnh Tú Bình phát hiện, nàng hiện tại có thể dựa vào người, thế nhưng chỉ có nàng khinh thường miêu vệ quốc. Miêu Thanh Ngọc như là mới nhớ lại trịnh Tú Bình bộ dáng. Đúng vậy, đại tẩu, thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng là đương sự, ngươi là cùng ta cùng nhau thượng cục công an đâu. Vẫn là chờ cảnh sát đồng chí tới đại đội. Trịnh Tú Bình cả người run lên. Lắc đầu, nỗ lực chấn định xuống dưới, thanh ngọc, ngươi lúc này đi cục công an, không quá thỏa đáng đi. Hơn nữa, chuyện này cũng qua đi lâu như vậy. Không có nơi nào không thỏa đáng, đại Tẩu không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng cảnh sát các đồng chí, bọn họ khẳng định sẽ tìm ra rốt cuộc là ai làm hại ngươi sinh non, ngươi phía trước không phải thực thương tâm sao. Với lúc, phía trước là không nghĩ tới đi cục công an, hiện tại ta nghĩ tới, ngươi phải tin tưởng cục công an sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cũng không cần ngươi mỗi ngày đều ủy ủy khuất khuất, mỗi ngày khóc mù mắt. Miêu Thanh Ngọc lời lẽ chính đáng mà nói. Chính là muốn ngươi á khẩu không trả lời được. Ta, ta trịnh tú bình tưởng nói nàng không đi, nhưng nói như vậy, không phải thuyết minh nàng chỗ dạng. Có. Thanh Ngọc, ngươi, cũng nghe nghe các gương thân ý tưởng, ta cảm thấy bọn họ nói đúng, thượng cục công an, người khác sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Tưởng chúng ta đại đội. Chuyện này, không bằng đại gia đều thối lui một bước, cứ như vậy không hảo sao. Trịnh Tú Bình trong đầu đột nhiên nghĩ vậy những người này lời nói, không phải rất có đạo lý sao. Miêu Thanh Ngọc căn bản không mua nàng trướng, dương giọng nói, không có khả năng, ngươi đừng nghĩ, ngũ ca, ngươi như thế nào cỏ tới cọ lui, nhanh lên, thừa dịp thiên còn không có đêm đen tới. Tới tới, đại gia tránh ra điểm A, đừng chắn đạo của ta. Miêu Vệ Bình đẩy ra người, hướng cửa đi, Thanh Ngọc, ngươi cũng chạy nhanh lại đây. Ta đây liền đi. Miêu Thanh Ngọc đáp lại, còn biên tê phỉ báng tội. vu cáo hãm hại tội một khi chứng thực đều phải đi vào cục công an nghiêm trọng muốn ngồi xong mấy năm lao đầu. không thể đi không thể đi tôn chiêu đệ hiện tại đầu vóc tưởng niệm đều là chính mình muốn ngồi tù hơn nữa không phải một ngày hai ngày nghiêm trọng có thể là một năm hai năm cho nên nàng lập tức liền chạy tới tưởng giữ chặt miêu thanh ngọc bị thanh ngọc né tránh lại nhìn xem cao lớn miêu vệ bình cuối cùng chỉ có thể hai tay hai chân tề thượng gắt gao giữ chặt xe đạp ghế sau Miêu Vệ Bình nhất thời không bắt bẻ, một cái lào đảo, thiếu chút nữa bị Tôn Chiêu Đệ kéo đến hướng phía sau đảo đi, may mắn Miêu Thanh Ngọc tay mắt lanh lẹ đỡ đem hắn, mới không thật sự té ngã. Miêu Thanh Ngọc quay đầu an tĩnh mà nhìn Tôn Chiêu Đệ, nàng thật sự sinh khí. Chương 27. Tôn Thẩm, ngươi nói cái gì cũng chưa dùng, ta hôm nay nhất định phải đi. Miêu Thanh Ngọc thấy Miêu Vệ Bình không có việc gì, cường ngạnh mà đối Tôn Chiêu Đệ nói. Lúc này đây, nhất định phải làm người này biết cái gì kêu sợ, bằng không lại đến một lần. miêu vệ bình còn có thể may mắn như vậy sao tôn chiêu đệ lại cảm thấy này căn bản không có gì liền tính thật sự quăng ngã một chút lại làm sao vậy nhiều lắm đau một chút mà thôi miêu vệ bình lớn như vậy người chính mình còn đứng không xong không thể đi ta làm cái gì ta không có làm thương thiên hại lý sự như thế nào phải bắt ta tôn chiêu đệ sợ à nhưng nàng biết miêu thanh ngọc xem thư nhiều thả thái độ lại thực kiên định cho nên liền không dám hoài nghi miêu thanh ngọc đang nói dối miêu thanh ngọc liền nói ngươi không có làm thương thiên hại lý sự ngươi vô căn cư ta nói chính là ở thương tổn ta được cùng ngươi ta không có gì hảo thuyết chúng ta cục công an gặp mặt ngươi không thể đi ngươi vừa đi ta liền một đầu đâm chết ở cửa nhà ngươi tôn chiêu đệ trước mắt há mồm liền tới thế nhưng thật đúng là liền muốn chạy đi cửa nơi đó đâm tường hào à ngươi nếu có là gan đâm tường tìm chết ta liền suy xét suy xét không đi cáo ngươi chúng ta xóa bỏ toàn bộ thế nào miêu thanh ngọc cười như không cười mà nhìn tôn chiêu đệ Đi a! Lại nói tiếp, tôn thẩm ngươi la lối khóc lóc nhiều như vậy thứ, nhiều lần đều phải sinh muốn chết, như thế nào cuối cùng ta đều gặp ngươi hoàn hảo không tổn hao gì. Nga, ta đã biết, ngươi căn bản là không nghĩ tới chết, ngươi chính là dùng này nhất chiêu từ đại gia nơi đó lừa lương thực, ta nói đúng không? Tôn chiêu đệ bị nói chúng tâm tư, há mồm chính là phản bác, ngươi nói vậy? Nàng tức khắc đã quên muốn đâm tường, lương thực chính là đại sự. Đại gia cũng động động đầu góc ngắm lại. Các người mấy năm nay ở tôn thẩm trên người đáp nhiều ít lương thực. Còn có đi, ta cảm thấy tôn thẩm có cậu tử đứa con trai này, cũng sẽ không dễ dàng đòi chết đòi sống, rốt cuộc nàng còn không có cấp cậu tử cưới vợ đâu. Nàng như vậy đau nhi tử người, đâu có thể nào bỏ được chết đâu, đúng không? Miêu Thanh Ngọc một bên nói, một bên kích động đại gia cảm xúc, nàng nói nhưng tất cả đều là lời nói thật. Đại đội người phản đối nàng thượng cục công an, là bởi vì này sẽ tổn hại bọn họ ích lợi. Nói đến tôn chiêu đệ chơi xấu lừa bọn họ lương thực, cũng liên quan đến bọn họ thiết thân đích lợi. So với ăn không đến trong miệng thanh danh, nào có quý giá lương thực quan trọng. Cho nên vốn dĩ muốn ngăn đón miêu thanh ngọc không cho đi một đám người sôi nổi căm tức nhìn tôn chiêu đệ, một đám cẩn thận tính toán, cũng cân nhắc ra trong đó tư vị, đặc biệt là bị tôn chiêu đệ hố lương thực nhiều nhất mấy nhà người thành thật đều tưởng vây hầu tôn chiêu đệ. Tôn chiêu đệ, ngươi nói, ngươi có phải hay không chuyên môn tới nhà của ta lừa lương thực? Ngươi mấy năm nay tổng cộng lừa nhà ta 20 cân lương thực phụ. Cậu nương dưỡng. Cho ta còn lương thực trở về, bằng không ta liền chính mình đi nhà ngươi dọn. chỉ một cân lương thực tinh nào. Về sau ngươi còn tới nhà của ta la lối khóc lóc lan lộn, ta lên mặt cái trổi đánh ngươi đi ra ngoài. Về sau đều đừng bị lừa, nàng căn bản không dám chết. Thanh Ngọc nói rất đúng, cậu tử còn không có cưới vợ đâu. Nhìn xem đại đội, có cái nào đại tiểu hỏa tử có cậu tử như vậy bạch bạch phì phì. đây đều là chúng ta lương thực quý phì từ trước bị tôn chiêu đệ chiếm tiện nghi nhân ra một cái có một cái mà bắt đầu lên án trọng điểm xông ra chính mình bị lừa nhiều ít cân lương thực có miêu thanh ngọc khai cái này đầu bọn họ khẳng định muốn hồi nhà mình lương thực ở ăn no bụng trước mặt cái gì chó má thanh danh căn bản không quan trọng tôn chiêu đệ bị người vây quanh mắng đầu góc choáng váng những người khác đều chưa cho nàng một chút thời gian nói chuyện xong rồi về sau muốn đi chiếm tiện nghi liền khó khăn nàng cầu tử ăn không đủ no làm sao a Tôn chiêu đệ trong đầu chỉ còn lại có cái này ý tưởng, nhất thời thế nhưng đã quên muốn ngăn cản Miêu Thanh Ngọc. Thật sự đi cục công an. Miêu vệ bình đẩy xe đạp ra cửa khẩu, thấp giọng hỏi Miêu Thanh Ngọc. Ngay từ đầu chỉ là nghĩ hù dọa một chút những người này, nhưng trải qua này đó khắc khẩu sau, Miêu Thanh Ngọc lại ngược lại kiên định cái này cách làm, đường đường chính chính điều tra rõ trịnh Tú Bình sinh non sự. Đi, ta cũng muốn biết, đại tẩu sinh non rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu là vẫn luôn không có kết quả. Về sau còn có người đem chuyện này nói thành là ta làm, ta nhưng không bối cái này tội danh." Miêu Vệ bình dừng một chút, muốn hay không đi hỏi một chút ba ý kiến. "Thanh Ngọc, người mới 16 tuổi, thật muốn thượng cục công an, chuyện này vẫn là đến nói cho ba mẹ." Miêu Thanh Ngọc bước chân một đốn, đúng vậy, nàng đã quên, nàng mới 16 tuổi, còn tưởng rằng chính mình hai mươi mấy đâu. Nàng quay đầu đi xem miêu mẹ, miêu mẹ chính diện vô biểu tình mà nhìn Tôn Chiêu đệ bị người một câu tiếp một câu thăm hỏi. "Đều làm gì đâu?" Miêu đại ở trong phòng nghe được bên ngoài kêu loạn, vội vàng cùng miêu vệ quốc nói xong lời nói, liền đi ra, gặp được này phó cảnh tượng, mày tức khắc nhăn đến lao cao. Đội trưởng, ngươi tới cấp chúng ta đương cái chứng kiến. Về sau tôn chiêu đệ còn tới nhà của chúng ta lừa lương thực, ta liền đánh nàng đi ra ngoài. Đã chết quẹ không kém ta, dù sao là nàng chính mình muốn tìm cái chết. Nhà ta cũng là. Đội trưởng ngươi liền làm nhân chứng đi, còn có, ta bị lừa lương thực tôn chiêu đệ đến trả lại cho ta. Nhà nàng hiện tại có lương thực. Hôm trước ta liền nhìn đến tôn chiêu đệ mấy cái khuê nữ cho nàng trộm đưa lương thực đã trở lại. Hiện tại liền đi phân lương thực. Không đợi. An tĩnh. Miêu đại bị những người này nói ồn ào đến đầu đều lớn. Đám người dần dần an tĩnh lại. Hắn lại hỏi là chuyện như thế nào. Miêu mẹ dăm ba câu liền bay nhanh nói xong. Trung quanh thôn dân còn hỗ trợ bổ sung. Chạy tới miêu ra xem náo nhiệt thôn dân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những người này từ bên ngoài đi vào miêu ra sân. hiện tại miêu ra sân tất cả đều là người miêu đại nhìn mắt đứng ở cửa tiểu khuê nữ tiểu nhi tử hai ngươi trước trở đừng loạn đi lại nhìn về phía tôn chiêu đệ nhìn xem đại gia hỏa bất đắc dĩ mà lắc đầu lúc trước ta liền cùng đại gia hỏa nói đừng quán tôn chiêu đệ các ngươi không nghe liền túng nàng được một tức lại muốn tiến một thước mỗi lần một phen mễ một con khoai lang khoai sọ lại không biết tích tiểu thành đại có phải hay không hôm nay tính toán cảm thấy chính mình mệnh lớn thật đúng là mọi người sắc mặt ngượng ngùng cũng không dám nói chuyện, không có Miêu Thanh Ngọc cố tình nhắc nhở, bọn họ thật không nghĩ tới muốn tính cái này, hiện giờ phát hiện chính mình ăn thiên đại mệt, nhưng không phải muốn từ tồn Chiêu đệ trên người đòi lại tới sao? Miêu đại, nếu biết sao lại thế này, về sau cũng đừng làm như vậy, còn có, các ngươi lúc trước là như thế nào cấp Tôn Chiêu đệ lương thực? Đều là chính mình cấp đi, không có giấy nợ, cũng không có miệng nói mượn lương, nghiêm khắc nói đến, các ngươi là tự nguyện cấp lương thực, cũng không thể nói là Tôn Chiêu đệ lừa lương, cho nên Cái này công chứng viên ta cái này đội trưởng làm không được, các ngươi ngầm cùng Tôn Chiêu Đệ như thế nào làm? Là các ngươi sự, ta không ngăn cản. Phần 33. Còn có ngươi, Tôn Chiêu Đệ, làm người làm việc lưu một đường, vạn sự không thể quá mức, ta là đại đội đội trưởng, vẫn là có tư cách quản ngươi cái này xa viên, ngày sau ngoài miệng chừa chút đức. Đội trưởng, ngươi không cho chúng ta chủ trì công đạo, chúng ta như thế nào phải về lương thực? Có người bất mãn. Miêu đại thái độ rất cường ngạnh, ta nói Ta mặc kệ chuyện này, đến nơi nào, ta cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ đi. Miêu mẹ đứng ở miêu đại bên người, chạy nhanh nói, các ngươi học học ta như vậy, tôn chiêu đệ còn dám đi nhà các ngươi cửa la lối khóc lóc. Ai có thể có ngươi như vậy đánh đá năng lực a? Này! Ba đột nhiên cắm vào tới trịnh tú bình nghiêng ngả lảo đảo đi đến miêu đại trước người, cả người đều là lung lay, nàng u hoán lại muốn nói lại thôi mà nhìn mắt miêu vệ quốc, sau đó, túi đầu, quy xuống. xương cốt cùng san bằng bùn đất va chạm thế nhưng cũng phát ra giòn vang trịnh tú bình biết chính mình lại không nói lời nào miêu thanh ngọc liền sẽ như nguyện vĩnh viễn là như thế này toàn bộ miêu ra đều chỉ có thể quay chung quanh miêu thanh ngọc cái này trung tâm chuyển nàng quá hận thật vang hẳn là rất đau miêu thanh ngọc nhìn trịnh tú bình đầu gối tưởng đây chính là bỏ vốn gốc miêu đại nghiêng người tránh đi này một quỳ với tay làm miêu thanh ngọc lại đây ba ngươi không thể làm thanh ngọc đưa ta đi cục công an Ta cái gì cũng không có làm, rõ ràng ta đều buông xuống chuyện này, cái gì cũng không truy cứu, như vậy, còn chưa đủ sao. Sẽ mất hài tử là của ta, chẳng lẽ ta liền không đau lòng sao? 3. Ta cho ngài quy xuống. Trịnh Tú Bình đáng thương hề hề mà ngửa đầu nhìn miêu vệ quốc. Miêu vệ quốc mới vừa bị miêu đại gian dạy quá, trước đó không lâu mới vừa gật đầu bảo đảm nói sẽ xử lý tốt miêu thanh ngọc cùng trịnh Tú Bình sự. Lúc này nghe được trịnh Tú Bình nói, cái gì bảo đảm đều không dành lo. Đặc biệt là nghe được nàng phải bị đưa đi cục công an sau. Vệ quốc, đỡ ngươi tức phụ lên, ủy cũng giải quyết không được vấn đề. Miêu đại liếc mắt gấp đến độ giống rồi nhặng không đầu Miêu Vệ quốc, cảm thấy vừa mới dạy bảo đều lãng phí. Miêu Vệ quốc vừa nghe, lập tức dôi tay đem người kéo tới, Trịnh Tú Bình không nghĩ lên a, nàng liền tưởng quỳ, nhưng Miêu Vệ quốc sức lực so nàng lớn hơn, dễ như trở bàn tay liền đem người một phen kéo lên. Muốn mượn quy xuống yếu thế Trịnh Tú Bình. Thanh Ngọc, ngươi thật quyết định muốn đi cục công an? miêu đại nghiêm túc nghiêm túc hỏi miêu thanh ngọc không biết vì sao miêu thanh ngọc có chút khẩn trương lên nhưng nàng vẫn là nói đúng vậy ba ta muốn biết đại tẩu sinh non rốt cuộc là chuyện như thế nào ta không nghĩ làm chuyện này cứ như vậy có lệ qua đi ta không tiếp thu chính mình có hại tẩu tử sinh non cái này ô danh miêu đại lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát sau đó điểm phía dưới hảo ba đưa ngươi thượng cục công an báo án miêu thanh ngọc tâm tình đột nhiên liền bay lên nàng ngơ ngác mà nhìn miêu đại ba Đi. Đây là một cái mạng người, nếu không có, nên báo án, tra tìm chân tướng. Miêu Đại kiên định nói. Nghe đến đó, Trịnh Tú Bình nháy mắt sắc mặt trắng bệnh hôi bại, nàng run run ngôi. Rất nhiều lần cũng chưa có thể tìm về chính mình thanh âm. Miêu Vệ Quốc thấy nàng dương miệng, như là đang nói chuyện, nhưng lại căn bản không có nghe được nàng thanh âm. Ngất xỉu đi. Nàng muốn ngất xỉu đi. Như vậy liền đi không được cục công an. Đối ngất xỉu. Tú Bình. Tú Bình. Người làm sao vậy? Miêu vệ quốc thấy trịnh Tú Bình cả người muốn đi xuống ngã, tức khắc không rảnh lo mặt khác, liền rối tay đem người ngăn lại, hắn sợ tới mức hai tay đều ở run run. Đại ca, đại tẩu đây là tưởng giả bộ bất tỉnh đâu, hoặc là ngươi có thể véo nàng người chung, nếu không ta đi lấy điểm có hương vị đồ vật lại đây làm nàng nghe, bảo đảm nàng tuyệt đối vượng bất quá đi. Miêu Thanh Ngọc nhìn trịnh Tú Bình kia rung động mí mắt, liền biết nàng muốn làm sao. Giả bộ bất tỉnh, Cái này siếp cũng quá đơn giản. Tú Bình là thật sự muốn ngất đi rồi. Nàng sợ. Miêu vệ quốc sinh khí mà chiều miêu thanh ngọc giống to, ngươi là ta tiểu muội, ngươi như thế nào liền không thể nghĩ điểm ngươi đại tẩu hào đâu. Nếu không phải ngươi, Tú Bình sẽ biến thành như vậy sao? An tĩnh, chung quanh trở nên thực an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn đột nhiên phẫn nộ miêu vệ quốc, bởi vì hắn quá xa lạ, thôn dân đều đã quên đuổi theo tôn chiêu để phải về lương thực, toàn nhìn miêu vệ quốc cái này người thành thật phát hỏa, hơn nữa là hướng về phía miêu ra bảo bối cục cưng miêu thanh ngọc phát hỏa. Miêu Thanh Ngọc nhìn miêu vệ quốc không nói lời nào, ánh mắt trầm tĩnh, miêu vệ quốc chấp nhất mà căm tức nhìn miêu Thanh Ngọc, nàng mới chậm dai nói, đại ca, ngươi có gặp qua đại tẩu rất tốt với ta sao? Ha ha, ngươi có thể nói ra tới sao? Miêu vệ quốc, hắn nghĩ không ra, chỉ ngập ngừng nói, ngươi đại tẩu, một lòng nghĩ ngươi hảo. Mẹ, đi thỉnh Hà Đại Phu lại đây đi, Tú Bình nàng hôn mê. Ha ha, miêu mẹ, cái này thật là nàng nhi tử. Miêu Thanh Ngọc, mẹ. Chúng ta thỉnh Hà Đại Phu lại đây đi, Đại Tẩu thật sự hôn mê, còn có thể tỉnh lại, ta hôm nay nhất định phải thượng cục công an, ai cũng đừng cản ta. Miêu vệ quốc thái độ này, nàng càng không thể lùi bước. Véo nàng người chung. Miêu mẹ đột nhiên nói, tay đã chiều Trịnh Tú Bình dối qua đi, dùng sức véo, nàng cũng nhìn thấy Trịnh Tú Bình mí mắt hạ trong mắt loạn chuyển, tức khắc tức giận đến dùng một cái tay khác hung hăng bóp Trịnh Tú Bình eo. Trịnh Tú Bình đau đến ra tiếng, lúc này, là thật sự đau tỉnh. Nàng mồ hôi đầy đầu mà mở mắt ra, chịu đựng xuyên tim đau ý hỏi, vệ quốc, ta đây là làm sao vậy? Miêu vệ quốc kinh hỉ không thôi, Tú Bình, ngươi vừa mới ngất đi rồi, mẹ một véo ngươi người trùng ngươi liền tỉnh, thật tốt quá. Chị Tú Bình cứng đờ mà xả lên khỏe miệng cười, ngoài cười nhưng trong không cười, rất khó xem, nhưng miêu vệ quốc vẫn cứ cảm thấy nàng đẹp nhất, trên mặt đều là ngây ngốc cười. Miêu mẹ nhìn mắt miêu vệ quốc, khí đều khí no rồi. Đứa con trai này thật là mãn nhãn tâm tư đều dừng ở trịnh Tú Bình trên người, thế nhưng một chút cũng nhìn không ra nàng là giả vờ giả vịt, nàng thậm chí hoài nghi trịnh Tú Bình có phải hay không cho hắn hạ chung. Mẹ, ngươi có thể buông ra tay, Tú Bình đã tỉnh. Miêu vệ quốc thấy trịnh Tú Bình linh mẩy, vội đối miêu mẹ nói. Phụt! Ha ha ha, nào có người ngất xỉu đi sau nhanh như vậy là có thể bị véo tỉnh. Chính thanh niên trí thức đây là đau đến không thể chứa đi đi. Ta nhớ ra rồi. Trước kia tôn chiêu đệ cũng thử qua giả bộ bất tỉnh, cho lương thực nàng liền tỉnh. Ai ra? chính thanh niên trí thức là cùng tôn chiêu đệ học đi. Cười chết người. Vẫn là miêu thẩm có biện pháp trị như vậy vô lại người. Không nghĩ tới trịnh thanh niên trí thức còn có như vậy một mặt à, trước kia thật nhìn không ra tới. Ta đã sớm biết nàng không phải cái gì tốt, cũng liền các ngươi này đó người trẻ tuổi thấy người lớn lên đẹp cảm thấy nàng cái gì cũng tốt, thành ra liền biết khổ, nhìn một cái miêu vệ quốc. Bắt đầu làm việc tan tầm đều đến vùi đầu khổ làm, sớm hay muộn có một ngày đến mệnh suy sụp thân thể. Cho nên nói, cưới vợ liền phải tìm hào phóng có khả năng, trịnh tú bình như vậy, chỉ biết tiêu tiền ăn uống, cái gì đều trông cậy vào không thượng nàng. Nếu là trịnh tú bình về sau có thể trở về thành, ta xem cũng chỉ thừa vệ quốc gia hai lâu. Thôn dân đối với như vậy sự thường thường có rất nhiều chính mình giải thích, đâu thèm đương sự nghĩ như thế nào, nói ra chính là sảng qua. Miêu vệ quốc nghe được khó chịu. nhưng hắn chưa bao giờ có bị nhiều người như vậy vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ quá, căn bản không có nghĩ tới ngẩng đầu phản bác mọi người. Hắn lại ăn nói vụ về, nói bất quá những người này, cuối cùng chỉ có thể cổ họng hự xích nói, đại gia đừng nói vậy, ta cùng Tú Bình hôm nay lên chứng, Tú Bình chính là ta tức phụ, ta muốn cho nàng quá hảo, nhiều làm điểm sống làm sao vậy. Lại không e ngại đại gia, hơn nữa, ta ba mẹ cũng chưa nói cái gì. Đúng vậy, ngươi ba mẹ cái gì cũng chưa nói, đó là bởi vì ngươi vui. Mọi người liền cười. Ám đạo miêu vệ quốc chính là quá thành thật, bị người chơi đến xoay quanh. Miêu vệ quốc là bởi vì cùng Trịnh Tú Bình lãnh giấy hôn thú, cho nên trong lòng cảm thấy hết thể đều định ra tới, hắn không lý do không đối Trịnh Tú Bình hảo. Miêu mẹ sao có thể không hiểu biết hắn ý tưởng. Nàng hiện tại cũng không biết này, lãnh chứng rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trịnh Tú Bình nhắm hai mắt, không muốn nghe những lời này, nàng còn cảm thấy bị khuất đầu Rõ ràng nàng ngày thường ở đại đội thanh danh thực hảo, vẫn là tiểu học lao sư, chịu người tôn kính. Nguyên lai. Nguyên lai những người này trong lòng thế nhưng là như thế này tưởng nàng. Ngu muội vô tri Một đám ngu muội vô tri người nhà quê. Nàng hoa chính là chính mình kiếm tiền, miêu vệ quốc là nàng trợ phu, chiếu cố nàng lại làm sao vậy. Bất quá là những người này ghen ghét nàng thôi, bởi vì bọn họ chính mình quá đến khổ, cho nên không quen nhìn nàng. Miêu Thanh Ngọc đối đại đội xã viên bắt quái năng lực bị đổi mới, bọn họ cũng quá có thể nói, có thể tưởng tượng ở nàng không biết dưới tình huống. nào đó người là như thế nào kịch liệt mà phê phán nàng hảo đại tẩu ngươi là hiện tại cùng ta cùng nhau thượng cục công an vẫn là ta thỉnh cảnh sát đồng chí tới điều tra nô cuối cùng muốn tới hiện trường điều tra vẫn là ta đi thỉnh đi ngươi đâu thanh thản ổn định ở nhà chờ đại ca nhưng lo lắng ngươi trịnh tú bình tâm nhảy dựng miêu thanh ngọc còn chưa có chết tâm nàng chỉ có thể âm thầm đẩy miêu vệ quốc vì nàng xuất đầu miêu vệ quốc là người duỗi tay vô vô trịnh tú bình chấn an nàng nhìn Miêu Thanh Ngọc trong mắt tràn đầy khó hiểu Thanh Ngọc ngươi vì cái gì muốn đem sự tình náo đại này đối với ngươi mà nói có ích lợi gì đâu vô luận thế nào nhất thương tâm đều là tú bình tú bình không muốn ngươi liền không thể không đi sao ngươi cũng vì ta ngẫm lại đi Miêu Thanh Ngọc bị nói được cười dù bận vẫn ung dung mà nhìn Miêu Vệ Quốc đại ca ngươi là ta đại ca không sai nhưng ngươi lại không thể thay ta quyết định ba đều đồng ý ta đi ngươi có cái gì lý do ngăn cản liên bởi vì đại tẩu sợ hãi, cho nên ta phải vẫn luôn chịu trách nhiệm hại đại tẩu hư thanh danh. Không phải, không ai nói ngươi hại tú bình sinh non. Ngươi miêu vệ quốc gấp đến độ muốn tìm nói phục miêu thanh ngọc, nhưng hắn từ nơi nào tìm lý do? Đại tẩu, ngươi vừa mới tỉnh, ta thông cả ngươi, ngươi liền không cần phải nói, an tâm chờ kết quả. Miêu thanh ngọc không xem miêu vệ quốc, ý vị thâm trường mà nhìn trịnh tú bình, chờ đợi trong khoảng thời gian này mới là nhất dày vò, chờ xem, trịnh tú bình. ta nhất định trả lại ngươi một cái chân tướng, đưa ngươi một cái tẩy trắng cơ hội, cản là không có khả năng cản được đến. liền tính Trịnh Tú Bình hiện tại làm cho mọi người mặt thừa nhận là nàng chính mình cố ý lạc thai, Miêu Thanh Ngọc đều quyết tâm phải đi này một chuyến. cái này vết nhơ khiến cho Trịnh Tú Bình chính mình cũng đi, ai làm nàng ghê tởm mà chính mình làm mẫu tao sự, còn muốn hãm hại người khác đâu? chính mình tìm đường chết, đừng lại những người khác trên người. Miêu Đại Kỵ xe đạp tái Miêu Thanh Ngọc thượng cục công an, ai cũng ngăn cản không được. mà trịnh Tú Bình không có cái kia dũng khí nói ra là chính mình chủ động lưu sản, liền tính phải bị chầm đầu, cũng là muộn một chút chết hảo đi. Vậy xem quần chúng cũng có xong việc làm, trước đi theo tôn chiêu đệ đi nhà nàng phân lương thực, sau đó về nhà ăn cơm, cuối cùng chính là rối cổ chờ Miêu Thanh Ngọc bọn họ trở về, tuy rằng đại bộ phận người đều cảm thấy Miêu Thanh Ngọc là hồ nháo, nhưng cũng có người muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ba, ta có phải hay không quá không cho đại ca mặt mũi? Miêu Thanh Ngọc nghĩ ra cửa phía trước, Miêu Vệ Quốc lần nữa ngăn cản, còn có trên mặt hắn bất lực hoang mang biểu tình, làm nàng sinh ra một loại nàng chính là ở vô cơ gây dối ảo giác. "Không có, đại ca ngươi kiên quyết che chở ngươi đại tẩu, ngươi cũng có lý do phản đối hắn, không cho hắn mặt mũi, huynh muội có mâu thuẫn thời điểm, không phải cần thiết muốn một phương ủy khuất lui về phía sau, như vậy giải quyết không được căn bản vấn đề, sẽ chỉ làm mâu thuẫn gia tăng." Miêu đại an tĩnh một lát, "Thanh Ngọc, ba muốn cùng ngươi nói xin lỗi, phía trước ba cũng nghĩ tới báo nguy, nhưng trái lo phải nghĩ." vẫn là từ bỏ. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt liền hỏi, vì cái gì từ bỏ? Vì mẹ ngươi, vì cái này ra, còn có đại đội, mẹ ngươi người kia, không tưởng nhiều như vậy, nàng liền nhớ nhà yên phận, mỗi người đều hảo hảo, nàng cũng không thể tưởng được báo nguy này mặt trên đi, lúc ấy ngươi đại tẩu sinh non sau, mẹ ngươi lo lắng đến vài vãn không ngủ, nghĩ nên làm như thế nào mới hảo, hàng đêm trận mắt đến hừng đông, sau lại ngươi lại xảy ra chuyện, ta liền không nhắc nhở nàng, ngươi từ bệnh viện sau khi trở về, Ta cùng mẹ ngươi chuyên môn tìm ngươi đại ca đại tẩu nói chuyện về sau không hề để chuyện này, bọn họ cũng đáp ứng rồi. Miêu Thanh Ngọc gật đầu, lại nghĩ đến Miêu Đại nhìn không tới, liền ân một tiếng. Ba, ta hiểu, ngươi còn sợ ta báo nguy lúc sau? Thanh danh càng không tốt, sợ ta về sau không ai dám muốn. Sinh non ở đại đội người xem ra có thể xem như đại sự một kiện, nhưng cùng báo nguy so sánh với, này hai căn bản liền không thể so, ai sẽ vô duyên vô cớ thượng cục công an a? Mọi người cố hưu ấn tượng là, đó là phạm vào sự nhân tài đi địa phương, mà một cái vì sinh non một chuyện thượng cục công an cô nương, tính tình này quá liệt, cưới về nhà chẳng lẽ đến cung phụng nàng không thành. Có phải hay không trong nhà náo loạn điểm mâu thuẫn, cô nương phải cáo thượng cục công an. Ai có lá gan cưới đâu. Ta phía trước cũng không nghĩ tới báo nguy, nhưng trải qua hôm nay sự, không điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta không cam lòng, chuyện này sẽ vĩnh viễn là lòng ta một cây thứ, cho nên, ba người là thấy được ta quyết tâm. Mới có thể đồng ý ta báo nguy Là, ba chưa bao giờ có gặp qua ngươi như vậy kiên định ánh mắt Như thế nào đều không nghĩ cự tuyệt Miêu đại trong lòng cảm khái không thôi Thanh Ngọc mẹ, hai ta Thanh Ngọc thật sự trưởng thành Phần 34 Miêu Thanh Ngọc, kêu mẹ nơi đó Mẹ ngươi là cảm thấy đại ca ngươi ma trướng Cho nên không nghĩ quản Ta xem nàng còn hối hận làm cho bọn họ nhanh chóng lanh chứng, Cũng muốn mượn lần này sự đánh tình hán Nhiều năm phu thê, không cần giác mặt nói Miêu đại là có thể đoán được miêu mẹ tâm tư. Miêu Thanh Ngọc lặng yên thở phào nhẹ nhõm, mẹ luôn luôn không có phản đối ba quyết định của ngươi. Nếu không có miêu đại khẳng định, nói không chừng miêu mẹ lúc ấy sẽ khuyên căn nàng. Ngươi hiện tại có công tác, đây là ngươi ưu thế, cho nên mẹ ngươi không lo lắng ngươi sẽ gả không ra. Miêu đại thực sự cầu thị nói. Miêu Thanh Ngọc, cưới ta người đến nhìn chúng con người của ta ta mới gả, nhìn chúng công tác của ta ta mới không gả đâu. Cùng lắm thì ta liền lưu tại trong nhà đương cái gái lỡ thì. ba ngươi cùng mẹ không được ghét bỏ ta nàng là nghiêm túc không đạo lý muốn nàng tìm cá nhân chấp vá quá cả đời hành ba đồng ý ngươi ở nhà lưu nhiều ít tuổi đều không có việc gì miêu đại lập tức gật đầu đồng ý hắn dưỡng hải tử cũng không nghĩ làm cho bọn họ dưỡng lao năm cái nhi tử lớn khiến cho chính bọn họ quá có tâm liền cấp điểm dưỡng lao tiền không có cũng không quan hệ hắn cùng miêu mẹ cũng không dựa vào này đó tiền dưỡng lao nữ nhi duy nhất miêu thanh ngọc đâu ở đường xưởng công tác nuôi sống chính mình dư giả ra rồi còn có tiên hưu, không cần lo lắng dưỡng lao vấn đề, chỉ cần hài tử chính mình vui, hắn liền không can thiệp. Này thế ba cũng quá anh minh rồi đi. Tại đây đại bộ phận cô nương mười mấy tuổi liền kết hôn sinh hài tử niên đại, miêu đại là như thế nào sinh ra như vậy tư tưởng. Nghĩ như thế nào đều chỉ có mãi mãi có thể làm được. Nàng càng ngày càng tò mò, mãi mãi tuổi trẻ khi đều trải qua quá cái gì. Ba, ngươi liền không lo lắng ta nghe xong ngươi nói, tùy hứng mà không gả cho người. Miêu Thanh Ngọc gian nan mà tìm về chính mình thanh âm. Miêu Đại, nếu ngươi thật sự quyết định hảo, ba sẽ không phản đối, còn sẽ giúp ngươi thuyết phục mẹ ngươi. Chỉ cần chính ngươi có thể vì chính mình nhân sinh phụ trách. Tốt tốt, ta hiểu được. Tuy rằng Miêu Đại dễ dàng không cười, nhiều là không có biểu tình bộ dáng, nhưng cùng hắn nói chuyện thiếm, Miêu Thanh Ngọc lại cảm thấy thực vui sướng, tựa như ở cùng một vị cơ trí nhân sinh đạo sư nói chuyện với nhau giống nhau. Hệ thống, ta cảm thấy ngươi đến cùng ta ba học học nói chuyện phương thức, nhìn. chúng ta liêu đến nhiều vui sướng miêu thanh ngọc nhớ tới học bá hệ thống nhân cơ hội biểu đạt nàng ý tưởng đặc biệt nhắc nhở ký chủ ngày đêm nay chậm trễ không ít thời gian kế tiếp học tập nhiệm vụ sẽ càng khẩn trương học bá hệ thống cũng sẽ thích hợp mà vì ngài điều chỉnh học tập kế hoạch còn có miêu đại là ngài phụ thân là trên thế giới đối ngài tốt nhất trong đó một người học bá hệ thống chủ yếu là giám sát ngài học tập sự thật chứng minh ôn nhu phương thức không thích hợp ký chủ miêu thanh ngọc tưởng phùng thượng miệng mình Nếu ngươi ba hoa, lại bị hệ thống nhảy ra nợ cũ đi, nàng lại nghĩ tới thời gian bị đại lượng giảm bất cái loại này đau lòng, thật làm người hít thở không thông. Tốt, hệ thống, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, phiền thoái ngươi lại cho ta điều chỉnh học tập kế hoạch. Xúc động là ma quỷ, vốn dĩ gần nhất liền không có gì thời gian, hôm nay thế nhưng muốn lãng phí mấy cái giờ, nếu là sự kiện không thể nhanh chóng giải quyết, phòng trừng còn phải tốn phí thời gian. Bất quá miêu Thanh Ngọc cũng không hối hận, lần này cần tới một phiên đại, quyết đoán điểm do do dự dự đều không giống nàng đến công xã thời điểm thiên hoàn toàn đêm đen tới miêu đại trực tiếp chở miêu thanh ngọc đi cục công an báo án tiếp đãi bọn họ chính là một vị trung niên nam nhân nghe minh bọn họ ý đồ đến sau nghiêm túc mà nhìn miêu thanh ngọc hỏi tiểu cô nương là người muốn chứng minh chính mình trong sạch miêu thanh ngọc bị hắn khôn khéo sắc bén ánh mắt xem đến dùng mình lập tức thẳng thắn sống lưng gật đầu là ta không sai nam nhân nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc hồi lâu không nói gì bỗng nhiên hắn cao giọng cười to Rối tay dùng sức một phách miêu đại bả vai, hành a lao miêu, nhà ngươi cái này cô nương can đảm thật đại. Giống ngươi, miêu đại cũng khó được cười, nhà ta cô nương đương nhiên giống ta. Lời nói là che giấu không được tiêu ngạo. vẻ mặt ngộng bức miêu thanh ngọc, nàng ba người quen. Chờ bọn họ cười song sau miêu thanh ngọc mới từ bọn họ đối thoại biết được, trung niên nam nhân kêu đồng lập quân, cùng hắn ba trước kia là chiến hữu, gần nhất tài hoa nhậm đến kỳ hương công xã cục công an công tác. Như thế nào nào nào đều có hắn ba chiến hưu. Nhưng miêu đại tham gia quân ngũ 10 năm, khả năng chiến hưu biến cả nước đi. Hai cái chiến hưu thực mau liền tụ xong cũ, lại về tới án kiện thượng. Đồng lập quân nói, mới vừa cùng xong một cái án tử, ta là chuẩn bị tan tầm về nhà. Như vậy đi, ta hiện tại cùng ngươi qua đi một chuyến. Người trẻ tuổi, hỏi nói mấy câu liền lộ ra dấu vết, việc này dễ làm. Ta đoán ngươi không nghĩ nháo đại chuyện này, đối với ngươi cô nương ảnh hưởng không tốt, địa phương tiểu, nháo lớn. Ngày mai là có thể chuyển tới huyện thành bên kia đi, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến ngươi cô. Nương công tác. Đồng lập quân thấy nhiều những việc này, có đôi khi quá cường ngạnh phương pháp giải quyết thường thường không phải biện pháp tốt nhất, thậm chí sẽ khởi đến phản hiệu quả, Vu hồi phương pháp ngược lại càng thích hợp, cũng có thể đạt tới muốn hiệu quả. Miêu đại nghĩ nghĩ, đang muốn hỏi Miêu Thanh Ngọc ý kiến, Thanh Ngọc cũng nghĩ đến, liền hỏi, đồng bá sẽ tra được ta đại tẩu sinh non chân tướng. Đồng lập quân cười, nghiêm túc trả lời, sẽ... bằng không ta liền không làm này một hàng, sớm làm mặt khác công tác. nghe xong bọn họ miêu tả, hắn trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, bất quá còn phải chờ nhìn thấy nhân tài có thể có kết luận. nếu như vậy, liền định rồi xuống dưới, đồng lập quân cưới chính mình xe đạp đi theo miêu đại hướng miêu ra thôn đại đội đi, này một đường. miêu thanh ngọc nghe được nhiều nhất chính là bọn họ tham gia quân ngũ thời điểm sự, có sung sướng, có yêu thương, hiện giờ đều thành bọn họ quý giá ký ức. nang yên lặng nghe, đây là nàng không thể lý giải thế giới. Nhưng nàng cũng có thể lắng nghe. Lộ không dài, miêu ra thôn đại đội liền dần dần ở trước mắt hiện ra, nương đèn tin quang, nàng nhìn đến cửa thôn ngẩng cổ chờ đợi người, miêu thanh ngọc khống chế không được mà chịu chịu miệng mình. Thôn dân vốn là ở ngươi một lời ta một ngữ mà nói chuyện, chờ nhìn đến một khắc chiếc xe đạp, còn có đồng lập quân trên người thẳng chế phục, một đám liền im tiếng, chỉ còn lại có rất nhỏ tiếng hít thở. Miêu thanh ngọc cầm đèn tin nhảy xuống xe đạp, liền nhìn đến từ trong đám người đi ra miêu vệ bình Đơn giản đem đèn tin giao cho Hạ Cẩm. Miêu vệ bình thuần thuộc mà tiếp nhận, nhìn nhìn cùng Miêu đại đứng chung một chỗ đồng lập quân, cũng không có lập tức hỏi Miêu Thanh Ngọc tình huống. Đại gia khó được đều an an tĩnh tĩnh, không có phía sau tiếp trước mà nói chuyện. Miêu đại cũng không có vô nghĩa, cùng đại đội thư ký Miêu đại quân công đạo một tiếng, lãnh đồng lập quân liền hướng thôn đuôi đi, đồng lập quân đã thẩm vấn quá Miêu Thanh Ngọc, hiện tại luân cũng đến phiên một cái khác đương sự chỉnh tú bình. Đúng vậy, Miêu Thanh Ngọc rời đi cục công an phía trước, Còn cùng đồng lập quân nói chuyện với nhau một lát, hắn cho nàng cảm giác chính là một cái lão đạo hình cảnh, liếc mắt một cái liền phảng phất có thể nhìn thấu ngươi sở hữu tâm tư, Miêu Thanh Ngọc cũng không chút hoang mang trả lời, trừ bỏ trọng sinh cùng học bá hệ thống, nàng lại không có gì muốn giấu giếm, cho nên nàng thực dễ dàng liền quá quan. Không biết Trịnh Tú Bình làm hơn 2 giờ tâm lý xây dựng, có hay không khả năng một chút dấu vết đều không lộ đâu. Trịnh Tú Bình vẫn luôn nghe bên ngoài thanh âm, ở trong lòng một chút một chút tính kế thời gian, mỗi quá một giây nàng tâm liền đi xuống trầm một chút nàng muốn kiệt lực bảo trì bình tĩnh tựa như lúc trước nàng bình tĩnh mà đem chính mình bổ nhào vào trong sông lặng lặng chờ đợi hải tử rời đi như vậy không có khủng hoảng không có hối hận chỉ có tràn đầy chờ mong đó là nàng quyết ý muốn bắt đầu tân sinh hoạt tiêu chí là nàng tân sinh tiêu chí sinh non lúc sau nàng chưa bao giờ có quá sợ hãi nhưng này ngắn ngủn hai cái giờ kiếp trước con thứ hai mặt nhưng vẫn ở nàng trước mắt hiện lên chất vấn nàng vì cái gì muốn giết chết hắn vì cái gì Nàng ở trong lòng trả lời, nàng không có giết chết hắn. Không có. Nàng là một người mẫu thân, kiếp trước vì hài tử trả giá cả đời đã đủ nhiều. Nay một đời, nàng liền muốn vì chính mình mà sống, vì cái gì không thể. Nay trọng tới một đời, là chỉ thuộc về nàng, nàng tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm, chỉ có như vậy, mới không cô phụ trọng tới nhân sinh. Đúng vậy. Đúng vậy. Nàng không có làm sai, cái gì cũng chưa làm sai. Muốn hay không sinh hài tử. Chẳng lẽ không nên là nàng cái này mẫu thân quyết định sao? Nàng quyết định không cần chính mình hài tử, lại có cái gì sai? Trung Tú Bình nghĩ đến đây, bỗng nhiên gánh nặng trong lòng được giải khai, đúng rồi, không có thành hình hài tử sinh non, không thể nói nàng phạm tội. Chỉ cần nàng kiên trì nói là ngoài ý muốn sinh non, phía trước chỉ là hiểu lầm miêu thanh ngọc, này không phải có thể sao? Đương trịnh Tú Bình miễn cưỡng vì chính mình tìm được lý do thời điểm, đồng lập quân cũng vào miêu ra. Miêu Vệ Quốc vẫn như cũ không hy vọng Trịnh Tú Bình tiếp thu cảnh sát thẩm vấn, nhưng hắn chống cự bất quá Miêu Đại Miêu mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Tú Bình ở đồng lập quân trước mặt ngồi xuống. Đồng lập quân không có trước xem Trịnh Tú Bình, mà là đối Miêu Đại nói, "Miêu đội trưởng, ở ta thẩm vấn trong lúc, những người khác không thể ra tiếng đánh gãy, nếu không thể làm được người, liền thỉnh trước đi ra ngoài tránh một chút." Miêu Đại cẩn thận gật đầu, hắn chỉ cần xác định Miêu Vệ Quốc tình huống, bởi vì ở trong lúc Miêu Vệ Quốc rất có thể đánh gãy. "Vệ Quốc, ngươi đi ra ngoài." Miêu vệ quốc sử sốt, 3. Trịnh Tú Bình tâm nhảy dựng, theo bản năng liền muốn cho Miêu vệ quốc lưu lại bồi nàng. Đồng lập quân đem Trịnh Tú Bình hành vi cử chỉ xem ở trong mắt, ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn là có thể cơ bản xác định là chuyện như thế nào, bất quá còn có chút vấn đề muốn hỏi. Lúc này cũng không cần tránh đi người, rốt cuộc Miêu đại yêu cầu hiệu quả là chứng minh Miêu Thanh Ngọc trong sạch, tìm ra chân chính sinh non nguyên nhân, có người bảng quan mới hảo. Trịnh Tú Bình, kinh thành tới xuống nông thôn thanh niên trí thức gia có cha mẹ và dư huynh đệ tỷ mỗi ba người ngươi hành tam ba năm trước đây xuống nông thôn đồng lập quân đem tay dao nắm đặt ở tứ phương bàn mặt trên sắc bén đôi mắt thời khắc nhìn trịnh tú bình không buông tha nàng bất luận cái gì biểu tình biến hóa trịnh tú bình sửng sốt xoay đầu vừa lúc đối thượng đồng lập quân đôi mắt ngay sau đó ánh mắt của nàng liền hướng bên cạnh chết đi khai dừng ở miêu vệ quốc trên người thấp giọng nói đúng vậy gả cho miêu vệ quốc lúc sau ngươi thực mau liền sinh miêu thắng thắng Trước đó không lâu có dựng lại sinh non Khi nào phát hiện chính mình mang thai Trịnh Tú Bình quay đầu lại nhìn mắt đồng lập quân nhu cầu chấn định Sinh non thời điểm mới biết được chính mình mang thai Ánh mắt lập lòe Duy trì mặt ngoài chấn định Thực rõ ràng Trịnh Tú Bình đang nói dối Ở đồng lập quân trước mặt Nàng quá non Đồng lập quân lại hỏi Sinh non khi là tình huống như thế nào Ngươi cẩn thận nói nói Còn có Một khi bị ta phát hiện ngươi đang nói dối Tội thêm nhất đẳng Nghiêm túc điểm Lần này Trịnh Tú Bình trên mặt biểu tình biến hóa đặc biệt là đôi mắt bộ vị, đều có rõ ràng dấu hiệu, bởi vì nàng sợ. Trịnh Tú Bình, ta, ta lúc ấy liền ở bờ xuống đứng, cùng Thanh Ngọc nổi lên khoe miệng, không có đứng vững, liền ngã xuống hà, sau lại không có hài tử. Ta liền nhận định là Thanh Ngọc hại ta, bởi vì nếu nàng không cùng ta khắc khẩu, ta liền sẽ không ngã xuống hà. Ta cũng là gần nhất mới suy nghĩ cẩn thận, này không trách Thanh Ngọc, là ta chính mình không tốt, không có đứng vững, không có hài tử, không thể trách người khác. Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng ta thật sự rất khổ sở. Đồng lập quân lệnh nhặt nói, ngươi lúc ấy vì cái gì đi bờ sông? Ta biết nhà ngươi đều là ngươi trưởng phu giặt quần áo nấu cơm, ngươi không cần đi bờ sông giặt quần áo, hơn nữa thời gian kia là ngươi đi học thời gian, ngươi không có xin nghỉ liền đi ra ngoài. Con có, lời đồn đại truyền chính là miêu thanh ngọc đẩy ngươi hạ hà, hà, ngươi hiện tại lại nói là chính mình té ngã, có nhiều như vậy thiên thời gian, ngươi có thể hướng người nhà giải thích, thậm chí là miêu thanh ngọc nằm viện sau. Ngươi cũng có cơ hội, mà không phải đến bây giờ mới nói ra tới. Trịnh Tú Bình nói sai lậu chống chất, chịu không nổi cân nhắc, thực rõ ràng, đây là nàng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra được lý do thoái thác. Trịnh Tú Bình, ta, ngày đó thân thể có điểm khó chịu, muốn làm nôn, liền tùy hứng mà rời đi trường học, bất chi bất giác đi tới bờ sông, ta cũng không biết là bởi vì chính mình mang thai, ta tưởng giải thích, nhưng là ta sợ, sợ người trong nhà toán ta. Cho nên ý của ngươi là tùy ý biệu đặt truyền bá. Làm Miêu Thanh Ngọc vô tội chịu áp danh, không phải ngươi cố ý vì này. Đồng lập quân lập tức đuổi theo. Ta không phải, ta cũng không nghĩ, ta không biết đại gia sẽ như vậy mắng Thanh Ngọc, nếu là sớm biết rằng nói, ta nhất định sẽ sớm nói rõ ràng. Trịnh Tú Bình cảm xúc bị buộc đến có điểm kích động. Đây là rào biện. Là như thế này. Là. Như vậy, hai tử có phải hay không ngươi cố ý xảy mất? Đồng lập quân thực đột ngột mà thay đổi cái vấn đề. Vấn đề này đánh trịnh Tú Bình một cái trở tay không kịp. Trên mặt nàng biểu tình cứng lại rồi, chờ nàng phản ứng lại đây, lập tức mãnh liệt lắc đầu phủ nhận, không phải. Hai tử là ngoại ý muốn sinh non. Nhưng tất cả mọi người thấy rõ nàng trong nháy mắt kia biểu tình, nàng phản ứng không đúng. Ngươi biết chính mình mang thai, hơn nữa dự mưu sinh non, còn đem chuyện này vu hàm đến ngươi cô em chồng Miêu Thanh Ngọc trên người, ngươi có nguyên vẹn lý do làm như vậy, bởi vì các ngươi thường thường nháo mâu thuẫn, Miêu Thanh Ngọc ở nhà nhất được sủng ái, ngươi lại bất đồng, ngươi cho rằng Miêu Thanh Ngọc tính cách kiêu căng. cũng hướng bằng hưu đoán giận quá chuyện này, còn có. Phần 35. Từng câu đều nói đến trịnh Tú Bình đau điểm thượng, sau đó, nàng mặt càng ngày càng cứng đờ, đầu góc biến thành một mảnh hồ nhão, run run môi nói không ra lời. Tú Bình, ngươi mau nói, ngươi không có, ngươi không có cố ý. Kia đều là ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi hôm nay mới đồng ý cùng ta đi lãnh chứng A. Không phải sao? Miêu vệ quốc là khó nhất lấy tin tưởng người kia. Chính Tú Bình cái kia biểu tình như là buồn côn giống nhau đập vào hắn trên đầu, thiếu chút nữa làm hắn ngất xịu đi, rõ ràng ban ngày bọn họ còn nói nói dỡn cười đi lanh chứng hắn cho rằng, hết thể sẽ càng ngày càng tốt, hắn cũng sẽ kiếm càng nhiều công điểm, đến lúc đó Tú Bình tưởng mua cái gì liền mua cái gì, không cần hâm mộ thanh ngọc. Ta không có. Vệ quốc, ta không có, ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta, nếu không phải tính toán cùng ngươi quá kiếp sau, ta lại như thế nào sẽ nguyện ý gả cho ngươi. ngươi tin ta ta cầu ngươi vệ quốc trịnh tú bình vẫn luôn nghẹn nước mắt rốt cuộc hạ xuống một cái kính làm miêu vệ quốc tin tưởng nàng nếu mặt sau này một năm miêu vệ quốc không thuận theo nàng nàng vì cái gì còn muốn cùng hắn một khối trụ một năm mà nàng hiện tại căn bản không chỗ để đi ta đã thấy rất nhiều xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng dân bản xứ kết hôn là vì được đến trở về thành danh ngạch, hoặc là công nông binh đại học sinh danh ngạch, lúc sau có chút thanh niên trí thức liền không hề liên hệ nông thôn trượng phu hoặc thê tử cuối cùng thanh niên trí thức bị cáo sự đồng lập quân nói chính thanh niên trí thức ngươi từng có ý nghĩ như vậy đi nếu có vậy ngươi cố ý sinh non động cơ cũng có trịnh tú bình có thể không khẩu nói nàng chưa từng nghĩ tới trở về thành đó là vô nghĩa nàng đã từng cùng mặt khác thanh niên trí thức tranh thủ quá lớn đội công nông binh đại học sinh danh lệch đại đội ai không biết cho nên nàng trầm mặc đồng lập quân miêu thanh ngọc ngươi tính toán đối cái này hủy hoại ngươi thanh danh đại tẩu làm sao bây giờ này xác thật là vu cáo hãm hại tội muốn hoàn toàn điều tra rõ ta liền mang trịnh tú bình hồi cục công an làm tiến thêm một bước lấy được bằng chứng kỳ thật quốc gia ở vu cáo hãm hại tội danh thượng còn không có hoàn thiện còn phải có mấy năm mới có thể hoàn toàn tu hảo hình pháp bất quá đồng lập quân cũng nguyện ý dựa theo miêu thanh ngọc nói tới nói để đạt thành mục đích miêu thanh ngọc ta còn muốn chấn tướng đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực hồ sơ sẽ có án đế đi đúng vậy lưu án đế nay cùng hủy hoại nàng tiền đồ có cái gì khác nhau Đến lúc đó nàng thi đậu đại học, có thể quá thẩm tra chính trị sao? Khẳng định không thể. Trịnh Tú Bình hung hăng cắn răng, trong miệng có mùi máu tươi, ta, là ta chính mình sinh non, bởi vì ta biết chính mình mang thai sau, làm giấc mộng, ta mơ thấy ta chính mình sẽ bởi vì đứa nhỏ này khó sinh mà chết. Ta không thể làm hài tử hại chết ta, cho nên, cho nên ta liền sẩy thai, là ta chính mình làm. Đứa bé kia chính là cái khắc tinh. Ta không nghĩ muốn như vậy một cái thai tinh hài tử. Ta không muốn chết. Ta không nghĩ thắng thắng về sau không mẹ. Là, là ta chính mình sợ hãi. mươi 28 Trong phòng thực an tĩnh, như là thời gian bị yên lặng giống nhau. Miêu Thanh Ngọc đều phải nhịn không được vì trịnh tú bình lý do vô tay, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền nghĩ ra như vậy một cái không tính lý do lý do. Hai tử là khắc tinh, cho dù hiện giờ không thể phong kiến mê tín, nhưng mọi người tư tưởng vẫn cứ sẽ đã chịu cái này ảnh hưởng, thế kỷ 21 đều còn có khắc tinh cách nói đâu. nếu Trịnh Tú Bình kiên trì cái này cách nói như vậy sẽ có người cảm thấy nàng nhẫn tâm cũng sẽ có người cảm thấy có thể lý giải rốt cuộc nhà ai đều không nghĩ muốn một cái khắc tinh mẫu thân đem chính mình hài tử sẽ mất không có chảo đi vào ngồi tù cách nói bởi vì ở nông thôn ai đều không thể tính thanh lưu sản thai phụ có bao nhiêu có thai phụ cả đời hạ nữ anh liền chết chìm cục công an đâu thèm đến lại đây nhưng trọng điểm là Trịnh Tú Bình vu hãm miêu thanh ngọc cái này tội danh Trịnh Tú Bình chính là tưởng thông qua giải quyết sinh non sự Làm nàng không cần đi vào Vệ quốc, không phải ta không nghĩ sinh đứa nhỏ này Hắn khắc ta Ta sợ hãi ta sinh hắn lúc sau Ngươi muốn hải tử vẫn là muốn ta Không có đứa nhỏ này Chúng ta còn có thắng thắng, về sau Còn sẽ có mặt khác hải tử Ta không nghĩ sinh hạ hắn Này đối hắn cũng không công bằng A ngươi minh bạch ta khổ tâm sao Vệ quốc chính tú bình bất chấp đồng lập quân Nàng chỉ nghĩ làm miêu vệ quốc cho nàng bãi bình chuyện này Nàng tuyệt đối không cần có an đế Chỉ có miêu vệ quốc có thể giúp nàng Ta là tính toán hôm nay buổi tối Nói cho ngươi, ta biết ta không nên gặp ngươi Ta tâm quá thống khổ a. Ngươi kêu ta như thế nào cùng ngươi nói Ta thân thủ giết chính mình hải tử Vệ quốc, ta quá thống khổ trịnh Tú Bình Nhìn chính mình đôi tay, thê lương kể ra Một ngày nội, miêu vệ quốc Đã trải qua đại hỷ đại bi Lúc này hắn ngơ ngác mà nhìn trịnh Tú Bình Trong mắt hoàn toàn là xa lạ sợ hãi Tú Bình, ngươi nói Là ngươi thân thủ giết con của chúng ta. Trịnh Tú Bình ôm lấy miêu vệ quốc đùi, vệ quốc, ngươi nghe ta nói, kia Hải tử là thai tinh, là thai tinh à, không phải hắn chết chính là ta chết, ngươi vì ta ngẫm lại hảo sao. Ta về sau còn có thể vì ngươi sinh mặt khác Hải tử. Ngươi miêu vệ quốc cả người đầu góc đều chuyển bất quá tới, nhìn Trịnh Tú Bình, không biết nên nói cái gì, hắn thực tức giận, tưởng phát hỏa, nhưng hắn không biết như thế nào phát hỏa, chỉ cảm thấy tâm đánh trống gieo họ muốn nhảy ra ngoài, cho tới nay, hắn đều là thành thật, không cùng người hồng quá mặt. Lúc này, hắn cũng không biết chính mình nên vì kia chưa sinh ra hải tử nói cái gì. hai tử đã không có A, Tú Bình. Tú Bình cũng là hắn tức phụ A. Miêu vệ quốc nhất thời chỉ cảm thấy thống khổ không thôi, như thế nào hắn phải trải qua này đó đâu. thắng thắng. Lại đây, tới mụ mụ nơi này, khuyên đủ ngươi ba ba cần thiết không thể làm lỗi, trịnh Tú Bình hạ quyết tâm, nàng còn có thắng thắng, thắng thắng không thể không mẹ. Nhà ở môn không biết khi nào đã bị mở ra, cửa tế người. Miêu thắng thắng bị đổ ở bên ngoài, chỉ có thể thăm dò từ đại nhân dưới chân hướng bên trong xem, hắn ngây thơ mở mịt, chỉ biết mụ mụ kêu hắn, cho nên hắn lập tức liền chạy tới, vui vẻ mà kêu, mụ mụ. Trình Tú Bình giống bắt lấy cứu mạng rơm giảm như vậy, ôm chặt lấy thắng thắng, hống hắn hiếu thắng thắng, mau cùng ba ba nói, tha thứ mụ mụ. Nàng đã bất chấp chính mình thanh danh sẽ trở nên như thế nào khó nghe. Miêu thắng thắng thực nghe lời, hồn nhiên mắt to nhụ mộ mà nhìn miêu vệ quốc, ba ba, tha thứ mụ mụ miêu vệ quốc hốc mắt tức khắc đỏ hắn giơ tay thô lỗ mà xoa nhẹ đem đôi mắt chưa nói cái gì lại đột nhiên triều miêu thanh ngọc trước mặt một quỳ túi đầu thanh ngọc đại ca cầu ngươi đừng đem ngươi đại tẩu đưa đến cục công an đi đại ca ra không thể tán đột nhiên không kịp phòng ngừa bị miêu vệ quốc từ chính diện quỳ xuống miêu thanh ngọc thảo đây đều là chút cái gì dám cho không kêu sự lúc này không ai sẽ để ly hôn đặc biệt là dân quê cho dù phu thê ồn ào nhôn áo, chọc vũ khí đánh lộn đánh đến vỡ đầu chảy máu cũng có thể đầu giường đánh nhau cuối giường hỏa nàng có thể làm sao bây giờ đâu vốn dĩ liền không nghĩ cuối cùng nháo thượng cục công an muốn thật làm như vậy cái này ra liền tan có cái ngồi tù thân thích nhân ra liền thấp xem ngươi một đầu nàng ra kia khẩu ác khí là thống khoái kỳ thật không có gì ý nghĩa hiện tại trịnh tú bình thừa nhận là nàng chính mình làm mục đích đã đạt tới miêu thanh ngọc tâm mệt nàng thật không nghĩ lại quản này đó phá sự nhìn đến trịnh tú bình như vậy nàng là thực sảng khoái nhưng sảng quá về sau đâu có học tập mang đến chỗ tốt nhiều sao không có ngược lại là lãng phí thời gian tương đương là lãng phí sinh mệnh đại tẩu ta phải nghe ngươi nói ngươi lúc trước là cố ý hãm hại ta nghiêm túc nói lớn tiếng nói làm cho mọi người mặt nói ngươi hải tử là chính ngươi chủ động xảy mất ta mặc kệ ngươi dùng cái gì nguyên nhân giải thích ngươi sinh non sự ngươi hại ta là sự thật miêu thanh ngọc tránh ra vài bước nàng không thể làm miêu vệ quốc đối nàng quỳ xuống miêu vệ quốc như thế nào không nghĩ hắn như vậy một quỷ, thôn dân như thế nào nghị luận nàng nói nàng đối chính mình thân đại ca đều không tôn kính bước cho hắn không thể không chiều nàng quỳ xuống nàng lúc này đây thật sự đối miêu vệ quốc thất vọng rồi miêu vệ quốc là người tốt không sai nhưng hắn có suy xét quá nàng sao miêu thanh ngọc biết chính mình về sau chỉ biết đương hắn là trên danh nghĩa đại ca chính tú bình ôm miêu thăng thắng trên mặt nước mắt nước mũi đều ra tới không thấy ngày xưa hoa lê dính hạt mưa mỹ cảm nghe được miêu thanh ngọc nói Sửng sốt, sau đó quay đầu xem Miêu Vệ Quốc. Miêu Vệ Quốc đã hối hận hắn xúc động dưới hướng Miêu Thanh Ngọc quỳ xuống, đều nói chỉ lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, nhưng hôm nay hắn đôi chính mình muội muội quỳ xuống, hắn đã xin lỗi Thanh Ngọc, không thể lại xin lỗi tú Bình, hạ quyết tâm cắn răng, Thanh Ngọc, ngươi nói rõ ràng, có phải hay không ngươi đại tẩu thừa nhận là nàng hại ngươi, ngươi liền không truy cứu nàng. Miêu mẹ đau lòng đã chết, nước mắt cũng đi theo rơi xuống, làm vậy à, cái này ra thật sự liền tan. Vệ quốc làm như vậy, kêu thanh ngọc về sau như thế nào cho phải a? Đều nói cưới vợ đương cưới hiền, cưới trịnh tú bình như vậy một cái con dâu, cái này ra đều có thể kêu nàng sinh sôi trộn lẫn tan. Miêu đại giữ chặt miêu mẹ cánh tay, không cho nàng đi. Huynh đệ tỉ mộ chi gian, chỉ bằng huyết thống quan hệ, đâu có thể nào hảo cả đời. Đều là có tốt có xấu, hai tử có chính mình lựa chọn. Hôm nay bọn họ đường cha mẹ một khi ra mặt, phải hủy khuất bọn họ trong đó một cái, ai bỏ được. Thanh Ngọc chính là bị thai bay vạ gió, nàng chính mình là có thể vì chính mình tìm về công đạo. Miêu Thanh Ngọc đối thượng Trịnh Tú Bình kia hai mắt, cười nhạo một tiếng, đúng vậy, đại tẩu, không, ta về sau đều không gọi ngươi đại tẩu, ta không thừa nhận ngươi như vậy một cái muốn hại chết ta đại tẩu, ngươi vĩnh viễn không phải ta đại tẩu. Trịnh Tú Bình, chỉ cần ngươi hiện tại đi lớn tiếng kêu ta là chính mình cố ý sinh non, bởi vì lòng mang ghen ghét cho nên liền hãm hại Miêu Thanh Ngọc những lời này, vòng quanh toàn bộ đại đội nói một trăm lần. ta liền không hề truy cứu chuyện này, được chưa điểm cái đầu sự. Trịnh Tú Bình phản ứng đầu tiên chính là nói không, nhưng nàng thực mau cũng nghĩ đến chỉ có như vậy, miêu thanh ngọc mới có thể buông tha nàng, chỉ là, nàng còn tưởng tranh thủ một chút, ta thân thể hư. Miêu thanh ngọc, hai trăm biến. Người nói thêm câu nữa, vậy ba trăm biến. Trịnh Tú Bình ôm chặt thắng thắng, ta đi. Hai chữ phản phất là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Như vậy có phải hay không quá độc ác? Có người thanh âm thấp thấp nói. tàn nhẫn. thật đưa trịnh tú bình đi cục công an mới kêu tàn nhẫn miêu thanh ngọc như vậy đã không tồi ta cảm thấy làm như vậy hảo sẽ không hỏng rồi đại đội thanh danh đại gia mồm năm miệng mười mà phát biểu chính mình cái nhìn đêm nay xoay ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy mỹ mãn ai có thể nghĩ đến đâu này trịnh tú bình nhìn khá tốt thế nhưng hám hại cô em chồng phía trước còn đẩy miêu thanh ngọc đánh vỡ đầu đâu tấm tắc thật là không thể trông mặt mà bắt hình dòng a mọi người đối miêu thanh ngọc cảm giác cũng thực phức tạp có đáng thương đồng tình nàng cũng có cảm thấy nàng tầm quá tàn nhẫn tính cách cương liệt như vậy cô nương thật không dám dễ dàng cưới về nhà ai có thể ép tới trụ nàng đâu ở miêu thanh ngọc ánh mắt dưới áp lực chính tú bình chỉ có thể buông ra miêu thăng thắng đứng lên nàng vô thố mà nhìn miêu vệ quốc vệ quốc ngươi bổi ta đi thôi miêu vệ quốc liền đi xem miêu thanh ngọc nhưng miêu thanh ngọc cũng không để ý chỉ nói ta cho rằng mọi người đều yêu cầu nghe được ngươi thanh âm ngươi mới ăn qua cơm chiều đi vậy ngươi liền có sức lực đều lớn tiếng Nếu là người gian dối thủ đoạn, số lần phiên bội. Trịnh Tú Bình lôi kéo Miêu vệ quốc đi, nàng vốn đang tưởng lôi kéo Miêu thắng thắng cùng nhau, Miêu mẹ lại ôm lấy thắng thắng không cho đi. Mặt sau phần phật đi theo một đống người xem náo nhiệt, còn có người nói sẽ giúp Miêu Thanh Ngọc nhìn Trịnh Tú Bình, bảo đảm số đủ 200 biến. Vẫn luôn đương ẩn hình người Miêu vệ ra vương chi đám người tan đi, mới đứng ra, vương chi thấy Miêu Thanh Ngọc như vậy tàn nhẫn, trong lòng cũng không khỏi phát mao, nàng nhịn không được hỏi Miêu Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, ngươi như vậy. Có phải hay không thật quá đáng? Đại tàu thanh danh không có. Miêu Thanh Ngọc, người rất tốt với ta một phần, ta kính hắn ba phần, ai đối ta không tốt, ta đồng dạng gấp ba còn trở về, nhị tẩu, ta không phải bánh bao mềm, ta tính cách chính là như vậy, ăn cái gì chính là không thể có hại. Vương Chi sắc mặt ngượng ngùng, nàng là từ trịnh tú bình nghĩ tới trên người mình, cho nên về sau tuyệt đối không thể đắc tội cái này mang thủ cô em chồng. Miêu vệ ra sắc mặt phức tạp khó phân biệt. Hắn chưa từng nghĩ đến tiểu mội miêu thanh ngọc phiên khởi mặt người tới đều không nhận, trước kia hắn chỉ cho rằng tiểu mội là kiểu khí điểm, không nghĩ tới hôm nay nàng thái độ như thế cường nạnh, một chút mệnh cũng không chịu ăn, tuy rằng đại ca đại tẩu làm được không đúng, nhưng nàng thế nhưng muốn đem người đưa đến cục công an đi. Thanh ngọc quá xúc động, căn bản không suy xét quá hắn cùng tam đệ tứ đệ tình huống. Chờ bọn họ trở về, chuyện này liền đi qua, đồng cảnh sát, làm phiền ngươi đi này một chuyến. Miêu đại trên mặt càng thêm trầm mặc. Phần 36. Đồng lập quân trong lòng cũng đồng tình lao chiến hữu có như vậy một vị con dâu cả, ở hắn xem ra, chính tú bình người này sự xa sẽ không cứ như vậy kết thúc, chỉ chờ đãi tiếp theo cơ hội tới, lại làm ầm ý một lần thôi, nhưng lần này cũng là kinh sợ ở nàng, đến nỗi tác dụng. Là có, nhưng khẳng định sẽ không quá dài lâu, cặp kia loạn chuyển đôi mắt, liền không phải có thể vừa lòng với hiện trạng người. Nói như vậy, hắn là không có phương tiện nói ra, nói đến cùng, đây là gia sự. khó nhất trải vớt rõ ràng đồng lập quân chân tướng tìm đến cũng còn miêu thanh ngọc trong sạch các ngươi không thượng cục công an công tác của ta cũng liền làm xong trận này hỗ trợ diễn diễn cũng dừng ở đây còn có một người tôn chiêu đệ miêu thanh ngọc sẽ không bỏ qua nàng cho nên nàng thỉnh đồng lập quân chờ một chút nhưng lập tức liền có người nói cho nàng tôn chiêu đệ một nhà ở trở về lừa lương thực sau thu thập đồ vật suốt đêm chạy nói là muốn tránh thoát trong khoảng thời gian này tôn chiêu đệ có thể trô ẩn núp rất nhiều Nàng có 5 cái đã xuất giá nữ nhi, có nhà mẹ đẻ người, còn có thể trốn vào rừng cây trong rừng trúc. Muốn tìm được người, cũng không dễ dàng. Tổng không thể làm đồng lập quân đi theo nàng rồi nhặng không đầu giống nhau tìm, Miêu Thanh Ngọc chỉ có thể từ bỏ, có Trịnh Tú Bình kết cục ở gõ chuông cảnh báo, Tôn Chiêu Đệ về sau không dám dễ dàng treo chọc nàng. Trên thực tế, Tôn Chiêu Đệ vẫn luôn tránh ở đại đội trong rừng cây, thường thường đi xem bên ngoài động tĩnh, ở nghe được Trịnh Tú Bình vòng quanh đại đội kêu những lời này đó sau. nàng đem miêu thanh ngọc nhắc tới cùng miêu mẹ giống nhau độ cao thậm chí so miêu mẹ còn cao nàng dám cùng miêu mẹ cãi nhau tuyệt đối không dám lại nói miêu thanh ngọc miêu đại đem đồng lập quân tiến đi nhà ở im ắng không ai nói chuyện thanh ngọc đi ăn cơm đi ăn xong liền đi ngủ sớm một chút ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu miêu mẹ còn không có bình tĩnh trở lại đầu góc đều là lộn xộn miêu thanh ngọc đi qua đi đỡ nàng ngồi xuống mẹ ngươi không sao chứ miêu mẹ xua tay không có việc gì Mẹ chính là trong lòng có điểm hoảng. Miêu vệ bình, mẹ, ngươi hoảng cái gì? Sự tình đều giải quyết, danh mạch rõ ràng. Thanh Ngọc không bao giờ dùng có hại đại tẩu cháu trai ác danh. Đại tẩu vì nàng chính mình làm sự chịu trừng phạt, đều là nàng hẳn là, đại ca. Hắn cũng chỉ đứng ở đại tẩu bên kia, khi nào quản Thanh Ngọc. Ấn ta nói, nên bọn họ. Còn có, ta một chút đều không tin đại tẩu nói hải tử là khắc tinh. Rất lớn có thể là nàng hồ biên, nàng một cái cao trung tốt nghiệp người Lại sao có thể như vậy ngu xuẩn mà phong kiến mê tín? Nếu là thật sự, kia nàng mấy năm nay thư đều bạch đọc, huống chi, nàng căn bản không nghĩ tới cùng chúng ta thương lượng, liền tự chủ trương sẽ mất hài tử, mặt sau càng là lại đến thanh ngọc trên người, nay tâm đều là hát thấu. Tưởng tượng đến chân tướng nguyên lai là như thế này, miêu vệ bình liền hận không thể thế miêu thanh ngọc hết giận, tốt nhất liền có thể cùng người đánh một trận, nhưng người này là trịnh tú bình, đánh. Phòng trưng đại ca có thể chính mình đứng ở nơi đó bị đánh. Đến lúc đó chỉ có thể càng tức giận Miêu mẹ giơ tay lau nước mắt Ngươi cho ta không thể tưởng được Ta là không dám tưởng Trịnh Tú Bình nữ nhân này sao có thể chỉ cần tưởng tượng đến Trịnh Tú Bình không chút do dự là thai Miêu mẹ liền nhịn không được đánh dùng mình Nàng vẫn luôn cho rằng Trịnh Tú Bình chỉ là không cẩn thận sinh non Ai ngờ đến Thế nhưng là nàng chính mình là thai Thật tan nhẫn nào Miêu mẹ tin tưởng một sự kiện Chỉ cần có trở về thành cơ hội Trịnh Tú Bình tuyệt đối sẽ không từ bỏ Như vậy ngoan tuyệt người có thể đem vệ quốc thắng thắng để ở trong lòng. Cho dù có kia mới vừa lánh giấy hôn thú, cũng không thể an ủi đến miêu mẹ tâm. Miêu Thanh Ngọc không biết nên như thế nào an ủi miêu mẹ, nàng chỉ có thể nghĩ đến ly hôn, nhưng cái này khả năng tính quá tiểu. Hơn nữa, nàng về sau tuyệt đối sẽ không quản miêu vệ quốc một nhà sự, đến nôi thắng thắng, cũng xa cách điểm cho thỏa đáng. Đều đi ra ngoài đi. Miêu Đại trở về, nhìn thấy miêu mẹ khóc, liền đối miêu Thanh Ngọc đám người nói. Miêu Thanh Ngọc nhẹ nhàng, thu thập trịnh tú bình so nàng kiếp trước cùng nàng mẹ nháo phiên muốn đơn giản đến nhiều cho nên tâm tình của nàng cũng không tệ lắm thu thập hảo tự mình liền tiến phòng tối học tập nhưng miêu ra những người khác đều không thoải mái lần này sự đánh sâu vào quá lớn mỗi người đều trằn trọc nằm ở trên giường mở to mắt vậy ra ngươi muội miêu thanh ngọc cũng quá độc ác, chưa từng gặp qua nàng như vậy cô em chồng nếu là ta về sau trong lúc vô tình đắc tội nàng nàng sẽ không cũng đem ta bẩm báo cục công an đi vương tri nghiêng người đối với miêu vệ gia Lo lắng suốt ruột hỏi. Miêu vệ gia cũng tâm phiền ý loạn, nghĩ nghĩ nói, Thanh Ngọc sẽ không, liền tính hai người trong lúc vô tình có mâu thuẫn xung đột, chỉ cần không phải hại nàng, nàng sẽ không làm như vậy, cục công an nào có cái kia không quản này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ai biết được? Vương Chi nói thầm một câu, cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá độ, từ Miêu Thanh Ngọc Thanh Danh bị hao tổn tới xem, nàng làm như vậy chẳng lẽ thật sự liền không hảo? Sẽ không, ít nhất về sau sẽ không có người ta nói nàng tâm tư ác độc. Ngược lại sẽ nói nàng hung ba ba, tính tình cương liệt. Loại nào thanh danh càng tốt đâu. Tự nhiên là người sau. Miêu vệ gia, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng à, miêu thanh ngọc nàng cái này tính tình cùng ta không hợp, dù sao cứ như vậy thường thường chỗ, ngươi đừng nhiều yêu cầu ta. Vương Chi nghĩ đến cái gì, vội làm miêu vệ gia làm bảo đảm, miễn cho hắn về sau còn khuyên nàng cùng miêu thanh ngọc chỗ đến thân mật điểm. Miêu vệ gia do dự, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi không cần thiết đem thanh ngọc trở thành hồng thủy manh thú. Nàng là kiểu khí điểm, nhưng tâm tư không xấu. Vương chi tiểu hư một tiếng, cái này ta sẽ không xem sao. Đại tổ mới là cái kia tâm tư thâm trầm. Chính là nàng nhiều ít có điểm không quen nhìn miêu thanh ngọc tiểu khí, bất quá, lời này nàng liền thông minh mà không cùng miêu vệ ra nói. Người nam nhân này vẫn là hướng về người nhà của hắn, nàng cũng không nụ trí, chờ thời gian dài, đến lúc đó bọn họ lại có hài tử. Này nam nhân tâm không phải dần dần chuyển tới tiểu gia trên người sao, nào còn có nhiều như vậy tâm tư đặt ở bên này. Ngươi tiểu muội còn hảo thuyết, kia duy nhất chỉ em dâu, ta cũng thật không dám cùng nàng giao hảo, không chừng nàng liền ở trong tối hại người đâu, cái này ngươi tuyệt đối không thể nói ta. Muốn ngươi có như vậy một cái huynh đệ, ngươi như thế nào cùng hắn chỗ, còn không được để phòng hắn. Miêu vệ gia, ngươi đến đứng ở ta bên này thay ta ngắm lại, ta còn nghĩ ta khi nào sinh cái hải từ đâu. Hành. Miêu vệ gia thở dài, mặt mũi thượng không có trở ngại là được, đừng nào đến quá khó coi, đại ca thật là. Lúc trước như thế nào liền nhìn chúng đại tàu đâu? Vương Chi trong bóng đêm không tiếng động mà cười lạnh, thấy thế nào thượng? Ai biết miêu vệ quốc như thế nào liền đối trịnh tú bình khăng khăng một mực đâu, ngắm lại có như vậy cái chị em dâu, nàng liền khiếp đến hoảng. Đồng dạng, miêu mẹ cũng cùng miêu đại đang nói này đó suốt ruột sự, miêu đại không cho nàng khóc, miêu mẹ liền không khóc, chỉ là nghĩ vậy chút, liền hoảng hốt, ngủ không được. ủy khuất nhất chính là nhà ta thanh ngọc, ai miêu mẹ không có ngủ ý. Về sau vệ quốc sự... ngươi đừng rối tay quản làm hắn trước cứ như vậy hắn dù sao cũng phải ngã phá một lần đầu hoặc là chờ đến vệ quốc tức phụ chính mình chủ động rời đi ta hiện tại sợ chính là vệ quốc tức phụ thực sự có rời đi kia một ngày vệ quốc cũng quên không được nàng miêu đại không biết hắn nói chúng rồi miêu mẹ lại là hái hùng khiếp vía giờ khác này nàng thật muốn đem miêu vệ quốc về lò nấu lại miêu đại nhi nữ có nhi nữ phúc khí làm phụ mẫu có thể giúp bọn hắn nhiều ít vệ quốc nếu là có 5 phần giống thanh ngọc tính tình còn dùng chúng ta lo lắng nhưng hắn không có một chút giống ngươi nghĩ thoáng chút hãy chờ xem chẳng lẽ ngươi còn có thể lôi kéo hắn cổ vòng đầu không thành miêu mẹ thật sâu mà thở dài nhị nữ đều là nợ a trừ bỏ miêu ra đại náo một hồi ở ngoài thanh niên trí thức viện lại một lần đã chịu ảnh hưởng đại đội người bắt đầu đánh giá thanh niên trí thức nhóm phảng phất bọn họ một đám đều có một khác phó gương mặt giống trịnh tú bình trên mặt ôn nhu kỳ thật tâm cơ thâm trầm làm thanh niên trí thức nhóm khổ không nói nổi Dương chân thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha hoán hận trịnh Tú Bình làm không xong sự, còn họa cập nàng, cố tình nàng cái gì đều không thể nói, hơn nữa đã xảy ra như vậy sự, ai còn dám tới làm nàng phụ dâu. Thẩm thái thanh lại rất bình tĩnh, căn bản không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng Miêu Thanh Ngọc này nhất cử động xác thật ra ngoài hắn dự kiến, nếu nàng thật sự cùng hắn giống nhau đã trải qua kiếp trước sau lại lần nữa đã tới, biết chính mình trên người sẽ phát sinh cái gì, làm như vậy lại không gì đáng trách. Hắn nghe đối diện giường đệm thượng Dương Phạm lăn qua lộn lại động tĩnh nhìn nóc nhà, cười đến thực vui vẻ, vô luận chuyện này tạo thành cái gì hậu quả, khó chịu nhất người bên trong khẳng định có Dương Phạm. Rốt cuộc trịnh Tú Bình cùng Dương Phạm là ngày xưa người tình đầu, hai người tình đầu ý hợp, tình nùng là lúc, trịnh Tú Bình lại không thể không xuống nông thôn, Dương Phạm tắc lưu tại kinh thành, không chiếm được mới là tốt nhất. Hắn thực chờ mong, Dương Phạm khi nào một lần nữa liên hệ thượng trịnh Tú Bình. Đến lúc đó lại sẽ có cái gì thú vị hoanh động sự đâu Thiền Sư Phó, buổi sáng tốt lành. Đi làm nhiều, Miêu Thanh Ngọc cũng có thể đem không chế được thời gian, cho nên rất nhiều lần đều là nàng cái thứ nhất tới văn phòng mở cửa. Tiền Thúy Lan nhìn thấy nàng liền cười, lại đang xem thư. Miêu Thanh Ngọc túi đầu chỉ chỉ trong tay thư, gật đầu, đúng vậy, còn có rất nhiều thư không thấy xong đâu, sớn thời gian này nhiều xem điểm. hào hào xem, nếu là ngươi muốn nhìn cái gì thư lại tìm không thấy nói, liền cứ việc tới tìm ta, ta có lẽ có thể nghĩ cách cho ngươi liên hệ thượng. tiền thúy lan thích gái học tập miêu thanh ngọc cũng vui giúp nàng tốt cảm ơn tiền sư phó nha quảng bá vang lên đi phía dưới tập hợp đi tiền thúy lan vừa nghe đến thanh âm liền lập tức nói miêu thanh ngọc theo sau trong xưởng đem làm tập thể dục theo đài thời gian định ở buổi sáng khởi công phía trước thái độ cần thiết tích cực có ba cái khen thưởng danh lệch thắng xe đạp thực khó khăn nhưng mặt khác hai dạng khen thưởng cũng thực lợi ích thực tế 5 cân phiếu thịt còn có một cái ấm ấm nước có thể thắng liền thắng Chờ các nàng tới rồi phía dưới sân thể dục, người cơ bản đều đến đông đủ, có thể thấy được đại gia có bao nhiêu tích cực, cái này cũng chưa tính. Chờ âm nhạc vang lên đại gia bắt đầu đi theo triệu binh động tay chân thời điểm. miêu Thanh Ngọc liền phát hiện nàng phía trước người động tác đều rất quen thuộc, lại hướng hai bên trái phải vừa thấy, quả nhiên là đồng dạng thuần thục mặt sau không cần xem là có thể biết là tình huống như thế nào. Động tác còn rất tiêu chuẩn. miêu Thanh Ngọc thầm nghĩ, cạnh tranh cũng quá kịch liệt, mọi người đều liều mạng. Nàng cũng không thể lạc hầu. Tốt xấu nàng cũng ở trong phòng tối luyện như vậy nhiều ngày, không thể làm được quá khó coi. Vì thế, làm xong tập thể dục theo đài sau, triệu binh điểm mấy cái động tác tiêu chuẩn người bước ra khỏi hàng, Miêu Thanh Ngọc liền ở trong đó. Nháy mắt biến thành đám người tiêu điểm chi nhất Miêu Thanh Ngọc, tổng cảm thấy các đồng chí đem nàng trở thành muốn siêu việt đối tượng, áp lực sơn đại. Triệu binh còn ở nhiệt tình rào rạt mà nói chuyện. Hôm nay đại gia tích cực tham dự ta đều xem ở trong mắt, thực hảo. Chúng ta là công nhân, như vậy. Một bộ khỏe mạnh thân thể liền ắt không thể thiếu, liền yêu cầu mỗi ngày rèn luyện thân thể. Này không chỉ có với chúng ta thân thể hữu ích, còn có thể trợ giúp chúng ta càng tốt mà công tác, cho nên đại gia tiếp tục kiên trì đi xuống. Nhưng đến nhớ kỹ, trọng ở thăm dự, chúng ta không phải vì khen thưởng rèn luyện, mà là vì cường thân kiện thể. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình cả người đều cứng lại rồi, nàng hiện tại cảm thấy, có lẽ được đến đệ nhất danh xe đạp cũng không tốt lắm. Quá nhận người hâm mộ ghen tị hận, tuy rằng nàng được đến khả năng tính không lớn. Ở nàng trong lúc miên man suy nghĩ, triệu binh cũng nói xong lời nói, làm đại gia trở về từng người công tác cương vị công tác. Miêu Thanh Ngọc không nhanh không chậm mà đi tới, bên hai tràn ngập công nhân nhóm đủ loại thảo luật thanh, nô. Có hai thanh âm rất đặc biệt, nàng xem qua đi, là lâm mai cùng một cái xinh đẹp cô nương, nga, nàng gặp qua, chính là cái kia vương học lực đã từng muốn kết hôn mỹ nhân. Miêu Thanh Ngọc phản ứng đầu tiên là, lập tức rời đi cái này thị phi nơi, lấy lâm mai thói quen tới xem, một khi nhìn thấy nàng. nàng thế tất phải bị cuốn đi vào các nàng hai cái khắc khẩu ngày hôm qua mới vừa đã trải qua gia đình xé bước đại chiến miêu thanh ngọc không có một chút lòng hiếu kỳ này hai cô nương tới tới lui lui chính là vì vương học lực cái này cha nam miêu thanh ngọc là bay nhanh mà lưu có không ít người lại xem nổi lên náo nhiệt thẳng đến lâm mai cùng mỹ nhân động khởi tay tới mới rốt cuộc bị người kéo ra lâm mai có điểm xui xẻo má phải thượng nhiều một đạo thật dài móng tay hoang ân không xuất huyết nhưng là lại hồng lại thấy được kia cô nương chỉ tóc rối loạn Không bị thương. Vì thế, toàn bộ buổi sáng, Miêu Thanh Ngọc cũng chưa thấy Lâm Mai, bởi vì nàng lại xin nghỉ. Có đôi khi Miêu Thanh Ngọc đều phải hoài nghi nhà này đường xưởng là Lâm Mai ra khai, nhưng đường xưởng là cố doanh. Lâm Mai tới không có tới đều một cái dạng, công tác liền nhiều như vậy, làm xong nàng liền có thể làm mặt khác sự. Kết quả buổi chiều Lâm Mai trở về đi làm liền mang đến cái tin vui, nàng cùng Vương Học Lực kết hôn ngày trước tiên, liền ở năm ngày sau. Còn không phải là tiếp theo chu nghỉ ngày đó sao? Lâm Ai nhìn Miêu Thanh Ngọc, đắc ý rào dạt. Đến lúc đó, ngươi nhớ rõ lại đây uống rượu mừng, đừng quên. Miêu Thanh Ngọc trong lòng ha hà đác, trên mặt bảo trì khéo léo lễ phép mỉm cười. Xin lỗi a, chúng ta đại đội bên kia cũng có một đôi tân nhân bái rượu, cho nên không thể lại đây uống ngươi rượu mừng. Xin lỗi a. Trên thực tế, hai bên rượu mừng nàng đều không nghĩ uống. Phần 37. Nếu ngạnh muốn tuyển một bên, nàng lựa chọn gần bên kia. Lâm Mai sửng sốt, thiệt hay giả? Ngươi nơi đó đại đội cũng có tân nhân kết hôn. Đúng vậy, một vị thanh niên trí thức quyết định ở chúng ta đại đội cắm dễ. Miêu Thanh Ngọc đáp án không chê vào đâu được. Lâm Mai nghĩ nghĩ, kỳ thật Miêu Thanh Ngọc không tới nàng tiệc cưới không có gì, nàng chính là muốn thông chi nàng một tiếng, vậy được rồi, đến lúc đó ta cho ngươi mang cả mừng. Miêu Thanh Ngọc, Hảo A, cảm ơn. Đi là không có khả năng đi, nhưng nàng tựa hồ muốn tùy lễ. Lâm Mai đều cố ý nói cho nàng, nếu là nàng không tỏ vẻ. Lâm Mai Phỏng Trừng có thể vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Coi như là tốn chút tiền mua thanh tịnh đi. Mấy ngày thời gian trước mắt đã vượt qua. Miêu Thanh Ngọc cũng xem xong rồi yêu cầu xem thư, cũng bắt đầu tiến vào động thủ thực tiễn giai đoạn. Bởi vì tài liệu cùng kỹ thuật là hiện có, cho nên nàng muốn nghiên cứu phương hướng liền rất minh xác, không có khả năng đi đường vòng, chỉ cần nàng chính mình hoàn toàn nắm chắc, thuần thục ứng dụng, đem học được tri thức biến thành chính mình. Nàng cũng có khả năng ở cái này quá trình linh quang trận lóe. Ở trong đó gia nhập ý nghĩ của chính mình, nhưng Miêu Thanh Ngọc cảm thấy loại tình huống này vẫn là đến chờ đến nàng đem chính mình sức sáng tạo sức tưởng tượng điểm đi lên lúc sau, mới có lớn hơn nữa khả năng. Ngay từ đầu luống cuống tay chân, muốn đem máy móc thiết bị tài liệu, tiểu linh kiện, cấu tạo từ từ nhất nhất cùng trong đầu học được tri thức đối ứng lên. Đây là một cái khổng lồ công trình, đặc biệt là nàng sức sáng tạo giống nhau. Nàng hoa cả đêm thời gian mới miễn cưỡng đem đồ vật nhận toàn. Rời đi phòng tối phía trước, Miêu Thanh Ngọc lại cùng dĩ vang giống nhau nghe được học bá hệ thống đối nàng nỗ lực học tập khích lệ cũng hy vọng nàng không ngừng cố gắng miêu thanh ngọc bất đắc dĩ đỡ chán hệ thống giống như là không chỗ không ở lao sư nhưng thói quen lúc sau nàng cũng không cảm thấy chán ghét khả năng học bá hệ thống khích lệ có điểm như là trường học đúng giờ trung tan học thanh giống nhau lệnh người sung sướng hôm nay miêu sinh vì hắn duy nhất nhì tử miêu dũng bày kết hôn rượu sớm tại phía trước liền ở đại đội nói hiến hội có thịt đồ ăn thỉnh mọi người đều qua đi cổ động xem xem náo nhiệt Trường hợp nói một đồng lớn, có thì ta, kia cần thiết đến qua đi thấu cá nhân số. Nay liền khởi đại đội thôn dân cái thứ nhất ý tưởng. Cho nên ra mặt dạy người liền dịu ra dắt trẻ mang theo mấy cây rau xanh lại đây chúc mừng miêu sinh. Ai chẳng biết miêu sinh hảo mặt mũi a, ở cái này ngày lành là tuyệt đối không thể đổi người. Nếu như vậy, bọn họ ăn nhiều một chút cũng không có việc gì. Cho nên tới người đặc biệt nhiều, miêu sinh ra sân đều tắc không giới người, lại ở cửa bày mấy bàn, như vậy vẫn là không đủ. không ít người liền ở bên cạnh đứng hoặc ngồi xuồng miêu mẹ sớm liền tới đây hỗ trợ làm rượu còn giúp miêu thanh ngọc miêu vệ bình để lại vị trí miêu ra ra miêu nãi nãi tắc không có tới thăm ra bọn họ là trưởng bối tiểu bối hôn sự là không tới miêu vệ bình không biết chạy tới nơi nào lại thực mau trở lại trên mặt còn mang theo hưng phấn người quá nhiều thịt không đủ cho nên miêu dũng cuối cùng nói dùng thịt xào cải trắng kia khối thịt lại thiết đến càng thế liền ngươi tiểu đôi móng tay như vậy đại một bàn mười người tới Mỗi người đặt trước hai khối. Miêu Thanh Ngọc chịu chịu khoe miệng. Ta phía trước nghe được chính là một chén lớn thuần thịt đồ ăn, chẳng lẽ toàn đại đội người đều tới. Miêu vệ bình lắc đầu, không có, nhưng cũng có một nửa người. Miêu Dung hắn ba đối ta ba có ý kiến, chuyên môn thỉnh chúng ta cả nhà nhất định phải đi, bằng không chính là khinh thường hắn, vì chính là muốn ba xem hắn làm tiệc rượu như thế nào. Nhà khác hắn không như vậy thỉnh, nhưng nhân gia giả cầm vỡ điếp, có vài gia liền cả nhà xuất động, cho nên hảo mặt mũi một chút cũng không tốt. miêu dũng lại chưa bao giờ có phản đối quá miêu sinh hắn trong lòng không chừng như thế nào nghẹn khuất đâu kỳ thật hắn ngữ khí có điểm vui sướng khi người gặp họa dựa theo miêu dũng kia lang tính tình có thể cho tới nay đều theo kính miêu sinh trừ bỏ miêu sinh là hắn ba điểm này ngoại còn bởi vì miêu sinh ở cung tiêu xã công tác miêu dũng về sau tưởng thế thân miêu sinh công tác này cũng không phải là đến giả ngon sao đây đều là miêu vệ bình chính mình ngầm suy đoán hắn cũng không cùng miêu thanh ngọc nói cái này nhưng từ miêu sinh trên người Miêu vệ bình liền thấy được rất nhiều đồ vật. Mặt mũi là cái gì? Không thể ăn lại không thể uống, dù sao miêu vệ bình tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy, quá có hại, hắn ngẫu nhiên sẽ cảm thấy không biết xấu hổ người sống được thực dễ chịu, tỉ như tôn chiêu đệ một nhà, bởi vì có thịt ăn, tôn chiêu đệ ra chính là cả nhà xuất động. Miêu Thanh Ngọc nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói, tả hữu đều có thịt, cải trắng cũng sẽ có thịt vị, đều là ăn thịt. Miêu vệ bình, một to ăn thịt cùng cái miệng nhỏ ăn thịt hoàn toàn bất đồng, bất quá, Ngươi nói rất đúng, dù sao đều có thịt ăn, hơn nữa là miễn phí ăn thịt, còn có cái gì hảo kén, cá trọn canh. Miêu Thanh Ngọc, Nga, con tưởng rằng hắn muốn nói đáng tiếc đâu, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, thịt là miêu sinh ra, thỉnh ngươi ăn còn chưa đủ. Miêu vệ bình, tôn chiêu đệ là thật sợ ngươi. Hắn mịt mờ mà giơ tay chỉ chỉ cách bọn họ này một bản xa nhất kia bản, đúng là tôn chiêu đệ một nhà mấy khẩu, còn có mấy cái nữ nhi cùng các nàng hài tử. ngạnh sinh sinh chen đầy một bản còn ngồi không dưới. Miêu Thanh Ngọc liền ngẩng đầu xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Tôn Chiêu Đệ lén lút mà xem nàng, tức khắc đứng mày, chiều Tôn Chiêu Đệ lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Tôn Chiêu Đệ lập tức vặn quay đầu lại, xúc cổ, toàn thân cứng đờ. Sợ ta liền hảo, nàng cũng là thực liều mạng, chỉ cần về sau không tới chuyên môn treo chọc ta, ta cũng không có thời gian cùng nàng nháo, bất quá lại có lần sau, nàng liền không may mắn như vậy. Miêu Thanh Ngọc đối Tôn Chiêu Đệ người như vậy là lười đến lại phí một tia thần. Hơn nữa Tôn Chiêu Đệ cũng không nốc, cứ việc nàng cũng không vui đem lương thực còn cho nàng hố nhân ra, nhưng ở suy xét đến Miêu Thanh Ngọc lợi hại sau, nàng lặng lẽ sau khi trở về đem còn không có còn xong lương thực cũng cho người ta đưa trở về, hiện tại trong nhà nàng cũng không nhiều ít lương thực, đại gia cũng biết chuyện này, liền bắt đầu cảm thấy nàng cũng đáng thương. Cho nên đại đội người cũng sẽ không lại đối nàng làm cái gì, rốt cuộc đều không có ích lợi liên lụy. như vậy thân là cùng đại đội người phải vì tôn chiêu đệ ngẫm lại ít nhất không thể thật sự bị đưa đến cục công an đi miêu thanh ngọc còn muốn lại truy cứu rốt cuộc là không có khả năng cũng may nàng cũng không phải nhất định phải đem tôn chiêu đệ đưa vào đi phỉ báng tội như vậy tội danh cũng kỳ thật ở cái này tiểu địa phương cũng rất khó định tội miêu vệ bình nho nhỏ hừ một tiếng nàng về sau không nhiều như vậy tinh lực xả này đó đã không có từ đại gia nơi đó thảo tới lương thực tôn chiêu đệ còn có cầu tử tra lại không phải có thể làm việc kiếm công điểm người Tuy rằng có năm cái nữ nhi con non rể, nhưng các nàng nhà chồng lại không có khả năng lúc nào cũng trợ cấp nhà mẹ đẻ, về sau nàng phải vì ăn nhọc lòng, thậm chí khả năng nơi nơi lắm mồm cũng không quá nhiều thời gian. Miêu Thanh Ngọc sửng suốt, tán thưởng mà nhìn miêu vệ bình, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới cái này đâu. Tôn Chiêu đệ không có lương thực, đại gia lại không có khả năng có ngốc ngốc mà đem nhà mình lương thực cho nàng làm nàng câm miệng, nàng còn có bao nhiêu thời gian bố trí người khác. miêu vệ bình một chút không thẹn thùng mà tiếp được miêu thanh ngọc ca ngợi gác y nói liền tính là đại đội nổi danh mấy nhà người thành thật đều ở trong đội phóng nói về sau tuyệt không cấp lương thực ai đều không phải ngốc tử chính mình cực cực khổ khổ kiếm lương thực nào có phân cho người ngoài đạo lý chính bọn họ đều ăn không đủ no đâu miêu thanh ngọc khỏe miệng mang cười đây là chuyện tốt miêu vệ bình cũng giả hoặc cười vẫn là ngươi làm có chút người không phải sẽ không tính cái này liền tính bọn họ biết cũng không có biện pháp so đo Bọn họ sĩ diện cũng chỉ có thể cứ như vậy, bọn họ ngày đó cũng chỉ là theo ngươi đưa ra truy thảo thành công. Miêu Thanh Ngọc chớp hạ mắt, cho nên là bởi vì cái này, đại đội tuy rằng vẫn luôn ở thảo luận ta, nhưng lời nói cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó nghe. Miêu Vệ Bình, đúng vậy. Miêu Thanh Ngọc nhún nhún vai, xem như tiếp nhận rồi, nàng cũng không cảm thấy đại đội thôn dân như vậy không tốt, mỗi người đều có chính mình ích lợi lập trường, nói tóm lại, như vậy vừa vặn, quan hệ không xa không gần mà chỗ. Liền tính miêu đại là đội trưởng, cũng không cần nàng, cái này nữ nhi cần thiết cùng xã viên quan hệ hảo. Hai anh em nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, bọn họ này một bàn còn giữ lại không vị ngồi xuống vài cái thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức viện người đều tới, tách ra hai bàn ngồi còn chưa đủ, thẩm thái thanh còn có mặt khác mấy cái thanh niên trí thức cũng bị an bài ngồi xuống bọn họ này một bàn. Miêu thanh ngọc nghiêng đầu đi xem thẩm thái thanh, sau đó nhìn đến người này cũng vừa lúc quay đầu xem nàng, tức khắc bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Thái Thanh chiều nàng lễ phép gửi, Miêu Thanh Ngọc đồng chí, hảo xảo. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình đến ổn định, cho nên cũng lộ ra cùng Thẩm Thái Thanh giống nhau lễ phép gửi, Thẩm Thanh niên trí thức, hảo xảo. Nàng cảm thấy chính mình có điểm giống ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó nàng phát hiện, trừ bỏ Thẩm Thái Thanh, này trương trên bàn ngồi mặt khác thanh niên trí thức nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là phức tạp, hơn nữa đều không có cùng nàng giao lưu ý tứ, một khi nhận thấy được nàng xem qua đi tầm mắt, liền lập tức quay đầu đi. Miêu Thanh Ngọc, nàng lớn lên giống ma quỷ sao. Kỳ thật không cần tưởng liền biết là bởi vì chỉnh tú bình sự. Mấy ngày nay Miêu Thanh Ngọc thỉnh đồng lập quân tới đại đội tra án sự vẫn cứ là đại đội mọi người nhiệt nghị đại sự, một chút cũng không có bình ổn xuống dưới manh mối, thậm chí không ít người càng ngày càng sợ Miêu Thanh Ngọc, thậm chí còn có, nhìn thấy nàng liền né tránh, trong đó lấy thanh niên trí thức chiếm đa số. Đây đều là việc nhỏ, Miêu Thanh Ngọc không có để ở trong lòng, nàng hiện tại chú ý chính là một khác sự kiện Trịnh Tú Bình ôm miêu thắng thắng đi theo miêu vệ quốc cùng nhau ngồi ở bọn họ này một bàn, bởi vì phía trước sự, cho nên liền tính bọn họ ngồi ở cùng nhau, kia cũng là không lời nào để nói, miêu thanh ngọc ánh mắt cũng chưa hướng bên cạnh một nhà ba người xem qua đi, chỉ lo cùng miêu vệ bình nói chuyện. Vốn dĩ này không có gì, rốt cuộc đại đội tất cả mọi người biết nàng cùng trịnh Tú Bình náo phiên, cùng miêu vệ quốc cái này đại ca cũng luôn luôn không có gì hào thuyết, nhưng là bởi vì thanh niên trí thức nhóm ngồi xuống, trong đó còn có dương phạm, Mà hắn liền ngồi ở trịnh tú bình bên phải, trịnh tú bình bên trái ngồi chính là miêu vệ quốc. Miêu Thanh Ngọc lại lơ đãng mà hướng thẩm thái thanh bên này nhìn lướt qua, Nô, no, nói như thế nào đâu. Nàng hiện tại chỉ biết chính mình đã đặt mình trong tu la chàng, Mặt khác mấy cái đương sự tự nhiên trong lòng hiểu rõ, Chính là miêu vệ quốc vô tri vô giác. Miêu Thanh Ngọc Nói thật, nàng cảm thấy miêu vệ quốc đáng thương, Cứ việc là bởi vì nàng đứng ở thượng đế thị giác nhìn vấn đề. Đáng thương về đáng thương. Miêu Thanh Ngọc đương nhiên sẽ không nói cái gì, tương phản, lúc này nàng có thể an tâm đương cái an dưa của chúng, vốn dĩ nàng cùng miêu vệ quốc liền không có cái gì huynh muội cảm tình, lại bởi vì Trịnh Tú Bình cơ hồ nháo phiên, càng thêm không có gì tình nghĩa, cùng người xa lạ so, liền nhiều một tầng huyết thống quan hệ. Chương 29-29 Ở Dương Phàm ngồi ở bên người nàng vị trí thời điểm, Trịnh Tú Bình đột nhiên liền buộc chặt ôm miêu thắng thắng cánh tay, hai mắt không có tiêu cự, phảng phất sở hưu hết thể đều đi xa. chỉ còn lại có cái này, nàng thật sâu ái nam nhân. Đúng vậy, Trình Tú bình ái Dương Phàm. Đời trước không có được đến ái nhân, đã trải qua thống khổ trọng sinh, một phần cầu mà không được gái trở nên càng thêm mãnh liệt nùng liệt, nàng hận không thể lập tức cùng hắn kể ra tâm sự, nói nàng có bao nhiêu yêu hắn, có bao nhiêu tưởng niệm hắn, nói nàng không có hắn, sinh hoạt chỉ là cục diện đáng buồn, không, có nửa điểm sinh cơ, nói nàng hiện giờ có bao nhiêu thống khổ. Nàng có quá nhiều quá nhiều nói tưởng nói với hắn, nhưng mà Trịnh Tú Bình cảm thụ được trong lòng ngực miêu thăng thắng đột nhiên như là có ngàn cân trọng lượng, cùng với miêu vệ quốc ở nàng bên thai hỏi nàng quan tâm trí ngữ. Không, nay chỉ là nguyên rủa, nàng nhúc nhích không được mảy may, đơn giản là hai người kia, càng sâu đến, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên từng đợt nang kham. Nàng đã gả chồng sinh con, mà hắn, còn như là thiếu niên giống nhau phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu nho nhã. Liên tại đây một khắc, Trịnh Tú Bình ngạc nhiên phát hiện, nàng gả chồng sinh con đã không xứng với trở nên càng tốt dương Phàm cái này phát hiện làm miệng nàng phát khổ đau lòng không thôi nàng thậm chí muốn lập tức rời đi nơi này mụ mụ ngươi lộng đau ta miêu thăng thăng sắc mặt đỏ lên trên trán có hãn hắn đã nghe mụ mụ nói nhẫn mại thật lâu nhưng hắn rất đau rất khó chịu hắn nhịn không nổi chính tú bình bị câu này thấp thấp nói kêu hoàn hồn nàng hoảng sợ mà túi đầu xem miêu thăng thắng chỉ nhìn thấy hắn hốc mắt hồng hồng nhưng hắn quật cường mà không rơi lệ chính tú bình trong lòng không biết như thế nào liền dâng lên một đoàn hỏa tới an tính điểm mụ mụ ô ngươi, ngươi nơi nào sẽ đau? Khẩu khí thực hướng. Miêu thắng thắng nhẹ bén phát hiện Trịnh tú bình biến hóa, nhưng hắn lại không hiểu mụ mụ vì cái gì đột nhiên liền sinh khí, chỉ là tiểu hài tử không chế không được chính mình, không tiếng động mà hủy khuất mà khóc, mắt trông mong ngửa đầu nhìn Trịnh tú bình. Trịnh tú bình lập tức quát lớn làm hắn đừng khóc, ngươi khóc cái gì? Hôm nay là ngươi Dương chân A Di đại hỷ nhật tử, ngươi đây là muốn quấy rối? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nghe lời đâu? Ngươi liền không thể ngoan một chút sao. Nàng trong lòng đối Miêu Thắng Thắng là tràn đầy phiên chán, lại xấu hổ với đi xem Dương Phàm biểu tình, nàng sợ nhìn đến chính mình không dám nhìn đồ vật. Phần 38 Miêu vệ quốc nghe được động tĩnh, lúc này mới phát hiện nhi tử Thắng Thắng khóc, vội quan tâm nói, Thắng Thắng, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Miêu Thắng Thắng thấy trịnh tú bình căng chặt một khuôn mặt, theo bản năng co rúm lại một chút, quay đầu đi xem Miêu vệ quốc, lập tức vươn tay, ba ba ngươi ôm ta. Miêu vệ quốc thấy hải tử chính mình lau sạch nước mắt, không hề khóc, cũng đau lòng cực kỳ, vội dôi tay muốn đem miêu thắng thắng tiếp nhận tới, Tú Bình, ta ôm thắng thắng đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Chị Tú Bình sắc mặt nháy mắt xanh mét, vì miêu thắng thắng này phó biểu tình, cái này làm cho nàng nghĩ tới bất hạnh kiếp trước, nàng sinh hải tử đều không cùng nàng thân, chỉ cùng miêu vệ quốc thân, càng lớn càng rõ ràng, đặc biệt là con thứ hai, cho nên nàng căn bản không thích cái kia lăn lộn nàng một ngày một đêm mới sinh hạ tới nhi tử. miêu thắng thắng dùng sức hướng miêu vệ quốc trên người tới sát nhỏ giọng kêu ba ba chính tú bình không nghĩ buông tay nhưng cũng chỉ có thể bung ra miêu thắng thắng nếu là miêu thắng thắng lại khóc ném đại mặt chính là nàng nhân ra sẽ nói nàng một cái lao sư liền chính mình nhi tử đều quản không tốt đặc biệt nàng gần nhất bị chịu miêu thanh ngọc làm ra sự sở tra tấn cứ việc nàng nói hải tử là khắc tinh một chuyện có không ít người tin nhưng còn có không ít người đặc biệt là thanh niên trí thức nhóm đều không tin ngược lại cảm thấy nàng tầm tư ngoan độc lại hai mặt Không có người lý giải nàng nội tâm thống khổ. Nói ngắn lại, Trịnh Tú Bình tình cảnh thật không tốt, gần nhất có một loại thanh âm nói nàng không xứng làm đại đội tiểu học lao sư, muốn đổi một cái thanh niên trí thức đương lao sư, thẩm thanh niên trí thức nhất thích hợp từ từ. Nếu không phải đại đội người bận tâm Trịnh Tú Bình làm yêu đại cái này đội trưởng con dâu, phòng trừng sớm đã có người trực tiếp đem nàng đẩy hạ bục giảng, đổi một cái càng tốt người lên đây, nhưng đại đội người đều biết một sự kiện, đó chính là miêu đại sẽ nghe xã viên nhóm ý kiến. một khi có đại bộ phận người yêu cầu đổi đi trịnh tú bình miêu đại rất có thể liền sẽ lập tức tổ chức một hồi khảo thí một lần nữa tuyển lao sư rốt cuộc trịnh tú bình sự ảnh hưởng quá lớn trịnh tú bình mấy ngày nay đều ở cầu nguyện không cần phát sinh chuyện này nhưng nàng ngẫu nhiên ở nhà nghe thấy miêu mẹ cùng miêu đại nói lên quá chuyện này nàng liền trở nên tâm phiền ý loạn rốt cuộc nàng có rất lớn khả năng không thể lại đương tiểu học lao sư lại là trọng sinh tới nay một biến hóa lớn trịnh tú bình như thế nào không hoảng loạn mà hiện tại nàng cuối cùng là cùng dương phàm gặp mặt nhưng lại không phải nàng chờ mong chung gặp lại hết thảy đều quá không xong nàng thậm chí hy vọng thời gian có thể lại lại tới một lần nàng liên còn có cơ hội không có ôm miêu thắng thắng sau trịnh tú bình tay không nàng buông xuống thế nhưng trong lúc vô tình đụng phải dương phàm tay trịnh tú bình tâm tức khắc đập lỡ một nhịp căng chặt thân thể cứng đờ mà túi thấp đầu xuống không dám nhìn tới dương phàm từ miêu thắng thắng bắt đầu khóc thời điểm miêu thanh ngọc liền cố ý hướng bên kia đảo qua đi vừa lúc bắt giữ tới rồi trịnh tú bình mặt đỏ hai hồng túi đầu một màn miêu thanh ngọc trong khoảng thời gian ngắn nàng đã liên tiếp hết chỗ nói rồi hai lần miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ túi đầu xem chính mình tay còn có cùng bên người người khoảng cách liền phát hiện nàng nếu rũ xuống tay liền khẳng định sẽ đụng tới thẩm thái thanh hai chương ghế chi gian khoảng cách đều tắt không dưới nàng chân tay vừa động liền rất dễ dàng đụng tới bên người người tay thẩm thái thanh thực kịp thời nói yêu cầu ta dịch xa một chút sao miêu thanh ngọc sửng sốt Xấu hổ mà cười cười, nàng nhìn mắt thẩm thái thanh bên cạnh nam thanh niên trí thức, bọn họ cơ hồ là muốn chân chạm vào chân, tức khắc lắc đầu, không cần, như vậy liền hảo. Thẩm thái thanh, cảm ơn. Miêu thanh ngọc do dự mà nhìn mắt hắn ngồi cái kia trường ghế dài, mặt trên tế ngồi bốn cái nam thanh niên trí thức, thịt rửa gần thịt, nàng đều sợ trường ghế dài cho bọn hắn ngồi sụp, nàng lại dùng tay sờ sờ chính mình ngồi đơn người ghế, may mắn nàng không cần cùng người cùng nhau tế trường ghế dài. không đợi miêu thanh ngọc lại loạn nhìn cái gì đó miêu mẹ liền bưng một mâm nấu đậu phộng lại đây đây là thượng đồ ăn trước cấp khách nhân ăn nói chuyện phiếm dùng miêu mẹ cũng hào khí một chảo bắt mây bó lớn đặt lên bàn, khoảng cách miêu thanh ngọc vị trí đặc biệt gần còn thực nhiệt tình nói đều tới ăn nấu đậu phộng lâu miêu thanh ngọc đối miêu mẹ ánh mắt ý bảo chỉ cảm thấy buồn cười lại an ủi rán cầm đậu phộng lột xác cường ngạnh mà đưa cho miêu mẹ ăn liền hỏi nàng mẹ khi nào thượng đồ ăn a Miêu mẹ cao hứng mà tiếp nhận rồi khuê nữ chi kỷ, nhưng nàng muốn cho Miêu Thanh Ngọc ăn nhiều một chút, chạy nhanh nói: "Chờ các ngươi ăn xong đậu phộng liền không sai biệt lắm." Mẹ đi vội, vệ bình chiếu cố điểm Thanh Ngọc. Miêu mẹ nhìn nhìn Miêu Thắng Thắng, thấy hắn ăn Miêu vệ quốc cấp lột đậu phộng, liền lập tức hướng mặt khác bàn đi rồi. Kỳ thật một người cũng không có mấy viên đậu phộng, người nhiều, một người có thể ăn đến liền ít đi. Miêu Thanh Ngọc ăn năm viên, Miêu vệ bình còn tưởng cho nàng, bị nàng cự tuyệt, làm chính hắn ăn. Quả nhiên ở bọn họ ăn xong đậu phộng lại nói nói mấy câu sau, đồ ăn liền lên đây, đầu tiên thượng đương nhiên là thịt heo hầm dưa chua, thịt tuy thiếu, nhưng tràn đầy đều là thịt vị A, mặt sau lại lục tục thượng mặt khác đồ ăn, xào mục nhĩ, xào rau dại, rau hẹ siêu cấp trứng, măng hầm gà, mỗi bản còn có một chén lớn thanh canh gà, vừa lúc là năm đồ ăn một canh, thực phong phú. Này đó đồ ăn ngày thường nhà ai người bỏ được ăn A, tuy rằng thịt trứng thiếu, thức ăn chay nhiều, nhưng có thịt có trứng. đã đủ để cho người nhìn đến liền cảm thấy mỹ mãn. Món chính đương nhiên không có khả năng là cơm thẻ, là khoai lang cơm, khoai lang nhiều mẹ thiếu, nhưng Miêu Sinh cái này bốt tích cũng rất lớn, ai cũng không thể nói một câu không tốt, đều là giơ ngón tay cái lên khen, một người đều có một chén khoai lang cơm, hơn nữa đồ ăn, đại nhân có thể ăn cái lửng dạ, tiểu hài tử có thể ăn đến bụng lưu viên. Miêu Thanh Ngọc cũng cảm thấy trận này tiệc cưới Miêu Sinh ra làm được thực không tội, dù sao cũng là thập niên 70. mà dương chân trên mặt đắc ý tươi cười càng chứng minh rồi nàng đối chính mình hôn lễ thích bởi vì nàng đối miêu dung cười đến càng thêm nhu tình mật ý miêu Dũng mang theo dương chân tới kính rượu thời điểm rất nhiều người đều nguyện ý cười đến càng sán lạn một ít rốt cuộc là vừa ăn nhân ra đồ vật nói không nên lời khó nghe lời nói dương chân sắc sắc thật thật thực vừa lòng bởi vì nàng tiệc cưới rượu cũng không có so trịnh tú bình kém thậm chí nàng cảm thấy càng tốt bởi vì nửa cái đại đội người đều tới chúc phúc nàng cảnh này khiến trên mặt nàng tươi cười càng thêm lớn Kỳ thật nói là tân nhân kính rượu, nhưng Miêu Sinh cũng không có xa xỉ đến mỗi bàn một lọ rượu, cho nên cái này nghi thức là rất đơn giản, chính là Miêu Dũng Dương chân hai cái bưng chén rượu một bàn bàn đi theo đại gia nói hai câu lời nói, sau đó nghe đại gia chúc phúc, Miêu Thanh Ngọc bọn họ còn lại là không có rượu, một người một cái chén rượu liền càng xa xỉ, cho nên không có chén rượu, đại gia chính là bưng chính mình chén xem xem náo nhiệt, tưởng uống rượu liền mỗi người một ngụm, kia, bình rượu liền một cái truyền một cái, đại gia uống cùng cái bình miệng. miêu thanh ngọc nhìn này đó hào phóng nam đồng chí yên lặng rời đi tầm mắt ở miêu vệ bình hỏi nàng muốn hay không nếm thử mùi rượu thời điểm nàng quyết đoán lắc đầu cũng làm hắn truyền cho nàng bên cạnh vị kia Thẩm thái thanh động tác tự nhiên mà tiếp nhận kia bình rượu cực nhanh mà uống một ngụm liền truyền cho thành cắt lợi trên thực tế hắn rốt cuộc uống không uống đến trong miệng chạm hắn bên cạnh miêu thanh ngọc liền không có thấy rõ miêu Dung nói vài câu cảm tạ nói liền đến phiên dương chân rốt cuộc nơi này ngồi không ít thanh niên trí thức coi như là dương chân nhà mẹ đẻ người vô luận bọn họ quan hệ có bao nhiêu cứng đờ cảm ơn đại gia hôm nay nảy mặt các ngươi có thể tới ta thật cao hứng các ngươi nhưng đến ăn no chiêu đãi không chu toàn địa phương liền bao lớn ra nhiều hơn lý giải dương chân rụt rè mà nói trên mặt tràn đầy vui mừng nàng nhìn mắt trịnh tú bình tú bình ngươi có thể tới ta thật sự thật cao hứng cảm ơn ngươi trịnh tú bình chỉ sợ muốn hộp máu người khác không biết nghĩ như thế nào nhưng miêu thanh ngọc cảm thấy trịnh tú bình khẳng định khó chịu cực kỳ trịnh tú bình lại rất đoán được ta hẳn là dương chân nhìn trịnh tú bình lại đi xem túi đầu dương Phàm, trong lòng chỉ cảm thấy trịnh tú bình có cái gì không đúng nhưng nàng lại không thấy ra tới cái gì bởi vì còn có hậu mặt người muốn kính rượu cho nên bọn họ không có nhiều đãi miêu thanh ngọc cố tình nhìn thoáng qua đi theo bọn họ bên người phụ dâu phụ dâu là miêu Dung đã từng rút qua cái kia đường ngội nàng thẹn thung mà cười bởi vì không có mặt khác cô nương nguyện ý đặc biệt là nữ thanh niên trí thức càng thêm không muốn hỗ trợ Sợ chính mình lây dính thượng cái gì, nghe nói là Miêu Dũng Đường Mội chủ động nói ra, nàng ba mẹ giống như không quá vui, nhưng cuối cùng bị thuyết phục. Sở hưu trên bàn chén đĩa đều bị ăn đến sạch sẽ, đúng vậy, chính là mặt chữ ý tứ, Miêu Thanh Ngọc lần đầu trực diện cái này thời đại yến hội, lại một lần khác sâu cảm nhận được đại gia là có bao nhiêu đói bụng, này đó chén đĩa đều bị liếm đến sạch sẽ, một chút nước canh cũng chưa lưu lại, thật là, điên cuồng. Nhưng từ một loại khác ý nghĩa đi lên nói, rửa chén đĩa thời điểm liền rất phương tiện. Bởi vì mặt trên đều không có một đinh điểm dọt dầu tử, dùng hết chứng dám người tới hình dung cũng không quá. Ăn uống no đủ sau, chăm chỉ người lại vội không ngừng đi bắt đầu làm việc, nửa ngày cũng có thể kiếm mấy cái công điểm. Miêu Thanh Ngọc là chính mình một người về nhà, miêu vệ bình cùng nàng nói một tiếng, lại chạy ra đi, nhưng trên đường có tàng linh lôi kéo nàng nói chuyện, nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái, trên mặt không có biểu hiện mảy may, chỉ an tĩnh nghe tàng linh đông xả tây xả, chờ nàng nói ra mục đích. Mà Tăng Linh cũng không phải có thể tàng trụ lời nói người, thực mau liền nói. Miêu Thanh Ngọc đồng chí, miêu đội trưởng đối với đại đội tiểu học lao sư có hay không cái gì tân tính toán. Nếu là có lời nói, ta liền nhanh chóng làm chuẩn bị, nói không chừng ta khảo đến hảo có thể đương lao sư đâu. Tăng Linh nói được còn rất bằng thẳng, căn bản không có bận tâm đi ở các nàng chung quanh người nháy mắt nhìn qua ánh mắt. Miêu Thanh Ngọc thực sự có điểm không phản ứng lại đây, nhưng nàng đánh giá hạ Tăng Linh, cũng liền không có che che giấu giấu cái này ta không biết. Ngươi hẳn là biết, ta đối với đại đội sự biết đến thậm chí không có ngươi kỹ càng tỉ mỉ. Thang Linh gật đầu, đúng vậy, ngươi ngày thường đều ở công tác. Dễ nói chuyện như vậy. Miêu Thanh Ngọc liền nói, kỳ thật liền tính không có tuyển tân lão sư sự, ngày thường nhiều học cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Thang Linh có chính mình quan điểm, nhưng nếu không thể lên làm lão sư, học tập cũng vô dụng à, còn không bằng nhiều hạ điểm sức lực nhiều làm điểm sống, như vậy mới có thể ăn no đâu. lão sư đi học mỗi ngày 10 cái công điểm, thoải mái dễ chịu so xuống đất khá hơn nhiều thật là đơn giản thô bạo lý do miêu thanh ngọc chuyện này liền tính phải có biến động cũng không phải là ta ba một người làm quyết định đại đội cán bộ đều thương lượng hảo mới được hoặc là ngươi có thể đi hỏi một chút ta ba hoặc là mặt khác cán bộ cuối cùng nàng như vậy để nghị nói thàng linh này không được đi bất quá có lẽ ta thực hẳn là đi hỏi một chút miêu thanh ngọc đi thôi lấy miêu thanh ngọc đối miêu đại lý giải hắn rất có thể đã quyết định tuyển tân lao sư cho dù trịnh tú bình là miêu vệ quốc tức phụ nhưng trịnh tú bình phẩm đức xác thật có tranh luận rốt cuộc trước có phá miếu một chuyện sau có cô ý sinh non sự kiện như vậy tuyển một vị thanh danh hảo năng lực lại càng xuất sắc thanh niên trí thức đương lao sư liền rất cần thiết càng xảo chính là miêu gia thôn đại đội có một vị như vậy thanh niên trí thức cho nên lần này rất có thể là thẩm thái thanh đương tiểu học lao sư bởi vì hắn là mỗi người khen có khả năng tiểu tử cùng tăng linh tách ra sau khi đi miêu thanh ngọc về đến nhà liền về phòng của mình học tập mới vừa ăn no nàng làm vận động còn luyện một lát bút lông tự trạng thái thực hảo nàng liền vào trong phòng tối phòng thí nghiệm lại lần nữa nhớ một lần tối hôm qua học được đồ vật xác định chính mình sẽ không lộng hôn sau nàng lại dựa theo học tập kế hoạch bắt đầu bước tiếp theo thao tác tổ tiên trang một bộ hiện giờ đường trong xưởng kia khoản kích cỡ chế đường máy móc thiết bị chờ nàng hoàn toàn hiểu được này khoản mới hảo cải trang cải tiến bản chế đường máy móc thiết bị miêu thanh ngọc cảm thấy chính mình như là ở chơi trò chơi ghép hình Chỉ là nàng là mang theo một đám rõ ràng bước đi đi đua, mỗi một cái bộ phận nàng chỉ cần đối thượng liền khả năng trang đi lên, nhưng cũng không phải không có khó khăn, có đôi khi một ít tiểu linh kiện thực tương tự, nàng khó tránh khỏi sẽ trang sai vị trí, chờ đến mặt sau phát hiện không đúng, chỉ phải lại hướng phía trước mở ra, thay thích hợp tiểu linh kiện. Chờ nàng nghe được có người kêu nàng, mới từ loại này quên mình lắp ráp công tác trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt đã lắp ráp một phần tư áp bức cơ, nàng bất đắc dĩ lại mang theo điểm đắc ý mà cười Đắc ý chính mình lại là như vậy năng lực, thật là ngư bức quá độ. Nhưng không nghĩ tới có một ngày nàng cũng có thể đem thể sắc và tinh thần đắm chìm ở này đó máy móc mặt trên. Nàng tưởng, đây đều là bởi vì học bá hệ thống mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc mãi học tập học tập duyên cớ. Nhất định không phải bởi vì nàng chính mình ái học tập. Từ nhỏ phòng tối ra tới, miêu thanh ngọc đầu tiên là rối rối chính mình tay chân, lại đối với gương trải trải chính mình đầu tóc, miệng vết thương vảy sớm đã bốc ra, tóc cũng thật dài một chút. Bất quá nàng tóc ngắn vẫn là thực thấy được, nhưng nàng chính mình xem đến nhiều, liền cảm thấy càng ngày càng đẹp. Miêu Thanh Ngọc nhìn nhìn đóng cửa cửa phòng, vừa lòng gật gật đầu, ban ngày ban mặt đóng cửa, nàng dùng một cái phi thường đáng tin cậy lấy cớ, nàng muốn học tập, kỳ thật người trong nhà hiếm khi tiến nàng phòng, chính là Miêu mẹ ấy trực tiếp đẩy cửa tiến vào, cho nên Miêu Thanh Ngọc là nghiêm túc cùng Miêu mẹ nói rõ ràng, Miêu mẹ cũng gật đầu nói về sau không quấy rầy nàng học tập, sẽ trước gõ cửa lại đi vào. Phần 39 nhưng để ngừa vạn nhất, Miêu Thanh Ngọc mỗi lần đều là đóng cửa lại. Vạn nhất nàng tạm thời chưa kịp rời đi phòng tối, liền dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Lúc này đã tới rồi chẳng vạn, Miêu Thanh Ngọc liền qua đi giúp Miêu Nại Nãi rửa rau nấu cơm, lại thay đổi một quyển sách ra phía trước kia buồn xem xong rồi. Miêu Nại Nãi là biết chữ. Miêu Thanh Ngọc, đúng vậy, Nãi Nãi, ta đọc sách thực mau. Miêu Nại Nãi gật đầu, là rất nhanh. Không bao lâu, Miêu mẹ Miêu vệ Bình đã trở lại, Miêu đại vãn trở về một chút. Hơn nữa ở trên bàn cơm tuyên bố đại đội cán bộ quyết định một lần nữa tuyển một vị thanh niên trí thức thay thế trịnh tú bình đường lão sư, thời gian liền ở năm sau. Miêu Thanh Ngọc tâm than, cán bộ nhóm hành động cũng quá nhanh đi, này liền đã có quyết định, liền khảo thí thời gian cũng định hảo, đó chính là không có xoay chuyển đường sống. Ba, Các ngươi không phải là vừa rồi thương lượng tốt đi. Miêu vệ bình nuốt khẩu cơm, giật mình nói, kia đại ca bên kia. Miêu đại thần sắc như thường, phía trước liền có cái này ý tưởng. hôm nay là hạ cuối cùng quyết định lại không có nói miêu vệ quốc như thế nào kỳ thật việc này miêu đại cũng đã chịu ảnh hưởng nhưng hắn sẽ không ở nhà nói này đó làm cho bọn họ đi theo cấp miêu mẹ nghĩ nghĩ nói liền tính không có công tác này luôn là đói không chết ăn nhóm trước kia vệ quốc một người kiếm công điểm là có thể dưỡng nàng nàng lấy chính mình kiếm đi nơi nơi tiêu xài chính là về sau không có này phân tiền lương làm nàng trang điểm mà thôi nếu là về sau trịnh tú bình không phải cả ngày đại ở nhà mà là đi ra ngoài bắt đầu làm việc, liền tính làm là thoải mái sống, một ngày chỉ kiếm 3-4 công điểm, miêu mẹ cũng sẽ không nơi trốn xem thấp nàng, đại đội tiểu hài tử ở ngày mùa thời tiết nhặt đông lúa đều có thể kiếm cái này số, nhưng trịnh tú bình khả năng liền tiểu hài tử đều không bằng. Đại gia liền không hề nói chuyện này, dù sao đều đã định rồi xuống dưới, là không có khả năng lại làm thay đổi, chính là lúc sau thanh niên trí thức viện lại sẽ náo nhiệt mở ra. Này đó đều cùng miêu thanh ngọc không quan hệ, nàng bận về việc chính mình sự nghiệp, buổi tối nàng rốt cuộc lắp ráp xong áp bức cơ cái này hệ liệt máy móc thiết bị đây mới là bước đầu tiên mà thôi ở chế đường sinh sản tuyến thượng áp bức cơ phía trước còn có rất nhiều máy móc thiết bị có xe rách rách nát cơ chở càng đi phía trước chính là thu hoạch cơ thua giá cơ chở cứ việc lúc này chủ yếu dựa nhân lực thu hoạch nhưng miêu thanh ngọc cũng quyết định muốn tạo thành tạo chỉnh một cái sinh sản tuyến ở áp bức cơ lúc sau còn có chứng nấu chính chủ máy móc thiết bị chia liệu máy móc thiết bị này đó toàn bộ đều phải chế tạo Miêu Thanh Ngọc không có làm từng bước lựa chọn từ thu hoạch cơ bắt đầu, mà là tuyển sinh sản tuyến trung gian giai đoạn áp bức cơ bắt đầu, sau đó lại trở về đi, học bá hệ thống cũng không có ngăn cản nàng. Tuy rằng cái này học tập nhiệm vụ là cưỡng chế, nhưng chỉ xem nàng cuối cùng cấp ra giải bài thi, cho nên nàng liền từ chính mình thiên tốt tới. Bởi vì áp bức cơ thực dễ dàng khiến cho nàng nhớ tới máy ép nước, vì thế nàng lại thuận tiện nhớ tới tiên ép nước trái cây. Khu. cuối cùng chính là như vậy, thắp học tập phúc. nàng còn thuận tay cho chính mình làm cái chạy bằng điện máy ép nước tài liệu đều là có sẵn mà miêu thanh ngọc ở phủng tự chế máy ép nước đầy mặt tự hào nàng cảm thấy chính mình quá trâu bò thế nhưng có thể làm ra nạp điện dùng máy ép nước kiếp trước nàng đều là ở trên mạng mua a đang ở nàng đắc chí thời điểm học bá hệ thống thế nhưng ra tới chúc mừng nàng chúc mừng ký chủ nghiên cứu chế tạo ra máy ép nước ngài đã học được suy một ra ba còn sẽ tự chủ tự hỏi học bá hệ thống vui mừng cực kỳ vì cổ vũ ngài tiếp tục tiến tới Tự chủ sáng tạo, học bá hệ thống khen thưởng ngài hai cái học bá lực, thỉnh không ngừng cố gắng, đặc biệt nhắc nhở, ngài muốn ở bên ngoài dùng máy ép nước, có thể lựa chọn dùng năng lượng mặt trời, bởi vì miêu gia thôn đại đội còn không có mở điện, cùng với hiện giờ điện phí cũng không tiện nghi, càng sẽ không cho phép ngài. Lãng phí, tuy rằng phòng tối hữu dụng bất tận điện, nhưng máy ép nước ngài có thể mang đi ra ngoài, điện lại không thể. Miêu Thanh Ngọc đỡ chán. Hệ thống, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nàng sắc thật tưởng nói nàng có thể cầm tự chế máy ép nước đến đường xưởng nơi đó đi nạp nạp điện, nhưng là, học bá hệ thống nói nhắc nhở nàng, nếu là nàng gần vì uống tiên ép nước trái cây liền tự mình dùng đường xưởng điện, kia khẳng định là không có khả năng, khẳng định sẽ bị người ta nói thành là tư bản chủ nghĩa tiểu thư phương pháp. Bị cho biết tạm thời không thể uống đến tự chế máy ép nước ép nước trái cây, Miêu Thanh Ngọc là thất vọng, nhưng chờ nàng nhìn đến hồi lâu không có được đến học bá lực khi nháy mắt lại kích động. thể mỹ lao ba cái mỗi ngày đều ở gia tăng điểm số mắt thấy liền mau đến 99 điểm đức trí hai cái vẫn không núc ních cũng làm nàng sốt ruột à không có bất luận cái gì do dự nàng gia tăng chính là trí nhớ chỉ số thông minh 112.4, trăm 120 hai vì sò cao trí lực trí nhớ 124. lý giải lực 115. sức tưởng tượng 100. tính toán lực 120. sức sáng tạo 102. Học bá hệ thống, ngươi nói rất có đạo lý, bất quá kêu ta hiện tại dùng năng lượng mặt trời, ta đây cũng không được a. theo ta hiện tại cái này chỉ số thông minh, kém quá xa, ta thực hiện thực, chờ ta chỉ số thông minh để cao càng nhiều, hoặc là một ngày nào đó thật sự yêu cầu học tập, ta khẳng định sẽ học. Miêu Thanh Ngọc biết học bá hệ thống chính là tưởng nàng thời thời khắc khắc đều ở học tập, tốt nhất không cần nhàn rỗi xuống dưới, nhưng nàng nhìn xem chính mình 112.4 chỉ số thông minh, lắc đầu. Quốc gia hiện giờ nhiều là hỏa lực phát điện bằng sức nước, cũng ở nghiên cứu hạch điện, nhưng đối với năng lượng mặt trời phát điện, thẳng đến nàng kiếp trước lúc ấy, cũng không có tê rất phát điện nhiệt điện thủy điện hạch điện quan trọng địa vị, muốn nghiên cứu cái này, liền yêu cầu nàng trường kỳ. Kháng chiến, có khả năng nàng nghiên cứu vài thập niên cũng không có thành quả, cho nên nàng trước từ mặt khác chi thức một chút một chút học hỏi, để cao chỉ số thông minh lại nói. Nghe được ký chủ nói, học bá hệ thống càng thêm vui mừng. bởi vì ngài đã sẽ không mở miệng chính là cự tuyệt học tập còn có thuộc về ý nghĩ của chính mình đây là tiến bộ chúc mừng miêu thanh ngọc cũng cười kia đương nhiên đều đã hạ quyết tâm ta sao có thể còn do dự tới do dự đi này còn không phải là ở lãng phí thời gian sao về sau trừ bỏ cưỡng chế nhiệm vụ có lẽ ta còn sẽ học chính mình cảm thấy hứng thú chi thức đâu ngươi đừng quá kinh ngạc học bá hệ thống ngài xem cho nên ta lúc trước lựa chọn ngài là chính xác miêu thanh ngọc mặc kệ nói như thế nào Cảm ơn ngươi tuyệt ta. Nàng chính mình cũng có cảm giác, so với phía trước, nàng hiện tại học được càng nhẹ nhàng, không phải bởi vì trí nhớ gia tăng, mà là một loại tâm thái thượng thay đổi, nàng đã không có cái loại này từ đáy lòng thượng liền có kháng cự. Sinh hoạt hết thể đều như là trở nên tốt đẹp lên. Ấm áp thủy chụp ở trên mặt, miêu thanh ngọc chớp trước mắt, thanh tỉnh, lau khô trên tay thủy, bởi vì thiên lãnh, cho nên bọn họ là ở nhà bếp ăn cơm sáng, sắp ăn xong thời điểm. miêu vệ quốc cùng trịnh tú bình ôm còn ngủ miêu thắng thắng lại đây từ bọn họ trên mặt biểu tình tới xem hẳn là biết đại đội làm ra quyết định miêu thanh ngọc lập tức đem trong chén còn dư lại về điểm này cơm nhét vào trong miệng đứng lên duỗi tay một phách miêu vệ bình đầu vai làm hắn chạy nhanh miêu vệ bình sau nàng một bước ăn xong rồi hắn buông chén đũa ân cần mà đối miêu nãi nãi nói nãi nãi, chén đũa phóng ta trở về lại tẩy ngươi cũng đừng làm ta đưa thanh ngọc ra cửa nói liền đi đẩy xe đạp mặt sau còn có miêu mẹ hô to cẩn thận một chút hai người nhanh nhẹn mà ra cửa một chút cũng không kéo dài thực mau đã không thấy tăm hơi bong dáng bọn họ cũng đều biết trong nhà còn phải có một hồi tiểu nháo đâu tới rồi đường xưởng miêu thanh ngọc đưa miêu vệ bình đi phía trước còn không quên nói một câu ngũ ca ngươi cẩn thận một chút miêu vệ bình đã thay đổi xe đầu dẫm lên đi nghe vậy cũng chỉ là phất phất tay đã biết ngươi cố hảo tự mình là được hắn hôm nay cũng có việc muốn làm đâu miêu thanh ngọc tới rồi văn phòng thời điểm nhớ tới lâm mai ngày hôm qua cũng kết hôn nàng nghỉ thời điểm tùy đại lưu tùy lễ một mao tiền cố ý dùng hồng giấy bao lên rất đơn giản đây là nàng hỏi qua miêu mẹ mới đưa rốt cuộc nàng vẫn là cái mới vừa công tác tiểu cô đương, cùng lâm mai quan hệ cũng giống nhau ý tứ ý tứ là đủ rồi hơn nữa một mao tiền cũng không ít tiền thúy lan không quá vài phút cũng tới thanh ngọc tới ngày hôm qua ngươi đại đội kia đối tân nhân thế nào thuận lợi không không có nháo ra chuyện gì đến đây đi Miêu Thanh Ngọc liền lập tức nhắc tới thần tới, thử nói, không có việc gì, thuận thuận lợi lợi, tiệc rượu cũng làm tốt lắm, có thịt có đồ ăn, có phải hay không lâm tỷ? Tiền Thúy Lan lập tức lắc đầu, nhìn nhìn bên ngoài, không có động tĩnh, yên tâm, vương ra làm tiệc rượu là thật sự. Làm người không biết nói như thế nào, bọn họ lại không thiếu về điểm này chuẩn bị tiệc rượu tiền giấy, phía trước nói tốt có thịt đồ ăn, kết quả là thế nhưng nói thịt bị lao thử ngậm đi rồi, cho nên chỉ có thanh xảo măng còn có một đĩa mục nhĩ. Còn có cái canh trứng, nhìn kia nấu canh liền biết bên trong chỉ gõ hai cái trứng, chính là uống nước cấm hương vị. Miêu Thanh Ngọc Trấn Kinh rồi. Nàng tưởng, vương học lực không đến mức như vậy gõ cửa đi. Nhưng tiền Thúy Lan có cái gì lý do bố trí này đó? Nếu không phải thật xem bất quá mắt, cũng sẽ không theo nàng lại ngại. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lâm Tỷ liền không náo. Khẩu khí này nếu nhịn xuống, lâm Mai về sau ở vương ra rất có thể liền quá đến không như vậy hài lòng. Sau đó, ảnh hưởng đến công tác thượng. nô, no, này hoàn toàn có khả năng. Miêu Thanh Ngọc thực không hy vọng biến thành như vậy, bởi vì đến lúc đó nàng cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng a. Ai kêu các nàng là cùng nhau công tác đâu? Náo a, bọn họ như thế nào không náo? Lâm gia người biết cái này hai đồ ăn một canh chân thật tình huống, lập tức liền tới cửa chất vấn. Lâm gia chuẩn bị cũng là hai đồ ăn một canh, nhưng đều có thịt, gà hầm khoai tây, thịt heo xào hành, canh là canh gà, đều là ngạnh đồ ăn, nhưng Vương gia cũng có biện pháp. Bởi vì Lâm Mai đã cùng Vương học lực lên chứng, xem như Vương ra người, hơn nữa Lâm Mai nghe Vương học lực nói, nàng nói không truy cứu, Lâm gia người chỉ có thể nhận hạ. Miêu Thanh Ngọc dối dám hỏi, nàng cứ như vậy tiếp nhận rồi. Lâm Mai chẳng lẽ là luyến ái nào đi? Như vậy nam nhân có cái gì hảo cả? Tiền Thúy Lan thực không xem trọng Lâm Mai cùng Vương học lực, chờ xem đi, đến lúc đó nàng sẽ có khổ nói không nên lời, Lâm gia cũng khó giúp nàng suốt đầu. tuổi trẻ cô nương nhiều nghe một chút trưởng bối ý kiến cũng không có quan hệ. Miêu Thanh Ngọc nghĩ đến lâm ai, thế nàng tuyệt đối sẽ không thay đổi thành người như vậy, một chút cảm giác an toàn đều không có, còn không bằng không gả trong đâu. Đi đi đi, không nói này đó, đi xuống chuẩn bị làm tập thể dục theo đài, việc này cứ như vậy đi, tiểu lâm nếu là đối với ngươi như thế nào, ngươi cũng không cần nhường nhịn, nàng cái này tính tình, có điểm bắt nạt kẻ yếu. Tiền Thúy Lan lấy người từng trải thân phận, Đã có thể nhìn thấy Lâm Mai về sau sinh hoạt sẽ như thế nào khó khăn, chờ Lâm Mai từ tân hôn nhu tình mật ý chung ra tới, chỉ sợ sẽ hối hận không ngừng. Tiền Thúy Lan cùng Miêu Thanh Ngọc song song đi, nay thả một ngày giả, đại gia cũng không có lơi lỏng, có người sớm giữa chưa đều ra tới luyện một lần, ở chính mình trong nhà, kia ai cũng không biết, bất quá chỉ biết nhiều không phải ít, người ở nhà có hay không luyện. Miêu Thanh Ngọc đang muốn nói nàng luyện, nhưng nhớ tới nàng là ở trong phòng tối làm thao, người trong nhà cũng chưa thấy nàng làm a, liền khụ một tiếng, xấu hổ mà lắc đầu xua tay vậy ngươi đến nắm chặt nhiều luyện luyện hôm nay đại gia động tác sẽ càng tiêu chuẩn triệu xưởng trưởng ngày hôm qua bị không ít người thỉnh qua đi điều chỉnh động tác ta nghe hắn nói khởi là thực vừa lòng tiền thúy lan hảo tâm nhắc nhở nàng miêu thanh ngọc chỉ phải chạy nhanh gật đầu ta sẽ thiền sư phó quả nhiên đại gia chăm học khổ luyện hiệu quả ra tới miêu thanh ngọc chỉ cảm thấy mọi người động tác đều đều nhịp nên thẳng liền thẳng nên cong liền cong hơn nữa có người luyện ra một cổ khí thế tới mạnh mẽ khoai phong nàng liền minh bạch tuy rằng nàng động tác cũng tiêu chuẩn nhưng một khi mọi người đều động tác tiêu chuẩn phải dựa theo càng cao cấp phương thức tới tuyển ra tiền tâm danh khi thế rất có thể ở liệt kết thúc khi triệu binh lại chọn vài vị biểu hiện tốt nhất đi lên miệng khen ngợi một phen miêu thanh ngọc lần này liền không có lên rồi bởi vì động tác tiêu chuẩn người quá nhiều triệu binh lại nói vài câu khiến cho đại gia giải tán trở về công tác miêu thanh ngọc đi theo người đi kỳ thật cảm thấy nhẹ nhàng Rốt cuộc không cần lại bị người nhìn chằm chằm đương đối thủ cạnh tranh, bởi vì đại gia lực chú ý ngược lại đặt ở hôm nay vài vị đi lên nhân thân thượng. Nhưng thời đại này người cũng thật sự quá nhiệt tình, vì kêu tam phân khen thưởng thật là liều mạng, cái này làm cho Miêu Thanh Ngọc nhớ tới chính mình kiếp trước công tác, cũng là vì về điểm này tiền thưởng còn có công trạng liều mạng công tác, cho nên lần này nàng là lập tức tính toán tùy duyên, làm tập thể dục theo đài chỉ là cường thân kiện thể vận động, học bá hệ thống mỗi ngày đều sẽ khen thưởng nàng một đạo đồ ăn. Này liền vậy là đủ rồi, xe đạp ấm ấm nước còn có phiếu thịt này đó khen. Thường không thể cưỡng cầu. Gần nhất triệu sưởng trưởng ở cùng thị bên kia Bách Hóa Đại Lâu nói chuyện hợp tác, không sai biệt lắm nói thỏa, cho nên chờ thêm xong năm trở về, trong xưởng cũng sẽ đi xuống phía dưới nhiều thu canh nghĩa. đến lúc đó chúng ta sẽ vội một chút. Làm xong hôm nay công tác, tiền thúy lan bưng nàng tráng men ly uống ôn khai thủy. Miêu Thanh Ngọc lập tức liền hỏi. kia phía trước tiền sư phó ngươi cùng ta nói triệu xưởng trưởng muốn nhiều thêm máy móc thiết bị sự tình trong xưởng còn có cái này ý tưởng sao nay tuyệt đối là cái cơ hội tốt nàng trong đầu nháy mắt toát ra cái này ý niệm tiền thúy lan lắc đầu càng tiên tiến cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị sinh sản tuyến không tới phiên chúng ta đường xưởng còn có mặt khác huyện đường xưởng đâu chính là có cũng sẽ là thị bên kia đường xưởng khả năng lớn hơn nữa nếu là tình lỵ có sáu thành khả năng sẽ không thất bại mà muốn lại tiến một bộ đồng dạng thiết bị cũng không có cơ hội này, không tới phiên chúng ta. Phần 40 Nghiêm khắc tới nói, đường xưởng là thuộc về trong huyện trực tiếp quản hạn, nhưng bởi vì lúc ấy tuyển chỉ ở chỗ này, cùng kỳ hương công xã thân cận quá, cho nên không ít người lại kêu đường xưởng vì kỳ hương công xã đường xưởng. Miêu Thanh Ngọc trong lòng định rồi, cho nên nàng cũng càng nỗ lực học tập, tranh thủ sớm ngày hoàn thành học tập nhiệm vụ, được đến học bá hệ thống khen thưởng, sau đó mới hảo cấp đường xưởng nàng thiết kế. Tiên sư phó. có hay không khả năng làm lại thành huyện xưởng sắt thép bên kia đính làm sinh sản tuyến miêu thanh ngọc trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết biết trừ bọn bọn họ tân châu huyện có đường xưởng cách bọn họ huyện có không ngắn khoảng cách tân thành huyện còn lại là có cái xưởng sắt thép nàng cũng biết tân thành huyện xưởng sắt thép có sinh sản chế đường máy móc thiết bị một ít linh kiện lại không có độc lập chế tạo một cái sinh sản tuyến thực lực nhưng này không ngại ngại nàng hỏi tiền thúy lan tiền thúy lan quả nhiên lắc đầu không có khả năng sinh sản được ngươi nhìn Triệu sưởng trưởng trước 2 năm cũng đi qua tân thành huyện xưởng sắt thép bên kia thỉnh bọn họ nổi danh sư phụ ra lại đây nghiên cứu trong xưởng sinh sản tuyến. Nhưng những người đó tới trong xưởng người đoán bọn họ đều làm cái gì? Mỗi ngày hạ tiệm cơm quốc doanh. Nhiều lần điểm thịt đồ ăn. Miêu Thanh Ngọc một trận vô ngữ, nàng rất muốn không cần như vậy khắc nghiệt, nhưng nàng không có nhịn xuống, liền không có một cái có nguyên liệu thật sư phụ già. Nàng học qua, cảm thấy một cái cây nghĩa chế đường máy móc thiết bị sinh sản tuyến cũng không khó sinh sản ra tới. chỉ cần dụng tâm đi nghiên cứu. Tiền Thúy Lan cũng không để ý Miêu Thanh Ngọc vô lệ nói, bởi vì chỉ cần nàng một hồi tưởng những người đó đi vào trong xưởng ăn ngon uống tốt, lại chuyện gì đều không làm, trong xưởng mỗi ngày nhiều một tuyệt bút phí tổn, Triệu Binh liên tiếp mấy ngày đều không ngủ được nơi nơi chạy, nàng lúc ấy cũng là như vậy tưởng, thậm chí hoán hận mà tưởng những người đó trong đầu một chút đồ vật đều không có, chỉ có phân. Như vậy ô tao nói Tiền Thúy Lan tự nhiên sẽ không cùng Miêu Thanh Ngọc nói, ngươi nói đúng, liền không một cái nguyên liệu thật. Bọn họ chỉ biết dựa theo trước kia sinh sản tiểu linh kiện quy cách tới, mười mấy năm đều không có biến quá, vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm Buồn cười chính là, chính là như vậy xưởng sắt thép hiện giờ vẫn như cũ rực rỡ, là tân thành huyện mỗi người đều tưởng tiến xưởng, liền tiền Thúy Lan hiểu biết, bên trong không ít người đều rất có biện pháp các loại lười biếng, quả thực chính là xã hội sâu mọn. Miêu Thanh Ngọc lại từ lời này nghe ra ý khác, nói cách khác, mười mấy năm đi qua. Phàm là có yêu cầu tân thành huyện xưởng sắt thép sinh sản linh kiện máy móc đều không có đổi mới quá, nàng lập tức quyết định không hề tiếp tục đi xuống tưởng, càng muốn chỉ biết càng đau đầu, dừng chân lập tức là đủ rồi. Miêu Thanh Ngọc, kia triệu xưởng trưởng có đi qua mặt khác xưởng sắt thép thỉnh người sao? Tiền Thúy Lan, có, bất quá triệu xưởng trưởng cũng là sợ, sợ lại mời đến không đáng tin cậy người, cuối cùng quả thực không có tìm được thích hợp người, bởi vì cơ hồ sở hữu đường xưởng đều dùng này một cái sinh sản tuyến. Nàng nghĩ dù sao chỉ có hai người bọn nàng, liền nhỏ giọng nói, tân thành huyện xưởng sắt thép năm đó có chút sư phụ già bị chèn ép đi xuống, đưa đi lao động cải tạo, lời này ngươi nghe qua liền tính, đừng để ở trong lòng. Kỳ thật ở Miêu Thanh Ngọc trước mặt nói cái này cũng không có việc gì, cho nên tiền Thúy Lan mới yên tâm nói, bởi vì nàng ở nhà nghe triệu binh nhắc mãi nhiều, cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc, nếu là những cái đó sư phụ già ở, tân thành huyện xưởng sắt thép rất có khả năng hiện tại là có thể tự chủ sinh sản sinh sản tuyến. Miêu Thanh Ngọc cũng không nghĩ tới tiền Thúy Lan sẽ cùng nàng nói cái này, hù nhảy dựng. sau đó trịnh trọng nói, tiền sư phó, ngươi hiện tại lời nói, ta là vào thai này ra thai kia, ngươi yên tâm. Tiền Thúy Lan gật đầu, tò mò hỏi nàng, ngươi nhìn nhiều thế này thư, có hay không, cái gì ý tưởng, có học được đồ vật không? Kỳ thật tiền Thúy Lan nói lên cái này là mang cỡ lạc mở vui lùa ý tứ, cứ việc Miêu Thanh Ngọc ở kế toán thượng thông minh đến một điểm liền thông. Nhưng nàng chưa bao giờ có hướng Miêu Thanh Ngọc có thể chế tạo một cái sinh sản tuyến phương hướng thượng tưởng. Miêu Thanh Ngọc, có, ta có thể xem hiểu trong xưởng sinh sản tuyến, mấy ngày trước trong lúc vô tình được đến một quyển sách, mặt trên liền vừa vặn có giới thiệu cái này chế đường máy móc thiết bị, cho nên nghiêm túc xem xong rồi, ta cảm thấy không khó. Nàng thanh thật lại nghiêm túc. Tiền Thúy Lan không nghĩ tới chính mình được đến cái này đáp án, nàng còn tưởng rằng Miêu Thanh Ngọc sẽ nói không có, nhưng đáp án là có, hơn nữa nàng nghe được chính là xem hiểu. Không phải Tiền Thúy Lan không tin Miêu Thanh Ngọc, nàng biết Miêu Thanh Ngọc không phải sẽ nói mạnh miệng cái loại này hài tử, nhưng Tiền Thúy Lan vẫn là không thể cứ như vậy tin tưởng Miêu Thanh Ngọc nói. Máy móc thiết bị cùng kế toán là hoàn toàn bất đồng đổ vỡ. Miêu Thanh Ngọc nhìn ra Tiền Thúy Lan trên mặt do dự cùng nghi hoặc, liền trước mở miệng giải thích. Tiền sư phó, không nói gạt người, ta đối này đó máy móc rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa xem hiểu này đó với ta mà nói cũng không quá khó khăn. Nàng chưa nói động thủ. Bởi vì nàng chính mình còn không có toàn bộ động thủ làm một lần, cho nên không có thuyết phục lực, liền trước đánh cái dự phòng châm đi. Ngươi thật sự có thể xem hiểu. Tiền Thúy Lan hỏi, trong mắt nghi vẫn không giảm. Đúng vậy, có thể xem hiểu. Tiền Thúy Lan đột nhiên cũng phản ứng lại đây, có thể xem hiểu không đại biểu có thể thật sự thực tiễn. Này hai người lại đại đại bất đồng, cho nên nàng không cần dối dám, có thể xem hiểu cũng thực hảo. Nói không chừng đến lúc đó có thể cùng triệu xưởng trưởng tâm sự phương diện này chi thức. Miêu Thanh Ngọc cười cười cho là trả lời, lúc này nàng nội tâm là thực hy vọng chính mình sớm đã động thủ xong rồi, như vậy nàng liền có thể trực tiếp mở miệng. Cái này để tài thực mau liền đi qua, tiền thúy lan lâm thời có việc xuất xưởng đi làm, lâm ai còn không có trở về đi làm, Miêu Thanh Ngọc có thể tự tại mà làm chính mình sự tình, liền lập tức vào phòng tối, còn có mấy cái giờ mới có thể tan tầm, đương nhiên không thể lãng phí thời gian. Miêu Thanh Ngọc càng làm càng thuận tay, hơn nữa tốc độ cũng so trước kia nhanh không ít. Chờ đến học bá hệ thống nhắc nhở nàng nên ra phòng tối, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng như thế chuyên chú Ký chủ, thỉnh tiếp tục bảo trì ngài vừa rồi trạng thái, theo ngươi các phương diện năng lực đề cao, ngươi chuyên chú lực cũng sẽ được đến tăng lên. Hô như vậy trạng thái xác thật không tồi, ta cũng tưởng tiếp tục bảo trì, ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta. Đúng vậy, ký chủ. Miêu Thanh Ngọc đi đến đại môn thời điểm, miêu vệ bình giống thường lui tới như vậy chờ nàng, bất quá hôm nay có điểm bất đồng. Nàng nhìn về phía treo ở hắn xe đầu tiểu sọt so tre, bởi vì mặt trên cái cái nắp, cho nên nàng nhìn không tới bên trong là cái gì. Đây là cái gì? Miêu Thanh Ngọc cùng Miêu Vệ Bình quan hệ thực thân cận, cho nên nàng nói chuyện cũng tùy ý. Miêu Vệ Bình liền nửa mở ra rổ làm nàng chính mình xem, đãi nàng thấy rõ, lập tức cái hồi cái nắp, chiều nàng chớp chớp mắt. Miêu Thanh Ngọc hiểu hắn ý tứ, giật giật miệng, lại ngắm mắt tiểu sọ so tre, chịu đựng thèm ý ngồi trên ghế sau. Chờ đến ly đường xưởng có điểm khoảng cách. Miêu Thanh Ngọc liền vội vàng hỏi đồ vật là từ đâu tới, đường đỏ bánh rảy Cái này hương vị nàng vừa rồi đã nghe ra tới. Lại là đường đỏ lại là bức nếp, còn có ru, đây đều là quý giá đồ vật, hơn nữa sọt tre tuy rằng tiểu, nhưng bên trong đều chứa đầy, nhìn ra có 50 tới cái bánh rảy Ai hảo phóng như vậy? chương 30. Người từ nơi nào làm ra? Miêu Thanh Ngọc đại khái suy nghĩ một lần, không có cái nào thân thích có cái này danh tác. Một cái bánh giày có nàng ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay khép lại như vậy thôi, chiều dài có ngón út trường. Miêu vệ bình, hôm nay ta đi giúp một cái bằng hữu làm chút sự, nhà bọn họ vừa vặn ở làm bánh giày, cho nên ngạnh đưa cho ta. Miêu thanh ngọc đối Miêu vệ bình lời nói giữ lại ý kiến, liền tính là bằng hữu, ở một cái thiếu ăn đoàn uống thời đại, như vậy rộng rãi cũng là thập phần hiếm lạ. Hảo đi, hy vọng ngươi cái này cách nói cũng có thể làm ba tin từ ngươi, ta liền không truy vấn. Có ăn có thể lấp kín nàng miệng. Miêu vệ bình cười hắc hắc, ta đây cũng là giống nhau cách nói, lời này là thật sự. Chính là hắn còn có điều giấu giếm thôi. Có chút lời nói vẫn là không thể cùng Thanh Ngọc nói, không phải sợ Thanh Ngọc đi ra ngoài nói, chính là hắn đã cùng người đã làm bảo đảm, đến làm được mới được. Miêu Thanh Ngọc ứng thanh, miêu đại miêu mẹ đều không thể tả hữu được miêu vệ bình ý tưởng, nàng cũng sẽ không chặn ngang một chân. Đúng rồi, hôm nay trong nhà không thế nào đi. Miêu Thanh Ngọc nhớ tới buổi sáng sự. Miêu vệ bình nhún nhún vai. Chuyện gì đều không có, đại ca bọn họ là tưởng tranh thủ một chút, nhưng ngươi cũng biết, đại ca từ trước đến nay nghe lời thành thật, biết không diễn, cũng chỉ có thể lôi kéo đại tẩu đi rồi. Hơn nữa ba còn thực kiên quyết nói đại tẩu không thể lại đương lao sư. Bởi vì chuyện này, đại ca đại tẩu hai cái sau lưng khẳng định sẽ đoán thượng Thanh Ngọc, bọn họ sẽ cảm thấy nếu không phải Thanh Ngọc náo loạn vừa ra, liền sẽ không phát sinh như vậy sự, dù sao ai tâm tư đều không cần đoán, cứ như vậy đi. Đúng rồi. Hôm nay buổi sáng chuyện này liền ở đại đội truyền khai, thanh niên trí thức đều đã biết, hơn nữa vì lại lần nữa xuất hiện khiêm nhượng sự tình, cán bộ nhóm cô ý thuyết minh ai đệ nhất ai phải đương lão sư, có không ít thanh niên trí thức lại nơi nơi mượn thư xem chuẩn bị khảo thí, muốn ta nói, lúc này vẫn là thẩm thanh niên trí thức khả năng lớn nhất, bởi vì hắn biết đến đồ vật nhiều nhất, ta xem cũng có thể giáo đệ tử tốt, thật không biết hắn phía trước vì cái gì muốn chủ động từ. Bỏ đương lão sư cơ hội, cái nào thanh niên trí thức không nghĩ đương lão sư đâu. không gặp bọn họ thích xuống đất. Miêu Thanh Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước thẩm thái thanh vì cái gì sẽ khiêm nhượng trịnh tú bình đâu. Đương Lão Sư nhiều tự tại nhẹ nhàng a không thể so xuống đất dầm mưa dài nắng hảo. Nhưng không có nói bởi vì nam nữ duyên cớ, lúc này đại gia để sướng phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam nữ bình đẳng, nàng càng cảm thấy đến này trong đó không đơn giản. Có lẽ thẩm thái thanh là cố ý. Nô! No. Nàng có phải hay không tưởng quá hắc cám điểm? Thế nhưng cảm thấy thẩm thái thanh là muốn cho trịnh tú bình đi đến chỗ cao, lại không hề phòng bị từ phía trên ngã xuống tới ngã vào vũng bùn, phiên không được thân, chưa từng có được đến cùng đã từng được đến quá lại mất đi thống khổ là hoàn toàn bất đồng, người sau càng bi thảm. Nàng sẽ nghĩ như vậy, tất cả đều là bởi vì dương phàm đến nơi đây xuống nông thôn. Thật không thể trách nàng tâm tư âm u, nàng chính là tự nhiên mà vậy mà nghĩ đến này khả năng. Hướng chỗ sâu trong cẩn thận tưởng tượng, nếu thật là như vậy, Nàng tức khắc thẳng thắn sống lưng, kia thẩm thái thanh chính là nhìn như ôn hòa quân tử, kỳ thật thủ đoạn hung tàn tâm tư lại kín đáo, xôi gió xôi nước nam chính dương phàm đều dễ dàng bị hắn làm xuống nông thôn, nữ chính trịnh tú bình về sau cũng sẽ không hảo đi nơi nào, tiểu học lao sư công tác khẳng định ném, hơn nữa không còn có cạnh tranh lực, miêu thanh ngọc âm thầm liễu lưỡi, nàng về điểm này chỉ có thể nói là trên mặt công phu. Tốt, mặc kệ thẩm thái thanh có phải hay không thật sự làm như vậy, dù sao cách hắn xa một chút là được rồi. ha ha có lẽ hắn chính là thích xuống đất lại hoặc là tưởng thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt miêu thanh ngọc bị chính mình suy đoán dọa tới rồi miêu vệ bình tiên nếu năm sau hắn khảo đệ nhất đương lao sư đâu miêu thanh ngọc đầu góc thắt lại nói đó chính là hắn không nghĩ lại xuống đất biết xuống đất vất vả liền muốn làm lao sư đi cũng có lẽ hắn thực tiêu ngạo không cho phép chính mình không khảo đệ nhất có khả năng ngươi nói thẩm thanh niên trí thức tiêu ngạo điểm này ta cũng là như vậy cảm thấy miêu vệ bình đối người cảm giác năng lực rất mạnh thì ác này đó cảm xúc hắn cũng có thể bắt giữ đến hắn tự nhận xem người thực chuẩn cuối cùng cũng không có thảo luận ra cái gì tới rốt cuộc miêu vệ bình không biết trong đó chuyện xưa chỉ là căn cứ hắn ngày thường tiếp xúc suy đoán mà thôi miêu thanh ngọc lại không có khả năng nói ra làm hắn phân tích cũng may về đến nhà ăn thượng bánh giày sau kia mềm mại vị chinh phục miêu thanh ngọc làm nàng quay đầu đã quên đối thẩm thái thanh suy đoán miêu vệ bình quả nhiên bị miêu đại bắt qua đi hỏi chuyện Bất quá hai người thực mau liền ra tới, hắn trên mặt vẫn là cười hì hì, một chút cũng không thấy buồn rầu, đi tới cầm lấy bánh giày liền hướng trong miệng tác, ăn ngon, thật ngon.